Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Đỗ Tử Nhược Hoài nghi nhìn Đường nghiệm Nghiệm, lại phiết quá ngoan bảo trên vai Lục Lục. Lục Lục là nghe được hắn cùng Đường nghiệm Nghiệm làm giao dịch khi lời nói, cho nên biết này Nhiều Vạn Hư đang yêu đàng hoa tương đương là cho hắn. Lúc này bị khổ chủ nhìn chằm chằm, Lục Lục yên lặng trột dạ móng nuốt nhỏ xoa đến càng mau, hướng ngoan bảo cổ mặt sau né tránh, toát ra một đôi thuần khiết xanh biếc mắt to nhìn lại Đỗ Tử Nhược. Lục Lục thừng ngoan, Lục Lục không phải cố ý, chỉ là kê hoa đột nhiên khai đến quá thơm. đỗ tử nhược tự nhiên sẽ không minh bạch lục lục cặp kia bị ngoan bảo huấn luyện ra thuần khiết ánh mắt biểu đạt rốt cuộc là có ý tứ gì bất quá bị này đôi mắt nhìn hắn lại thực sự cảm giác được có chút nói không rõ tội ác cảm lập tức nhíu nhíu mày lại lần nữa dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía đường nghiệm nghiệm đường nghiệm nghiệm bình tĩnh lắc đầu không có việc gì giải dược ngày mai cho ngươi nàng chỉ nói cấp giải dược chưa nói giải nhiều ít độc giải dược nô này thiếu một cái nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ miệng nhỏ vạn hư đang yêu đàng hoa chế thành giải dược Hẳn là có thể giải bảy thành độc, ít nhất làm đỗ tử nhược không việc gì tam, 500 năm. Hảo! Đỗ tử nhược tổng cảm thấy có chút nói không rõ không ổn, chỉ là vô luận hắn như thế nào đánh giá đường nghiệm nghiệm thần sắc, nhìn đến chính là nàng bình tĩnh thả đương nhiên biểu tình, tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Chẳng lẽ là hắn đa tâm? Đỗ tử nhược không cấm tưởng, tựa hồ cùng đường nghiệm nghiệm đối thoại quá vài lần, mỗi lần đều là hắn ăn mệt. Buổi trưa thời điểm. tư lăng cô hồng liền đem ngoan bảo tự mình điểm xuống dưới 32 nói đồ ăn xa hoa bữa tiệc lớn đặt ở hắn trước mặt ngoan bảo chơ mắt nhìn trước mặt đạo đạo sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn rõ ràng trong lòng thực vui vẻ thả hương phấn lại cố tình lại dâng lên toan cảm giác đôi mắt đều có chút đau nhức lên làm hắn hô to mất mặt buồn đầu liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên một hồi ngoan bảo ngẩng đầu thời điểm hiện đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng đều đều không có động chiếc búa gò má hơi hơi dâng lên một đoàn nhiệt khí nói mẫu thân cha các ngươi cũng ăn à. Đương Nghiệm Nghiệm duỗi tay đem hắn dán lên gò má thượng gạo bắt lấy tới, Ngoan Bảo nhìn đến kia gạo, sắc mặt tức khắc tựa như chương chín giống nhau. Đương Nghiệm Nghiệm nói, ăn từ từ, dù sao đều là muốn ăn xong. Ngoan Bảo chừng mắt yêu dị con ngươi, hay là cha mẹ không ăn, vì chính là thật sự làm chính mình một người đem này đó đều ăn xong rồi không thành. Vấn đề này Ngoan Bảo tìm không thấy đáp án, cũng không có mở miệng hỏi. Đương hắn thấy rõ đường Nghiệm Nghiệm trong mắt chuyên chú nhu hòa thời điểm, bị mê hoặc giống nhau gật đầu. Sau đó chậm rãi ăn. Ở hắn bên cạnh, Đường niệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng liền lặng lặng nhìn hắn, Đường hắn ngẫu nhiên chỉ vào nơi xa ra không đến đồ ăn khi, liền tự mình giúp hắn kẹp đến hắn trong chén. Hình ảnh thực bình thường thả bình đạm, lại có một mặt người khác vô pháp đặt chân ấm áp ấm áp. Cách đó không xa, Diệp thị tỷ muội cùng thủ làm cho nhau lướt nhau, đều không tiếng động cười rời đi. Thái dương tây hạ, nguyệt từ mọc lên ở phương đông. Một đốn phong phú đồ ăn ở ngoan bảo trong tay kết thúc, lúc này bên cạnh cũng không có người ngoài. Đương đường Nghiệm Nghiệm bế lên hắn thời điểm, Ngoan Bảo cũng không có bất luận cái gì phản kháng, đầy mặt rượu đủ cơm no sau thỏa mãn bộ dáng hoa ở nàng trong lòng ngực, thậm chí còn từ đường Nghiệm Nghiệm đầu vai nô đầu ra, chiều Tư Lăng cô hồng lộ ra một mặt đắc ý cười. Tư Lăng cô hồng đối này chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, không tỏ ý kiến. Ngoan đi đắc ý rào rạn, khép mắt lại lần nữa cảm thán. Quả nhiên bị thương người chính là có hảo đãi ngộ a. Trở lại nguyên lai sương phòng, Đường Nghiệm Nghiệm tự mình đem Ngoan Bảo đặt ở trên giường. Sau đó mặt đối mặt nhìn hắn, đột nhiên nghiêm túc hỏi, ngoan bảo sợ sao? Ngoan bảo còn tràn đầy tươi cười mặt ngần ra, sau đó phản ứng lại đây đường nghiệm nghiệm hỏi chính là cái gì? Trên mặt tươi cười chầm rãi đạm đi xuống, non nớt gương mặt tươi cười lúc này nghiêm túc lên lại hiển lộ ra trưởng thành sớm trầm ổn kiên định, nghiêm túc nói, mẫu thân, ta không sợ đau, nhưng là sợ chết. Đau, rất đau. Chỉ là, đau hắn không sợ, hắn lại sợ chết. Ở đối mặt tử vong thời điểm. Hắn sợ sẽ như vậy rốt cuộc đã chết liền sẽ không còn được gặp lại đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng. Tuy rằng một khi hồn phi phách tán, hắn người này liền cùng cấp với không tồn tại, sở lại cảm tình cũng tự nhiên tiêu vô. Đường niệm niệm nuốt ve hắn kiều nộn gò má, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta có thể ở ngươi bị thương phía trước liền cứu ngươi. Nàng có được nội giới, nội giới bất đồng bình thường túi càn không chỉ có thể giả chết vật, một ít vật còn sống muốn bỏ vào đi cần thiết có đặc thù trang túi vật. Tỉ như một gốc cây còn mang theo rễ cây tồn tại linh dược muốn bỏ vào túi cằn khôn, nhất định phải dùng đặc thù linh hộp ngọc tử trang lại bỏ vào đi. Nội thế lại không giống nhau, nội giới giống như là một cái chân thật thế giới, nàng chính là thế giới này chủ nhân, bên trong hết thể nàng đều có thể không chế. Ở ngoan bảo trên người có nàng lưu lại ơn ký, bảo hộ hắn trận pháp cũng bị nàng làm đặc thù tay chân, hơn nữa ngoan bảo cùng nàng huyết mạch tương liền, chỉ cần nàng tưởng liền có thể nháy mắt đem ngoan bảo đưa vào chính mình nội giới. Như vậy Ngoan Bảo liền sẽ không bị thương. Ngoan Bảo nghe được Đường Nghiệm Nghiệm những lời này hiển nhiên lại ngẩn ra hạ, ngốc ngốc nhìn hắn nàng. Đường Nghiệm Nghiệm nói, "Ta biết Ngoan Bảo rất đau." Huyết mạch truyền thừa, Ngoan Bảo trên người thống khổ có thể truyền lại đến Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng trên người, cái loại này đau cũng không phải chân thật thượng cùng Ngoan Bảo giống nhau đau đớn, lại là tới đến tâm thần thượng cảm ứng. "Cha mẹ nói tốt, lần này là Ngoan Bảo chính mình làm quyết định." Đường Nghiệm Nghiệm bình tĩnh nhìn Ngoan Bảo. Ngoan bảo là phải làm cái có thể độc lập xử sự người tài ba tuấn tài, vẫn là làm một chuyện sự đều làm cha mẹ xử lý ăn chơi chắc táng. Ngoan bảo bừng tỉnh liền nghe được đường nghiệm nghiệm cấp này hai lựa chọn, nhất thời bất đắc dĩ nhìn hắn thân thân mẫu thân. Mẫu thân A, tuy rằng ngoan bảo biết ngươi không có ý khác, cũng không phải là ám chỉ ngoan bảo nên lựa chọn cái nào, nhưng là này hai lựa chọn đối lập không khỏi quá lớn. Đường nghiệm nghiệm đích xác không có ý khác, chỉ là thực bình thường cảm thấy. Nàng cấp ngoan bảo này hai lựa chọn sau kết quả chính là trong sách nói người tài ba tuấn tài cùng ăn chơi chắc táng. Đương niệm niệm nói, nếu ngoan bảo lựa chọn cái thứ nhất, như vậy trừ phi có tuyệt đối nguy hiểm, nếu không cha mẹ sẽ không tùy tiện ra tay giúp ngươi. Nếu ngươi tuyển cái thứ hai, như vậy cha mẹ nhất định sẽ không lại tùy tiện thả ngươi một người ở nhà, mọi chuyện đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt, vô luận sự tình gì cha mẹ đều sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi nghĩ muốn cái gì cha mẹ đều cho ngươi tìm tới, cũng sẽ không lại làm ngươi bị thương. Làm ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngoan bảo. Mẫu thân, ngươi thật sự không phải ở cố ý dụ hoặc ta tuyển cái thứ hai sao. Vì cái gì cái thứ hai lựa chọn nói ra chỗ tốt nhiều như vậy. Thực hiện nhiên, đường nghiệm nghiệm là nghiêm túc, vô luận Ngoan bảo lựa chọn là cái nào, nàng nói đến liền nhất định sẽ làm được. Tư lăng cô hồng ở nàng phía sau một tay nhẹ ủng nàng nhập hoài, trong mắt có một tia bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Ngoan bảo. Đối mặt hai người ánh mắt, Ngoan bảo dần dần trầm định rồi biểu tình. Cười mị đôi mắt, nương, ta tuyển cái thứ nhất. Hắn yêu dị đồng tử chấp động lộng lấy quan hoa, cái loại này sáng dọi tuyệt đối không phải một cái bình thường 6 tuổi hài tử có thể có được. Lúc này hắn tuy rằng là cái 6 tuổi hài tử, nhưng là trừ bỏ đối đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng ở ngoài, tâm tính kỳ thật đã sớm đã thành thủ. Ta chính là các ngươi hài tử, sao lại có thể làm một cái ăn chơi chắc táng. Đến lúc đó cha mẹ đều có nguyên nhân vì ta bị người xem thường. đương nghiệm nghiệm, không cần để ý người khác. Ngoan bảo trên mặt tươi cười càng sáng lạ, hai mắt nghiêm túc, chính là ta là nam nhân A. Ta nói phải bảo vệ mẫu thân, chính là mỗi lần đều là bị cha mẹ bảo hộ, như vậy thực mất mặt A. Đặc biệt là lần này, cư nhiên bị mẫu thân nhìn đến như vậy mất mặt bộ dáng. Lần này đột nhiên đánh lén làm ngoan bảo cảm nhận được chính mình không đủ, hắn biết này cũng không phải hắn vấn đề, hắn tu luyện độ đã thực nhanh, chính là thời gian không ngừng là của hắn, vô pháp bị hắn khống chế. Có rất nhiều người ở hắn sinh ra phía trước đến bây giờ cũng đã là nguyên anh. Học thể, thậm chí là đại thừa kỳ, chẳng sợ hắn thiên phú lại như thế nào nghịch thiên, hiện tại là hắn cũng đánh không lại những người đó. Ở ma tỉnh ngày thời điểm, Ngoan Bảo liền cảm giác được một lần chính mình không đủ, chỉ có thể dùng thiên huyến mặt nạ tới biến hóa chính mình, như vậy mới sẽ không cấp đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thêm phiền thoái. Lần này ở viên gia, vốn dĩ hắn đang ở hiểu được thiên phú mang đến thiên đạo hơi thở, bị thình lình xảy ra đánh lén đánh đến trở tay không kịp. Nếu không phải đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng ngay từ đầu liền bố trí hạ trận pháp bảo hộ, chỉ sợ hắn ở đệ nhất hạ thời điểm đã chết, liền phản ứng cơ hội đều không có. Hắn chẳng những tu vi thấp, liền xử sự, sự phương diện cũng không được, liền bởi vì biết tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm tại bên người, liền hoàn toàn không có cố kỵ tu luyện. Chính là, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng là hắn cha mẹ, cha mẹ cũng không có khả năng cả đời, mỗi thời mỗi khắc đều bồi ở hài tử bên người, như vậy nếu là lấy sau bọn họ hai người không ở Nếu là không có lần này giao hấn, chỉ sợ hắn vẫn là không biết xử sự, sự cẩn thận còn có bảo hộ chính mình. Mẫu thân, cha, Ngoan Bảo cũng có một việc muốn cùng các ngươi nói. Ngoan Bảo vững vàng một chương non nớt tinh xảo mặt, này phiên người trưởng thành nghiêm túc biểu tình ở hắn trên mặt xuất hiện, đáng yêu làm người thở dài, bất quá hắn ánh mắt lại là như vậy đồng dạng trầm định, cho dù là giống nhau người trưởng thành cũng chưa chắc có hắn như vậy ánh mắt. Đường nghiệm nghiệm nghi hoặc, chuyện gì? Ngoan bảo đem chính mình hôn mê thời điểm đột nhiên sinh một việc nói cho hai người, hôn mê thời điểm, ta nghe được một cái lão nhân thanh âm, kia lão nhân cùng ta nói rất nhiều lời nói, chỉ là tỉnh lại sau phần lớn ta đều không nhớ gì cả. Chỉ nhớ do hắn nói, hắn là yêu tổ, ở cha hải đồng thời điểm dạy dỗ quá cha, cha mười năm đều là ở hắn nơi đó vượt qua. Hắn cho ta một cái lựa chọn, làm ta lựa chọn, hay không muốn đi hắn nơi đó. Ngoan bảo nâng lên đôi mắt, thẳng tắp nhìn trầm chằm tư lăng cô hồng. Đường nghiệm nghiệm cũng nhìn về phía tư lăng cô hồng. Nàng nhớ rõ tư lăng cô hồng nói qua hắn ở trong sơn cốc ngây người 10 năm, đem trong sơn cốc thư đều cấp xem hết, như vậy đem hắn đi vào người chính là ngoan bảo trong miệng yêu tổ. Tư lăng cô hồng đạm nói, hắn không dạy dỗ ta. Hắn ở trong sơn cốc hết thể đều là tự học, kia lão nhân chỉ không ngừng kêu hắn thống nhất thiên hạ thôi. Những lời này làm ngoan bảo thần sắc trầm định ra tới, tuy rằng không có dạy dỗ, nhưng là kia lão nhân nói mặt khác sự tình lại là thật sự đi. đương nghiệm nghiệm hơi hơi nhấp môi hán đối cô hồng có mục đích Tư lăng cô hồng mỉm cười nói nhưng là không có ác ý chuyển mắt nhìn về phía trên giường ngoan bảo thanh ảnh hơi che hạ tịch mâu con ngươi tựa hồ có thể đem người xem đến trong sáng nghĩ kỹ rồi ngoan bảo tại đây đôi mắt nhìn chăm chú hạ nhấp môi trầm định gật đầu khuôn mặt nhỏ thượng không có ngày thường cố ý cùng tư lăng tranh cãi các loại thiên chân đắc ý giống cái quyết định rời nhà độc lập thiếu niên ta muốn biết cha đã từng chịu đựng cái dạng gì huấn luyện hết thể mới có như vậy thực lực Ta tin tưởng cha có thể làm được sự tình, ta nhất định cũng có thể làm được. Còn có thể so cha làm càng tốt. Cuối cùng câu nói kia, ngoan bảo cao ngạo chọn cao mi nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng. Thật là thế nào đều không đổi được cùng tư lăng cô hồng tranh cãi bản tính. Tư lăng cô hồng lại cười, ân. Chỉ là một cái giọng mùi ứng lời nói, lại làm ngoan bảo ngẩn ngơ tại chỗ, sau đó nét môi cười. Từ nay một tiếng ứng lời nói, hắn cảm giác được tư lăng cô hồng đối hắn khẳng định cùng tin tưởng. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn xem cười nhạt Tư Lăng Cô Hồng, lại nhìn xem tươi cười lộng lẫy Trương Dương ngoan Bảo, cảm thấy này hai người không hỏi nàng ý kiến giống như trăng đem sự tình cấp quyết định xuống dưới. Đường Nghiệm niệm không rõ thân là nam tử tâm tư, bất quá nhìn này phụ tử hai tươi cười, nàng cảm thấy không có so này càng tốt, chỉ cần bọn họ vui vẻ là được. Chương 162 Yêu đàng công bố, ẩn săn, canh một. Một đêm tam khẩu người nhà nói chuyện, chân trời nguyện quải ngọn cây đầu, nước sông thanh thanh chảy xuôi ra rất nhỏ gợn sóng thanh. Cấp hôm nay này yên lặng bóng đêm càng thêm một phần tường hòa linh động. Ngoan bảo làm hạ rời đi tính toán, nhưng là cũng không phải nói lập tức muốn đi. Ở một đêm nói chuyện, hán tử tư lăng cô hồng trong miệng nghe được không ít về trong sơn cốc mặt sự tình, trong đó bên trong sơn cốc quan trọng nhất một chút chính là tịch mịch cùng hung hiểm. Chỉ cần ngoan bảo một khi tiến vào vị kia yêu tổ theo như lời trong sơn cốc mặt, nếu ở bên trong ngoan bảo muốn đối mặt chính là cùng đối tư lăng cô hồng giống nhau nói, như vậy ngoan bảo nhất định phải thừa nhận được tịch mịch cùng hung hiểm. Đừng nhìn tư lăng cô hồng ở trong đó chỉ ngây người 10 năm, kia bất quá chân thật biểu hiện giả dối. Chờ ngoan bảo thật sự tiến vào sau, mới có thể biết minh bạch hắn theo như lời tịch mịch cùng hung hiểm là cái gì. Nay tịch mịch đối với lúc trước tư lăng cô hồng tới nói cũng không tính cái gì, đơn giản là lúc trước hắn vốn là đối vạn vật không có để ý chi tâm cùng cảm tình, nóc tại nơi nào đều không có khác nhau, thậm chí hắn còn đối trong sơn cốc thanh tịnh cảm thấy tự tại. Nếu là hiện tại đem hắn lại mang nhập cái kia trong sơn cốc, Chỉ sợ đừng nói ở bên trong ngây người 10 năm, sợ mười 15 phút đều không nghĩ ngốc, nơi đó không có đường nghiệm nghiệm Đương người một khi có cảm tình, trong lòng có vướng bận thời điểm, mới có thể minh bạch đọc ngày như năm là cảm giác như thế nào, tương tư lại là cái dạng gì thống khổ. Ngoan bảo từ nhỏ liền cùng bọn họ ở bên nhau, đến bây giờ đã sớm thói quen ngoại giới ngũ thải tân phân. Lúc này làm hắn tiến vào sơn cốc nói, như vậy này đó khảo nghiệm với hắn mà nói tuyệt đối không dễ. Tâm cảnh điểm này lấy Ngoan Bảo cùng Tư Lăng Cô Hồng tới so nói, Tư Lăng Cô Hồng 6 tuổi thời điểm tâm cảnh tuyệt đối so với hiện tại Ngoan Bảo hiếu thắng rất nhiều, điểm này là Ngoan Bảo vô pháp cùng này so sánh. Ở một phen suy xét hạ, Ngoan Bảo liền quyết định tiếp tục đi theo đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng bên người một đoạn thời gian, hảo hảo đem này Tiên Nguyên Tiên Quỳnh Đại Địa ngoạn nhạc một phen, đem hắn trong lòng muốn cùng đường Nghiệm Nghiệm, Tư Lăng Cô Hồng hai người làm sự tình đều làm lúc sau, lúc này mới tiến vào kia Yêu Tổ Sơn Quốc bên trong. Hôm sau Thiên sơn vực, Thiên Khải thôn trang nội thủy thượng gạ lờ gì đỉnh tạ nội. Đường nghiệm nghiệm đem trong tay bình ngọc đưa cho trước mặt Đỗ Tử Nhược, nơi này phóng chính là nàng đáp ứng cấp Đỗ Tử Nhược giải vạn hư đang yêu đàng độc tố giải dược. Đỗ Tử Nhược đem cái chai mở ra, đem bên trong đan dược đảo ra bên trái tay trong lòng bàn tay, một cổ đặc thù hương khí tràn ngập ở trong không khí, thế nhưng dẫn tới người linh thức đều sinh động lên. Này đan dược hiện ra nhàn nhạt màu tím, giống như một viên màu tím thủy tinh hạt châu, có so linh thạch càng động nhân tâm hồn màu sắc. đỗ tử nhược đối với trận pháp có chút cuồng nhiệt si mê nhìn quen các loại tài liệu vô luận là vật liệu gỗ vẫn là vật liệu đá ở hắn thêm quá vật liệu đa chung có thể cùng này viên đan dược màu sắc so sánh với cũng là thiếu chi lại thiếu nếu có người cùng hắn nói này không phải một viên đan dược mà là một viên chân bảo nói chỉ sợ hắn đều nhịn không được tin tưởng chỉ bằng mượn này viên đan dược sắc hương hình đỗ tử nhược liền vô pháp hoài nghi nó giả dối cầm điểm dược ăn vào trong miệng một sợi màu tím nhạt quang hoa ở đỗ tử nhược giữa mày chỗ lưu chuyển tấn hắn chỉnh trương tiểu thụy khuôn mặt đều có chút tím thực mau này ánh sáng tím liền ngưng vì một đoàn hoàn toàn biến mất ở đỗ tử nhược giữa mày sắc mặt của hắn cũng thực mau khôi phục nguyên trạng không ngừng là như thế trên mặt hắn tiểu thụy cũng khôi phục không ít tái nhật sắc mặt cũng hiện lên đỏ ửng thoạt nhìn so ngay từ đầu mới gặp hắn thời điểm muốn tinh thần rất nhiều đường niệm niệm ánh mắt bích ba lập lòe ở đỗ tử nhược giữa mày địa phương lưu luyến hiện nay vạn hư đang yêu đằng độc tố quả nhiên chỉ giải bảy tầng tà hưu mặt khác ba tầng tắc như cũ dấu ở hắn linh hà nội Chỉ là rất khó hiện, hơn nữa không có mấy trăm năm tăng trưởng cũng là vô pháp lại mạo đằng lên. Kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt, vạn hư đang yêu đằng độc tố ở chỗ người tu tiên linh thức, thông tục một chút giảng chính là tinh thần. Ngay từ đầu cường đại độc tố làm đỗ tử nhược chỉ có thể cưỡng chế áp chế, căn bản là bất lực, lúc này chỉ giải trừ bảy thành, dư lại tam nguồn gốc vì không đủ cho nên ẩn nấp. Như vậy ẩn nấp rất khó bị hiện, bất quá lại ở không có lúc nào là ảnh hưởng đỗ tử nhược linh thức, ở như vậy ảnh hưởng hạ Đỗ tử nhược linh thức tiêu hao sẽ so dị vắng mau nhưng là chỗ tốt chính là sẽ càng thêm tinh thuần. Đương nghiệm nghiệm trong lòng nghĩ nội giới bên trong được đến kia cây vạn hư đang yêu đằng, trên mặt liền không khỏi lộ ra tươi cười. Vốn dĩ nàng chỉ là biết vạn hư đang yêu đằng giản lược tin tức, chính là đương nàng tiếp xúc vạn hư đang yêu đằng càng lâu, trong đầu truyền thừa ký ức liền càng rõ ràng, về vạn hư đang yêu đằng tin tức cũng càng kỹ càng tỉ mỉ, đương biết đến càng nhiều, đương nghiệm nghiệm đối với này cây dây đằng liền càng yêu thích. yêu ai yêu cả đường đi đối đối tử nhược cũng có tốt hơn cảm vạn hư đang yêu đằng thực quý hiếm rất khó tìm kiếm hơn nữa rất khó tồn tại nhưng là tương đối nó tác dụng rất lớn hơn nữa có thể nói là phi thường đáng sợ ở vạn hư đang yêu đằng ấu niên kỳ thời điểm là nhất vô dụng thời điểm trừ bỏ khai ra đoá hoa là tương đối chân quý linh dược ngoại thân thể mặt khác bộ vị đều có thể nói phi thường vô dụng hơi chút có điểm tác dụng dây đằng kia tác dụng cũng phi thường dâu dịa. kia dây đằng tác dụng chính là ngăn cản người khác linh thức điều tra Chỉ cần có vạn hư đang yêu đằng dây đằng ở địa phương, như vậy vô luận linh thức có bao nhiêu cường cũng chưa dùng, toàn bộ đều sẽ bị ngăn cách. Ở vạn hư đang yêu đằng trước mặt, người tu tiên linh thức đem mất đi bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể dùng mắt thường cùng trực giác đi quan sát bốn phía, không chỉ có như thế, liền cần thiết dùng linh thức công kích pháp thuật cũng vô pháp sử dụng. Này có thể nói là một cái phi thường hữu dụng thả cường đại tác dụng cùng năng lực, chính là có một chút cần thiết minh bạch. Vạn hư đang yêu đằng rất khó nuôi sống. Nếu là từ Vạn Hư Đang Yêu đằng trên người cắt lấy một đoạn dây đằng nói, cơ hồ không đến nửa ngày thời gian dây đằng liền sẽ khô héo, khô héo lúc sau liền không còn có bất luận cái gì tác dụng. Không chỉ có là như thế này, nếu cũng không phải Vạn Hư Đang Yêu đằng chính mình đoạn lạc, mà là bị người cấp cắt bỏ nói, như vậy Vạn Hư Đang Yêu đằng bản thể đều sẽ đã chịu cực đại thương tổn, rất có khả năng cứ như vậy cũng chết. Đủ loại nguyên nhân thêm lên, nay liền tạo thành Vạn Hư Đang Yêu đằng này năng lực râu ria Húng chi biết vạn hư đang yêu đằng người còn thiếu chi lại thiếu, chẳng sợ may mắn gặp được, chỉ sợ cũng sẽ cùng đỗ tử nhược giống nhau hoàn toàn không biết đến, rất có khả năng coi như vô dụng, chỉ là đặc thù một chút phế thảo cấp ném. Ở vạn hư đang yêu đằng ấu niên kỳ lúc sau còn có trưởng thành kỳ cùng thành niên kỳ, trưởng thành kỳ vạn hư đang yêu đang yêu cầu cực đại năng lượng đào tạo, còn cần thiết có nó yêu thích hoàn cảnh, lúc này nó thật giống như là một cái tiểu quý đến không được hài tử, bất luận cái gì một chút không hài lòng đều sẽ làm nó chết non. Bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ giúp lấy nó khẩn trương, do đó công kích chung quanh sinh linh. Đương nó nếu là sinh trưởng tới rồi thành niên kỳ, kia sẽ là nó biểu hiện nó chân chính giá trị thời điểm. Thanh niên kỳ vạn hư đang yêu đằng đem không hề là một gốc cây linh dược, nó sẽ sinh ra mỏng manh linh trí, có thể so với linh vật. Nó sẽ không lại như vậy yếu ớt cùng tiểu quý, dây đằng có thể hoàn toàn che chắn giam cầm linh thức, khai ra đoá hoa là chân quý vô cùng dược liệu, dây đằng có thể so với có thể trưởng thành pháp bảo. theo nó trưởng thành càng ngày càng kiên cố kiên cường dẻo dai. Hơn nữa, nó còn có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ, biến hóa dây đằng phẩm chất dài ngắn. Nó muốn thu nhỏ biến đoạn có thể trở nên chỉ cần người thủ đoạn như vậy một chút, nếu là biến đại biến lớn lên lời nói thậm chí có thể đem toàn bộ đông tủy núi non đều cấp quân quanh. Ở chuyên thừa trong trí nhớ lời nói, này đó còn không phải vạn hư đang yêu đằng cực hạn, có thể nói vạn hư đang yêu đằng cơ hồ là không có cực hạn đang nói, chỉ cần có cũng đủ năng lượng cũng đủ kỳ ngộ. Như vậy nó đem có thể không ngừng trưởng thành, đến cuối cùng dày đặc một cái tu chân tinh cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó nó đủ để trở thành vô số tiên nhân đắc mộng. Bất quá muốn, muốn đem nó dưỡng thành dáng vẻ kia, yêu cầu trả giá năng lượng, phòng trừng cũng đến hủy hoại mấy cái tu chân tinh. Đường nghiệm nghiệm cũng không có tưởng như vậy xa, nàng chỉ là cảm thấy này vạn hư đang yêu đằng thật sự là thứ tốt, có thể hái lấy tới lệ dược, có thể coi như phòng hộ pháp bảo, còn nhanh lấy đảm đường công kích pháp bảo. Hơn nữa nàng bản thân liền thích linh dược, thấy thế nào vạn hư đang yêu đẳng đều như thế nào vừa lòng. Đỗ tử nhược lúc này mở mắt, trong mắt hiện lên một sợi kinh hỉ Hắn cảm giác được không ngừng linh thức nội độc biến mất, liền linh thức đều trở nên tinh thuần hùng hậu một ít, chẳng qua so với dị vãng sinh động muốn yếu đi một ít thôi. Đối này, đỗ tử nhược chỉ cho là chúng độc sau di chứng, hơn nữa này di chứng ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí có thể xem nhẹ, cho nên không có nhiều ít để ý, cũng không có mở miệng dò hỏi đường nhậm nhẹm. hắn nhìn về phía đường nghiệm nghiệm tức khắc liền nhìn đến đường nghiệm nghiệm vừa lúc ở nhìn chính mình chỉ là cặp kia thấu triệt con ngươi lại ngây thơ mờ mịt nhìn dáng vẻ là không biết như đi vào coi thần tiên tới rồi địa phương nào nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình kia khỏe môi đều nhẹ nhàng câu lên đỗ tử nhược cũng không có nhiều xem đường nghiệm nghiệm hắn biết ở nàng phía sau tư lăng cô hồng chiếm hữu dục có bao nhiêu cường ở bên cạnh còn có cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chính mình tư lăng ngây thơ trên bàn còn có một con cả người bạch ngọc chân bóng mở to một đôi đại đại xanh biết đôi mắt cũng ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình dược thú này dược thú lại ở xoa móng nuốt hình như là làm chuyện xấu sợ bị hiện thật ngượng ngùng bộ dáng đối mặt nhiều như vậy song khác nhau đôi mắt cùng tầm mắt đỗ tử nhược đối đường nghiệm nghiệm mở miệng nói ấn chúng ta giao dịch lần này sự quá ta thiếu ngươi một đạo nhân tình không biết niệm niệm tiểu thư muốn ta làm cái gì đường niệm niệm còn không có hoàn toàn hoàn hồn nghe được đỗ tử nhược lời nói bình tĩnh liền bật thốt lên nói chụp tới mộ dung ngưng thật đỗ tử nhược hơi thở tạm dừng một chút sau đó im lặng nói nếu niệm niệm tiểu thư chờ nổi nói ta tưởng ngàn năm đến vạn năm tri gian tổng hội có cơ hội đem ân tình này còn cấp niệm niệm tiểu thư đỗ tử nhược bị đường niệm niệm nói cấp ngạch ở hắn này liền đáp lễ đường niệm niệm chỉ là lời này không có làm đường niệm niệm có bất luận cái gì biến hóa thậm chí có thể nói nàng căn bản là không có nghe được tới đỗ tử nhược lời này sau lưng ý tứ nghe lời này chỉ nhìn hắn nói lâu lắm kia lộ ra một sợi khinh bỉ hoài nghi ánh mắt làm luôn luôn bình tĩnh tự giữ nổi danh đỗ tử nhược, có loại cái chán mạo gân xanh xúc động. Nếu không phải hắn lý trí thượng ở, chỉ sợ sẽ nhìn không được đối đường nghiệm nghiệm giống to cũng không phải chính mình vô dụng, mà là nàng yêu cầu quá lớn. huống hồ hắn luôn luôn đều không thích tham dự gia tộc chi gian đơn đoán, nếu là hắn thật sự bắt cóc mộ dung ngưng thật, như vậy mộ dung gia tộc nhất định là muốn cùng hắn là địch, trừ phi hắn gia nhập mộ dung gia tộc tới triệt tiêu chịu tội. Mộ dung ngưng chân thân vì thanh liên đạo thể, là mộ dung gia tộc bảo bối. ở tiên nguyên bên trong mỗi lần đi ra ngoài bên người đều sẽ mang theo rất nhiều hộ vệ trên người cũng mang theo nháy mắt trở lại mộ dung gia tộc bảo vợ hắn muốn bắt cóc nàng không chỉ có yêu cầu mộ dung ngưng thật ra mộ dung gia tộc cơ hội còn muốn trước tiên biết nàng hướng đi làm tiếp theo hệ liệt chuẩn bị vô luận chính là mạo hiểm vẫn là tiêu phí tài liệu cùng tinh lực đều cực đại đương nghiệm nghiệm không có làm khó đỗ tử nhược, kỳ thật vừa mới nàng cũng bất quá là tùy ý bật thốt lên huống hồ mộ dung ngưng thật người này nàng chính mình cũng sẽ tự mình giải quyết Nô. No. cẩn thận nghĩ nghĩ đường nghiệm niệm nói đem ngươi túi cản khôn cho ta Đỗ Tử nhược khỏe miệng không dễ phát hiện nhẹ chịu một chút bình tĩnh nói niệm niệm tiểu thư ngươi giải ta độc chân chính thù lao ở chỗ lấy cây linh dược người này tình bất quá là nhân tiện còn vô pháp cùng ta túi cản khôn nội đồ vật so sánh với Đường niệm giúp ta phá trận Đỗ Tử nhược không biết niệm niệm tiểu thư muốn phá cái gì trận Niệm, cái này muốn xem về sau gặp được cái dạng gì trận là ngươi phá thời điểm ngươi liền phá Đỗ tử nhược. Niệm niệm tiểu thư đây là biến tướng làm ta làm thuộc hạ của ngươi. Đây là không có khả năng. Không hề trần chờ cự tuyệt, đường niệm niệm cũng không có cưỡng cầu. Hai người lại cho nhau hỏi đáp vài câu, chỉ là vô luận nào thứ, đỗ tử nhược đều không có đáp ứng. Nay không phải hắn không tuân thủ danh dự, ở tiên nguyên linh trận cái này danh hiệu liền tượng trưng cho một loại trận sư một mạch tiền đồ. Hắn danh dự ở tiên nguyên cũng tuyệt đối là tốt. Chỉ là đường niệm niệm mấy cái yêu cầu. ở đỗ tử nhược nghe tới đều cảm thấy có chút quá lớn. Hắn tuy rằng thủ vững danh dự, bất quá không đại biểu hắn sẽ làm lô vốn sự tình, trận pháp cùng luyện đan giống nhau, quan trọng nhất chính là tinh chuẩn. Vô luận là nhiều thêm một chút đồ vật, vẫn là thiếu tăng thêm một chút đồ vật, như vậy liền đại biểu cho thất bại. Này phân tinh chuẩn, đỗ tử nhược không ngừng ở bảy trận thượng làm thực hảo, ở sinh hoạt chi tiết thượng cũng làm thực hảo. Lúc này, chỉ cần là hắn tính toán xuống dưới. Đường nghiệm nghiệm nói ra yêu cầu cùng hắn yêu cầu trả giá nhân tình giá trị không bình đẳng nói, hắn đều sẽ không đáp ứng. Sau khi, hai người đều không chiếm được chính mình muốn nghe được đáp án, đường nghiệm nghiệm nhìn Đỗ Tử Nhược, hỏi, ngươi là tính toán lại nợ sao? Đỗ Tử Nhược bình tĩnh nói, ta không phải đa bảo đạo nhân, sẽ không làm ra loại này vô sỉ sự. Ở mọi người ngầm trăm trượng, một cái chui xuống đất toi bên trong, Lưu Bảo đang ở sửa sang lại chính mình càn khôn pháp bảo, sửa sang lại hào lúc sau. hít mắt lại kiếm tu từng viên đếm chính mình linh thạch đối với đỗ tử nhược ngôn ngữ nghe được tỏ vẻ chính mình nằm cũng trúng đạn bất quá này một thương với hắn mà nói chung quá nhiều lần nhiều lấy căn bản không đau không ngứa tiếp tục số chính mình linh thạch linh thạch thứ này kỳ thật chỉ cần dùng linh thức đảo qua liền biết có bao nhiêu chính là lưu bảo cố tình liền yêu thích như vậy một đằng đếm cái này thói quen từ hắn tu tiên thời điểm liền vẫn duy trì năm đó vẫn là cái trồng trọt thời điểm hắn đối với linh thạch loại đồ vật này mong muốn không được cầu liền từng hướng nguyện quả nếu về sau có cơ hội, nhất định phải ngủ ở linh thạch, làm một cái linh thạch phòng ở. Kỳ thật này chỉ là một cái chịu qua bần cùng lúc sau tiểu nhân vật quật khởi sau thói quen thôi, chẳng sợ đã cũng đủ có tiền, đa bảo đạo nhân cũng không có bất luận cái gì tiêu xài hành vi, trước sau vẫn duy trì loại này nguyên lai tâm thái cùng thói quen. nay kỳ thật không thể nói hảo vẫn là hư, mỗi người đều mỗi người tâm tính, này cũng quyết định mỗi người con đường, bất đồng tâm tính mang đến kết quả kỳ ngộ cũng là bất đồng Có lẽ đoạt đa bảo đạo nhân như vậy tâm tính đối với hắn tới nói mới là tốt nhất, bằng không hắn cũng sẽ không gặp phải như vậy tốt kỳ ngộ, ngẫu nhiên được đến tu tiên công pháp, vẫn luôn ở tiên nguyên, cái này tàn khốc địa phương sống được hảo hảo, còn tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ. Đỗ Tử Nhược lời nói không thể nói không sắc bén, làm chung quanh thủ làm cùng Diệp thị tỷ mỗi mấy người đều nhịn không được cười ra tiếng. Ngoan bảo tắc híp híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, tiểu bảo a, xem ra ngươi thanh danh thật sự cực quả a. Đường niệm Nghiệm sắc mặt bất biến, Dù sao đối phương mắng không phải nàng, lưu bảo đã sớm là ngoan bảo người, nếu là ngoan bảo nghe được lời này không cao hứng nói, như vậy cũng là ngoan bảo sự tình. Vậy ngươi vì cái gì luôn là cự tuyệt? Đương nghiệm nghiệp hỏi. Đỗ tử nhược thấy nàng còn không rõ chính mình ý tứ, nhấp môi rốt cuộc trắng ra nói chuyện, ta hy vọng nghiệm nghiệm tiểu thư có thể minh bạch, người tu tiên nhân tình là cần thiết còn, bằng không sẽ trở thành tu đạo lộ nghiệp trướng. Chỉ là nhân tình cùng nghiệp trướng cũng phân lớn nhỏ, nếu luận ta thiếu ngươi ân tình này lớn nhỏ. phải làm ngươi mặt trên nói những cái đó sự tình căn bản là không bình đẳng như vậy ta tự nhiên sẽ không làm ngươi vẫn là tưởng chút ngang nhau sự tình điều kiện tương đối hảo tỉ như ngươi kêu ta phá trận như vậy phá ra một cái giống một tháng trước bắt quái lôi hỏa trận liền cũng đủ còn ân tình này theo hắn câu này nói xong đỗ tử nhược liền thấy được đường nghiệm nghiệm thần sắc bừng tỉnh đại ngộ sau đó hắn đột nhiên cũng nộ cùng đường niệm niệm nói chuyện liền không nên như vậy huyền chuyển ám chỉ hoặc là quanh coi lòng vòng như vậy sẽ chỉ làm nàng từ mặt chữ đi lý giải cuối cùng được đến kết quả tức chết vẫn là chính ngươi ngược lại trực tiếp đem trong lòng tính toán nói ra nói như vậy đường nghiệm nghiệm liền sẽ minh bạch cũng sẽ không bởi vậy trách tội hoặc là sinh khí đỗ tử nhược không khỏi tưởng cho dù là hắn đều thói quen một ít quẻo vào ám chỉ lời nói tiên duyên có nhiều hơn thói quen cố làm ra vẻ người như vậy đường nghiệm niệm trên người an mệnh cũng là khẳng định đường nghiệm nghiệm lông mi nhẹ nhàng chấp động vài cái như là liền phải dương cánh nhanh nhẹn cánh bướm nhìn như yếu ớt lại cực hạn tốt đẹp cái này rất khó tưởng đường nghiệm nghiệm nói người rất hữu dụng ta tưởng hảo hảo dùng bị đường nghiệm Niệm như vậy thành khẩn nghiêm túc ánh mắt nhìn đỗ tử nhược thật không biết nên dám cười nàng khoe khoang vẫn là nàng phẫn nộ nàng này không chút nào che giấu chính mình muốn đem hắn hoàn toàn lợi dụng mục đích cuối cùng đỗ tử nhược cũng không cấm ở trong lòng thở dài ở đường nghiệm nghiệm như vậy thành khẩn nói chính mình hữu dụng sạch sẽ thản nhiên biểu tình nửa điểm đều cảm giác được gâm thầm tính kế chính mình âm u cái này kêu hắn chẳng sợ đã biết cũng sinh không dậy nổi bất luận cái gì phẫn nộ Người này thực sự có loại phi thường cổ quái tính tình cung đặc tính, ít nhất chính mình ở nàng trước mặt ăn như vậy nhiều bẹp, lại trước sau không có thật sự chán ghét nàng. Cái này ngươi có thể chậm rãi tưởng. Đỗ Tử Nhược trong tay lấy ra một khối trong suốt, bên trong chảy xuôi một sợi kim sắc lộng lấy sợi tơ không ngừng dây dưa tinh thạch, đưa cho Đường Niệm Niệm nói: Đây là ta linh tinh thạch, ngươi nếu là nghĩ tới, có thể thông qua cái này tìm ta. Đường Niệm Niệm không chút khách khí lấy lại đây, cẩn thận nhìn bên trong tơ vàng, vì kia lộng lây mỹ lệ. trong mắt cũng lộ ra một tia thích sáng giỏi đỗ tử nhược linh tin thạch cùng những người khác hiển nhiên cũng không giống nhau tinh thạch bên trong tơ vàng như là tồn tại một nửa không ngừng dây dưa biến hóa cấu thành từng đạo phồn hoa lại phức tạp trận pháp bất quá này trận pháp bất quá vừa mới hình thành liền sẽ lại tán tiếp theo lại biến hóa một loại khác trận pháp kết cấu bộ dáng đỗ tử nhược hiển nhiên cũng nhìn đến nàng trong mắt kia tán thưởng sáng giỏi cho dù là bình tĩnh tự giữ hắn đối với chính mình tự nghĩ ra đồ vật được đến người tán thưởng Trong lòng luôn là có chút ý mừng. Ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua thủ Lam, cái này làm cho hắn nhớ tới một việc, dưới chân vừa mới toát ra trận pháp cũng dần dần biến mất, quay đầu đối Đường Nghiệm Nghiệm hỏi: "Ngươi có phải hay không có thực rất nhiều tài liệu, ta nói không phải linh dược, là luyện khí bảy trận yêu cầu các loại kỳ thạch linh mục." Một cái ở Đường Nghiệm Nghiệm bên người tỷ nữ tùy tay đều có thể lấy ra hắc bí một vật như vậy, này thuyết minh Đường Nghiệm Nghiệm bản thân có được mấy thứ này nhất định càng nhiều. Ân Đường nghiệm nghiệm thuận miệng đáp. Nội giới bên trong này đó tài liệu xem như rất nhiều đi. Quả nhiên như thế. Tuy rằng không rõ đường nghiệm nghiệm rốt cuộc là ở nơi nào đến tới mấy thứ này, bất quá này nơi phát ra cũng không phải đỗ tử nhược để ý đỗ tử nhược nói, về sau ngươi có thể dùng mấy thứ này thuê ta vì ngươi làm việc. Nói, hắn lại đem một khối tơ vàng dày đặc ngọc giản giao cho đường nghiệm nghiệm. Thuê. Đường nghiệm nghiệm nghi hoặc tiếp nhận hắn cấp ra ngọc giản, sau đó nhìn đến bên trong nội dung sau. Trên mặt lộ ra kinh ngạc sau đó là quyết định gì đó nghiêm túc. Không sai. Đỗ tử nhược không bất luận cái gì giấu dếm, nói, tiên nguyên có một cái tên là ẩn săn tổ chức, ở chỗ này ngươi có thể bố bất luận cái gì nhiệm vụ, cho dù là ngươi theo như lời bắt cóc mộ dung ngưng thật cũng có thể, chỉ là có hay không người tiếp được nhiệm vụ này liền không được biết rồi. Ở chỗ này bố bất luận cái gì người, tổ chức đều sẽ không tiết lộ bố giả tình báo, cho dù là tiếp nhiệm vụ thợ săn cũng vô pháp biết. Thợ săn chỉ cần tiếp nhiệm vụ Xong rồi có thể được đến toàn bộ khen thưởng, không có hoàn thành nói, cần thiết trả giá bố giả trả giá tiền thuê một nửa. Đỗ Tử Nhược nói, trong mắt loe suy nghĩ sâu xa, nói, đây là ẩn săn nhất công bằng địa phương, cũng là nhất quỷ dị địa phương. Người bình thường kiến trúc cái này tổ chức, nhất định sẽ từ giữa thu lợi, hơn nữa tiến vào tiên nguyên nhất lưu thế lực bên trong. Bất quá ẩn săn chính như tên của nó giống nhau, cũng không tham dự tiên nguyên trung đại sự, vẫn luôn trung lập dấu ở chỗ tối. hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành thợ săn có thể được đến toàn bộ tiền thuê thật sự toàn bộ ẩn săn tổ chức một chút không rút ra đương nghiệm nghiệm nghiêm túc nghe chờ hắn dừng mới hỏi nói ngươi này bốn huyền thợ săn hư khôi tôi là có ý tứ gì đỗ tử nhượng nói ẩn săn thợ săn chia làm 7 cái phẩm giai mỗi cái giai vị lấy huyền tới tính chỉ có thượng lục giai vị mới có thể được đến săn vương danh hiệu mặt khác đều là thợ săn bốn huyền là ta giai vị hư khôi là ta danh hiệu nga đương nghiệm nghiệm như suy tư gì gật đầu diệp thị tỷ mội lúc này trăm miệng một lời nói này thợ săn cùng niệm hồng đại lưu cờ bạc mặt quy củ không sai biệt lắm a bất quá thực rõ ràng ẩn săn tổ chức so đại lưu cờ thượng bạc mặt tổ chức muốn hoàn thiện rất nhiều nên nói ta đều nói nghiệm nghiệm tiểu thư liền cho ta truyền lời đi đỗ tử nhược nói xong dưới chân truyền tống trận lại lần nữa xuất hiện Đường nghiệm nghiệm lúc này lại ngẩng đầu lên nghiêm túc nói ta nghĩ tới chương một trăm năm ước nghiệm nghiệm độ kiếp canh hai Đường nghiệm niệm lời nói giống như là một đạo kêu đình lệnh, làm đỗ tử nhược dưới chân truyền tống trận không thể không lại lần nữa đình chỉ ngưng tụ. Nếu không phải đỗ tử nhược đối với trận pháp có tuyệt đối tinh chuẩn cùng hoàn toàn lực khống chế nói, mặt khác trận sư bị như vậy đột nhiên kêu đình, giống nhau không phải vô pháp đình chỉ người đã bị truyền tống đi ra ngoài, nếu không chính là bị đột nhiên gián đoạn trận pháp ngưng tụ phản vệ, vận may nói cũng chỉ là vết thương nhẹ, không vận may nói, thương đến căn bản là có khả năng. Đỗ tử nhược không có vì đường nghiệm nghiệm đột nhiên nói ra lời nói sinh khí, bình tĩnh dò hỏi, nghĩ đến dùng điều kiện gì tới làm ta còn nhân tình. Hắn dưới chân truyền tống trận chỉ là bị hắn không chế được đang ở yên lặng trạng thái, chỉ cần lần này đường nghiệm nghiệm điều kiện vẫn là không thể làm hắn vừa lòng nói, như vậy hắn trực tiếp buông ra không chế, sẽ không lại dừng lại rời đi. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, nghiêm túc nói, đi theo bên cạnh ta 100 năm, đi theo nàng bên người 100 năm. Đỗ tử nhược bị bất thình lình yêu cầu đánh đến trở tay không kịp, có trong nháy mắt trọng giật mình trong nháy mắt này trọng giật mình chung hắn còn không tự giác chiều tư lăng cô hồng nhìn lại liếc mắt một cái đường nghiệm nghiệm cái này lời nói hơi chút hiểu sai một chút nói thực dễ dàng làm người hiểu lầm nàng tâm tư cảm thấy nàng đối đỗ tử nhược có ý tứ tư lăng cô hồng trên mặt không có bất luận cái gì tức giận dấu vết còn lộ ra một mặt ý cười tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được đường nghiệm, nghiệm nói ra lời như vậy cỡ nào làm người loạn tưởng đỗ tử nhược thực mau trở về thần lại đây Hắn cũng minh bạch đường Niệm nghiệm không có khả năng đối hắn coi ý tứ, chỉ là lời này nói phương thức thực sự làm người bất đắc dĩ thực. Niệm Niệm tiểu thư nói cái này làm cho ta đi theo bên cạnh ngươi một trăm năm ý tứ, hay không chỉ là mặt chữ thượng ý tứ. Chỉ cần ta đi theo cạnh ngươi một trăm năm, cái gì đều không cần làm. Nếu thật là nói như vậy, như vậy điều kiện càng như là một cái nhảm chán trò đùa dai, đối đường Niệm Niệm tới nói tựa hồ cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Trong năm năm tháng đối với hắn tới nói bất quá là dài lâu thọ mệnh chín châu mất sợi lông thôi. Đỗ Tử Nhược lại bổ sung nói, ta nói cái gì đều không cần làm ý tứ là, ta đi theo bên cạnh ngươi một trăm năm qua, cũng không phải làm thuộc hạ của ngươi đi theo cạnh ngươi, chỉ là lấy người xa lạ, có lẽ so người xa lạ hảo như vậy một ít bình thường đồng bạn thân phận đi theo ngươi. Vô luận ngươi hay không sinh nguy hiểm, hoặc là yêu cầu ta địa phương, đều không thể yêu cầu ta vô điều kiện trợ giúp ngươi. Ta chỉ cần ngốc tại ngươi linh thức có thể đề cập địa phương làm ngươi biết ta ở cạnh ngươi thôi. Đường niệm niệm cẩn thận nghĩ hắn nói hết thể điều kiện, chờ hắn sau khi nói xong, cũng không có do dự gật đầu. Ân, bất quá lời nói vừa chuyển, đường niệm niệm tiếp theo đàm nói, trả giá làm ngươi tâm động báo đáp lời nói, ngươi liền có thể hỗ trợ làm việc đi. Đỗ tử nhược nghe vậy gật đầu. Đường niệm niệm híp híp mắt, cười nói, vậy như vậy. Đỗ tử nhược nghi hoặc nhìn nàng, thật sự có chút lấy không chuẩn nàng ý tứ. Bất quá chỉ là đi theo nàng bên người 100 năm là có thể đủ còn nhân tình nói, điều kiện này có lẽ không có trực tiếp giúp nàng phá vỡ một cái trận pháp tới cũng nhanh, bất quá đơn giản trình độ cũng không sai biệt lắm, miễn cho nàng nghĩ đến mặt khác cổ quái điều kiện hảo. Dù sao chỉ là đi theo nàng linh thức bao trùm trong phạm vi là được, hắn muốn làm cái gì nàng cũng quản không được, đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nếu nàng đột nhiên vi ước nói, như vậy hắn cũng có thể trực tiếp rời đi. Đỗ tử nhược đối đường nghiệm nghiệm hiểu biết còn không thâm. Vô luận là nàng bản tính vẫn là nàng tài phú, cho nên hắn nhất thời tưởng không rõ đường nghiệm nghiệm tâm tư đó là tất nhiên. Chính là ở đường nghiệm nghiệm bên người người hoặc thú, trừ bỏ lục lục cái này trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, vạn sự mặc kệ tiểu gia hỏa, ai đều đã minh bạch đường nghiệm nghiệm tâm tư. Đường nghiệm nghiệm sẽ thiếu chân quý tài liệu sao? Tuy rằng bọn họ ai cũng không biết đường nghiệm nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, nhưng là chỉ biết một chút là đủ rồi, đường nghiệm nghiệm trên người tài phú tuyệt đối là nhiều không kể xiết. Như vậy có mấy thứ này Muốn đỗ tử nhược làm việc kia vẫn là tùy ý. Chỉ cần đỗ tử nhược đi theo nàng bên người nói, như vậy chỉ cần dùng được với hắn địa phương, ném ra một khối luyện trận chân phẩm, đỗ tử nhược còn không được ngoan ngoan làm việc. Đương nhiên, đỗ tử nhược có thể cự tuyệt. Chỉ là, đỗ tử nhược sẽ cự tuyệt sao? Dùng đến đỗ tử nhược địa phương, giống nhau đều là yêu cầu hắn phá trận hoặc là bày trận thời điểm. Phá trận bày trận vốn dĩ chính là hắn sở trường cho hay, nghiên cứu đủ loại trận pháp càng là hắn hứng thú. làm những việc này còn có thể được đến chính mình yêu cầu tài liệu hắn sẽ tự tuyệt như vậy tính lên nói đến lúc đó đỗ tử nhược liền cùng cấp dưới cũng không sai biệt lắm đi rốt cuộc làm đường nghiệm nghiệm bọn họ bên người cấp dưới căn bản là không giống những người khác cấp dưới giống nhau vạn sự đều phải tất cung tất kính giống diệp thị tỷ mọi cùng thù lam bọn họ những người này cái nào không phải tự do tự tại trên người thứ tốt một đống huống hồ các nàng hiện tại có thể vì đường nghiệm nghiệm bọn họ làm sự tình thật đúng là không nhiều lắm Diệp thị tỷ mỗi hai người nhìn nhau tặc cười, các nàng đã có thể dự kiến kế tiếp trăm năm đỗ tử nhược vận mệnh. Chi một hương trên đầu vai bạch lê cũng nheo lại hồ ly mắt, liếc còn vẻ mặt bình tĩnh đỗ tử nhược. Ngoan bảo bắt lấy lục lục hai chỉ móng nuốt nhỏ đùa bỡn, lúc này cũng hướng đỗ tử nhược đầu đi rất có thâm ý ánh mắt, yêu dị đồng tử lưu quang gọn sóng. Nếu không có thấy rõ ràng đôi mắt này sau lưng thâm ý nói, như vậy chỉ là nhìn này đôi mắt, sẽ chỉ làm người cảm thấy thật sự là tốt đẹp tới rồi cực hạn Vô luận là mặt mày đường con vẫn là đồng tử màu sắc. Đỗ tử nhược đã sớm đã bị bọn họ những người này các loại ánh mắt xem thói quen, lúc này cũng không có đi miệt mài theo đuổi này đó ánh mắt ý tứ. Dưới chân truyền tống trận yên lặng biến mất, cùng đột nhiên xuất hiện thời điểm giống nhau vô thanh vô tức. Đỗ tử nhược đánh giá một chút người chung quanh, theo sau đối đường nghiệm nghiệm hỏi, từ ngươi lời nói nghe tới, ngươi là quyết định phải rời khỏi viên gia. Nếu muốn hắn lốc tại nàng bên người một trăm năm, Như vậy tổng không có khả năng là vẫn luôn bồi nàng ngốc tại viên ra nơi này 100 năm đi. Nếu thật là nói như vậy, như vậy Đỗ Tử Nhược liền thật sự tin tưởng không nghi ngờ cảm thấy đường nghiệm nghiệm điều kiện này là ở trò đùa dai. Đường nghiệm nghiệm hơi hơi con mặt mày khôi phục bình thường độ cung, bên trong ý cười cũng chậm rãi làm lạnh xuống dưới, biểu tình trở nên đạm mạc không gận sóng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhất thời không nói gì. Từ thân sắc của nàng, Đỗ Tử Nhược đã đoán được nàng ý tứ. Mộ dung gia tộc Nàng trước nay liền không có quên muốn trả thù cái này gia tộc đi. Liền không biết nàng rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Chẳng lẽ làm chính mình ngốc tại bên người nàng 100 năm đối này có tác dụng gì? Vô luận đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô Hồng Thiên Phú có bao nhiêu yêu nghiệt, hắn cũng không cho rằng đối phương hai người có ở 100 năm nội hủy diệt có được ngàn vạn năm truyền thừa mộ dung gia tộc. Năm ngày sau rời đi. Lúc này, đường nghiệm nghiệm lời nói truyền ra, thừa nhận đỗ tử nhược suy đoán, cũng định ra rời đi thời gian. Không bao lâu. Tư Lang cô hồng liền ôm đường niệm niệm rời đi, cùng bọn họ cùng nhau rời đi còn có ngân bảo. Thủy thượng gã lờ dị thượng, chỉ còn lại có Diệp thị tỉ mội, thù lam còn có đỗ tử nhược mấy người ở chỗ này. Đỗ tử nhược cùng ba gã nữ tử cũng không thuộc lạc, cũng chưa bao giờ là một cái yêu thích giao hữu người. Đường niệm niệm người một nhà rời đi, hắn cũng không có bất cứ chuyện gì, xoay người cũng chuẩn bị khải bước rời đi. Diệp thị tỉ mội hai người cũng tung tăng nhảy nhót đi tới, bất quá một hồi hai người liền đến đỗ tử nhược bên cạnh. liên kiều chọn mày làm bộ bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếc nối nhìn đỗ tử nhược nói ngươi như thế nào không biết nắm chặt cơ hội đâu kỳ thật làm chủ mẫu chính thức chân chính thuộc hạ khá tốt ít nhất so ngươi hiện tại khá hơn nhiều a đỗ tử nhược bước chân một đốn vẻ mặt không gợn sóng nhìn hai nàng thần xác thượng nhìn không ra bất luận cái gì tỏ vẻ một hương trên mặt là cùng liên kiều không có sai biệt biểu tình cũng thở dài một hơi tiếc nối nói chúng ta đây là vì ngươi hảo nga ngươi có tốt như vậy bản lĩnh có thể giúp được chủ mẫu Còn có thể làm chủ mẫu chuyên môn đem ngươi lưu tại bên người, chính miệng thừa nhận ngươi hữu dụng, có thể thấy được chủ mẫu là thật sự thực xem trọng ngươi, chính là ngươi không biết nắm chắc cơ hội. Hai tỷ mộ nói, đều dùng ngươi không cầu tiến tới tiếp nối ánh mắt nhìn chằm chằm đỗ tử nhược. Đỗ tử nhược lãnh đạm nói, ta đỗ tử nhược trước nay đều là tự do một người, không làm người khác cấp dưới, trước kia là như thế này, hiện tại là như thế này, về sau cũng chỉ sẽ là như thế này. Thật sự mẫu đầu. Hai tỷ mộ đồng thời thấp giọng nói thầm. Nếu cái này lời nói là từ người khác trong miệng nói ra, đỗ tử nhược nói không chừng trực tiếp liền một đạo pháp thuật cấp ném đi qua. Chỉ là lời này từ diệp thị Tỷ mội hai người trong miệng nói ra, hắn lại không có động thủ. Không ngừng là bởi vì đối phương là đường nghiệm nhậm người, ở không có thật sự đối hắn phạm phải cực đại sai phía trước, hắn không hảo đối với các nàng ra tay. Càng quan trọng là bởi vì, từ hai tỷ muội khẩu khí, hắn cảm nhận được một chút chân thành tha thiết cảm xúc. Này hai tỷ mội cũng không phải là treo chọc vũ nhục hắn. là thật sự ở vì hắn tưởng Diệp thị tỷ muội thấy Đỗ Tử Nhược không nói lời nào, sau đó đồng thời ngẩng đầu hư nhẹ một tiếng, liên tiểu hư hư nói, tùy tiện ngươi đi, dù sao có hại là chính ngươi. Mộ Hương cũng khôi phục thái độ bình thường, chọn mi trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa tặc cười, hư hư cười nói, kỳ thật cũng không thể nói có hại lạc, ngươi tỉnh ta nguyện sao? Bất quá, ở nhắc nhở ngươi một lần nga, ngươi như bây giờ, thật sự còn không bằng thật sự làm chủ mẫu bên người người tương đối hảo nga. liên Tiểu kéo kéo một hương tay áo, hắn không nghe liền tính chúng ta đi lần này ta tìm được cái kia bình hạng đột phá khẩu hì hì ta cũng là nói như vậy không lâu hẳn là có thể đột phá đi một hương liên thanh cười nói kỳ thật chẳng sợ hai người không nói đối phương đều biết đối phương tìm được rồi các nàng liền giống như một người chỉ là cố tình bị chia làm hai nửa thôi hai tỷ mội nói liền cùng nhau hướng chính mình phòng luyện công chạy đến tựa hồ vừa mới cùng đỗ tử nhược nói chuyện căn bản là không có sinh quá Đỗ Tử Nhược nhìn hai tỷ muội thân ảnh không thấy, đáy lòng có một tia nghi hoặc. Này hai tỷ muội rốt cuộc là vì cái gì cùng hắn nói nhiều như vậy? Tựa hồ liền tưởng khuyên hắn trở thành Đường Niệm Niệm thuộc hạ, đứng ở Đường Niệm Niệm bên này, trợ giúp Đường Niệm Niệm làm việc. Bang vào cao hơn đối phương tâm cảnh tu vi, hắn có thể dễ dàng nhìn ra hai tỷ muội ngôn ngữ chân thành tha thiết cùng chờ mong. Chỉ là bọn hắn ba người căn bản là không quen thuộc, các nàng như vậy ngôn ngữ chân thành tha thiết, tựa hồ là muốn trợ giúp chính mình, rốt cuộc là vì cái gì? Đỗ tử nhược tự nhiên không rõ, hắn tuy rằng có thể nhìn ra tới diệp thị tỷ muội trong lời nói chân thành tha thiết, chính là kia phân chân thành tha thiết cũng không phải tới đến hắn, mà là tới đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng, ngoan bảo này người một nhà. Các nàng thực lực nghiệm hồng đại lưu cờ thời điểm còn có thể vì bọn họ làm việc, chính là đến trước nay đến tiên nguyên lúc sau, các nàng thiên tư chỉ có thể xem như bình thường thiên thượng trình độ, thông qua đường niệm nghiệm đan dược mới có hạnh coi như ưu dị, hơn nữa tu luyện thời gian ngắn ngủi. Ở Tiên Nguyên cái này, địa phương hoàn toàn chỉ có thể xem như tầng chốt nhất người tu tiên, như vậy các nàng có thể không cho Đường Nghiệm Nghiệm thêm phiền toái liền không tồi. đương Đỗ Tử Nhược xuất hiện, còn có Đường Nghiệm Nghiệm rõ ràng đối Đỗ Tử Nhược thưởng thức, Đỗ Tử Nhược thực lực cũng ở hắn phá giải bắt quái lôi hỏa trận thời điểm làm Diệp thị tỷ mọi kiến thức qua. Các nàng liền muốn Đỗ Tử Nhược có thể thiệt tình chạm đường nghiệm nghiệm bên này, trở thành bọn họ bên này người, có thể chân chính trợ giúp Đường Nghiệm Nghiệm người một nhà. Nếu có hắn hiệp trợ nói Như vậy rất nhiều chuyện nhất định cũng càng tốt giải quyết một ít. Huống chi, ở hắn đáp ứng ngốc tại đường nghiệm nghiệm bên người 100 năm thời điểm, này 100 năm liền chú định hắn cùng đường nghiệm nghiệm cấp dưới không sai biệt lắm, chỉ là chính hắn còn sẽ không dắt thôi. Ở hắn còn không có trở thành đường nghiệm nghiệm chân chính cấp dưới phía trước, đường nghiệm nghiệm có thể lấy ra chân bảo tài liệu làm hắn hỗ trợ làm việc, chính là đối với cho hắn đồ vật, đường nghiệm nghiệm tuyệt đối biết tính toán, sẽ không cho tốt nhất cũng sẽ không nhiều cấp một phân chính là nếu là thân là đường nghiệm nghiệm chân chính cấp dưới thả bị đường nghiệm nghiệm thừa nhận nói như vậy đỗ tử nhược nếu muốn bày trận tài liệu đường nghiệm nghiệm nói không chừng trực tiếp dọn ra một đống ném cho hắn chỉ cần hắn khai một lần khẩu liền so với hắn cực cực khổ khổ đi tìm hoặc là giúp người khác làm việc đến thù lao được đến đều phải nhiều tiêu phí thời gian muốn đoạn, thả nhiều mặt này đó đủ loại nguyên nhân thêm lên này liền làm diệp thị tỷ mội nổi lên ám chỉ còn có khuyên bảo tâm tư chỉ là đỗ tử nhược hiển nhiên chút nào không dao động Hai tỉ muội cũng sẽ không cưỡng cầu, rốt cuộc loại chuyện này cũng không phải các nàng tưởng là tốt chính là tốt, mỗi người tâm thái cùng tính tình luôn là bất đồng, xem kết quả cuối cùng như thế nào là được. Thù lam lúc này cũng chính trở về đi tới, trong nước gã lờ gì chỉ có một cái nói, nếu không phi không đạp thủy nói, cũng chỉ có thể đi này một cái nói. Không thể tránh né, nàng phải trải qua đỗ tử nhược bên người. Đỗ tử nhược nhìn áo lam thanh tú nữ tử chậm rãi đi qua đi, môi hoạt động vài lần. ở thù lam liền phải bỏ lỡ chính mình thân hình thời điểm nhưng vẫn còn đã mở miệng hỏi các nàng những lời này đó là có ý tứ gì thù lam bước chân dừng lại xoay mặt đối mặt đỗ tử nhược trên mặt lộ ra một mặt nhợt nhạt nhu mỉm cười trong mắt một mặt rảo hoạt trợt lóe mà qua mau đến căn bản làm người vô pháp phát hiện đỗ công tử thân là trận sư đối với trận pháp phi thường si mê đúng không đỗ tử nhược cũng không có vì nàng không trực tiếp trả lời trực tiếp vấn đề ngược lại chuyển ngôn mặt khác lời nói việc làm bất mãn đạm nói Không sai. Thu Lam trên mặt tươi cười càng rõ ràng, Đỗ Công Tử đối có thể bố trí trận pháp, hoặc là đối với trận pháp có quan hệ đồ vật cũng sẽ phi thường để ý không sai đi. Không sai. Đỗ Tử Nhược tự nhiên trả lời. Thu Lam nói, Đỗ Công Tử không ngừng là trận sư vẫn là kia cái gọi là bốn huyền thợ săn, làm nhiệm vụ chỉ sợ cũng là vì các loại bảy trận thạch tài liệu. Nếu có người trả giá làm Đỗ Công Tử tâm động tài liệu, làm Đỗ Công Tử hỗ trợ làm việc, Đỗ Công Tử nhất định sẽ không cự tuyệt. Đỗ tử nhược liếc nhìn nàng một cái, nói, còn phải xem này muốn làm sự tình là cái gì, nếu là bắt cóc mộ dung ngưng thật, ta tưởng này thù lao người bình thường căn bản phó không dậy nổi, chẳng sợ trả nổi cũng rất ít người sẽ đi làm. Thù Lam nghe vậy chỉ là lại lần nữa cười, hỏi ngược lại, đỗ công tử cảm thấy ta một tháng trước cho ngươi phá bát quái lôi hỏa trận thù lao thế nào? Không tồi. Đỗ tử nhược bình đạm nói, nếu thật sự tính lên, vẫn là ta kiếm lời. Thù Lam trong mắt rảo hoạt sáng dọi lại lần nữa thoáng hiện. Lần này rõ ràng bị đỗ tử nhược bắt giữ đến, trong lòng không khỏi hiện lên một kia kinh ngạc. Trước mắt nữ tử này tuổi tuy rằng rất nhỏ, bất quá kia phân tâm cảnh lại phi thường bình tĩnh, ngày thường cũng phi thường bình tĩnh nhu hòa, hiện tại biểu hiện ra loại này tiểu nữ thái bộ dáng cũng không phải nói có vẻ mất tự nhiên, thậm chí vẫn là thực tiểu tiếu, chỉ là chính là làm hắn kinh ngạc một chút. Thù Lam không có phát hiện đỗ tử nhược trong nháy mắt kia thất thần, nàng khẽ cười nói, kia khối hắc bí mục với ta mà nói cũng không tính cái gì. ở ta trên người còn có rất nhiều cùng này không sai biệt lắm thậm chí là càng tốt thứ tốt nói xong thù làm vậy vây tay ở nàng trước mặt trong hư không bảo quang bắn ra bốn phía các loại tinh thạch trong suốt lưu ly li ngọc trang quỳnh tương sinh trưởng cổ quái đặc thù khô mục đỏ như máu quen biết xương cốt giống nhau vật phẩm từng cái đồ vật ở đỗ tử nhược trước mặt biến hóa độ không tính mau cũng không tính chậm thời gian cũng ngắn ngủi thực nhưng là liền tại như vậy ngắn ngủi thời gian lại làm đỗ tử nhược hảo hảo thể hội một hồi chân bảo thị yến Ở Thù Lam không có biểu hiện ra ngoài phía trước, Đỗ Tử Nhược thật sự không có nghĩ tới nàng trên người có nhiều như vậy thứ tốt. Nàng Tu Vi mới bất quá tích cốc trung kỳ, một cái tích cốc trung kỳ người Tu Tiên, ở Tiên Nguyên tương đương là một cái vừa mới học được đi đường hải tử, ai lại sẽ nghĩ vậy hải tử người mang bảo khố. Thù Lam đem sở hữu đồ vật thu hồi túi càng khôn, tươi cười nhu hòa, khẩu khí đạm nhu không thay đổi, này đó bất quá là trong đó một ít, còn có chút đồ vật không thể cho người xem. Hơn nữa mấy thứ này ta không ngừng chỉ có một phần mà thôi, mỗi một loại đều quá tam phân trở lên. Người khả năng sẽ suy đoán này đó bất quá là tiểu thư giao cho ta bảo quản, ta cũng không thể tùy ý sử dụng. Đỗ tử nhược không nói gì. Thù Lam cười khẽ lắc đầu, mấy thứ này thật là tiểu thư giao cho ta không tồi, bất quá sở hữu hết thể quyền khống chế đều về ta, chẳng sợ ta trực tiếp vứt bỏ, tiểu thư cũng sẽ không quản. Thấy đỗ tử nhược như cũ không có ngôn ngữ, Thù Lam lại lần nữa nói, không ngừng là ta. Ở tiểu thư bên người liền tiểu một hương trên người mấy thứ này tuy rằng không ta nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Người cũng nhìn đến bạch lê trên cổ đỏ thấm hoa mẫu đơn, còn có hồng lê trên cổ lục lạc đi. Đó là tiểu thư cho bọn hắn luyện chế càn khôn phụ tùng, ở bên trong phòng các loại đan dược, hoàn mỹ phẩm chất thanh hối đan, sinh cơ đan, sinh tử đan. Này đó đan dược đều có mấy cái chai đi. Đỗ tử nghe, sắc mặt vẫn là không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là cẩn thận một chút xem nói. liền sẽ hiện hắn sắc mặt trên thực tế có chút cứng đờ. Thu Lam cũng hiện điểm này, rũ mắt che miệng xì cười nhẹ một tiếng, chúng ta trên người mấy thứ này toàn bộ đều là tiểu thư cấp, tiểu thư chính mình trên người có bao nhiêu, chúng ta trước nay đoán không được. Bất quá trên mặt tươi cười chợt lóe mà qua hài hước, còn có ám chỉ, tiểu thư trước nay chỉ đối bên người người hào phóng, phi thường hào phóng. Thù Lam nói xong những lời này lúc sau, đối với đỗ tử nhược hơi hơi mỉm cười, khải bước tử nghe được bên người đi qua. Từ đầu chí cuối nàng đều không có trực tiếp trả lời đỗ tử nhược, diệp thị tỷ mỗi hai người nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá nói nhiều như vậy, lấy đỗ tử nhược thông minh tài trí, nghĩ đến hắn nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Đỗ tử nhược đích xác suy nghĩ cẩn thận, hắn trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là, lúc trước làm đường niệm niệm hoa một viên thanh hối đan mua kia cây hắn không quen biết linh dược, đối nàng tới nói có lẽ thật sự quá tiện nghi. Ở như vậy tiện nghi giá cả hạ, đường niệm niệm lúc ấy còn nói ra xứng đưa yêu cầu. Này cũng làm đỗ tử nhược minh bạch thù làm kia thành tiểu thư trước nay chỉ đối bên người người hào phóng, phi thường hào phóng là có ý tứ gì? Nàng nói chính là chỉ là đối bên người người hào phóng. Như vậy trái lại ý tứ, đối không phải người bên cạnh, đường nghiệm nghiệm hay không liền rất keo kiệt, phi thường keo kiệt. Thanh phong từ hồ nước thổi qua tới, làm đỗ tử nhược có chút tán xuống dưới ti thổi đến tung bay, một đạo trận ảnh ở hắn dưới chân thoáng hiện, hắn thân ảnh liền vô thanh vô tức biến mất. Ngay kế... đương ngoan bảo thân ảnh ra thiên khải các bị viên gia người nhìn đến sau viên cần nhiên đám người mới rốt cuộc biết ngoan bảo thức tỉnh lại đây tin tức thiên khải các là viên gia cấm địa ở chỗ này cư trú đường nghiệm nghiệm đám người không có bất luận kẻ nào có thể tùy tiện đến quay rầy. liên viên cần nhiên vì tỏ vẻ chính mình tôn trọng chưa từng có dùng linh thức càn quét hôm khác khải các cảnh nội cho nên đối với ngoan bảo đã thức tỉnh tin tức ở đường nghiệm nghiệm những người này không có truyền ra tới phía trước hắn cũng là không biết đương biết ngoan bảo đã tỉnh lại viên cần nhiên trong lòng cự thạch cũng rơi xuống hạ lệnh làm nhìn đến ngoan bảo người đều giữ nghiêm chính mình miệng lưỡi sau đó tự mình đi trước thiên khải các viên cần nhiên mới vừa gần nhất đến thiên khải các thời điểm lại hiện toàn bộ thôn trang đã không có một bóng người cái này làm cho viên cần nhiên trong lòng hơi kinh hãi linh thức càn quét lập tức liền đem hiện còn không có rời đi đông tủy núi non đường nghiệm nghiệm đám người thân ảnh lần này viên cần nhiên không chút do dự mau đuổi tới đường nghiệm nghiệm đám người phía trước đem mấy người thân ảnh chặn lại trụ nghiệm người chưa tới thân tới trước đường nghiệm nghiệm nghe thế thanh tiếng tê con ngươi nhẹ nâng trước mặt xuất hiện viên cần nhiên thân ảnh hắn thần thái như cú ôn hòa thấy tư lăng cô hồng dừng lại trong lòng ám tủng đối đường nghiệm nghiệm dò hỏi nghiệm nghiệm đây là phải rời khỏi viên ra sao đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt lắc đầu quá mấy ngày lại đi viên cần nhiên nghe vậy hơi hơi hé miệng nhất thời không có ra tiếng âm sau khi mỉm cười nói nghiệm nếu làm hạ quyết định viên gia nhất định sẽ toàn lực duy trì Chờ vài ngày sau niệm niệm rời đi Đông Tủy núi non, ra cửa bên ngoài tổng hội có chút phiền phức sự, nếu yêu cầu viên gia hỗ trợ nói, chỉ cần đem linh thức tham nhập tổ giới liền cũng có thể truyền lời trở về. Mặt khác, vô luận tiên quỳnh địa vực vẫn là mặt khác địa phương, viên gia sản nghiệp đều có một ít, niệm niệm gặp nói, trên người tám cánh diệp văn sẽ có phản ứng. Viên cần nhiên một hơi công đạo rất nhiều sự tình, đối với đường Ni niệm phải rời khỏi sự tình cũng không có một chút ngăn cản. Kỳ thật đường niệm, niệm phải rời khỏi viên gia Điểm này hắn sớm tại ngoan bảo bị thương kia một ngày liền đoán được. Vô luận là vì đối phó mộ dung gia, vẫn là vì tăng lên thực lực của chính mình, đường nghiệm nghiệm rốt cuộc đều sẽ rời đi viên ra đông tủy núi non cái này bình thản địa vực. Từ hắn ngày đó ở kinh hồng các thời điểm nói ra kia phiên lời nói, cũng đã chân chính hạ quyết tâm. 50 năm sau, Trung ương địa vực Bách Ai bên trong thành sẽ cử hành tân một thế hệ lôi đài tái, mộ dung gia tộc tinh nhuệ đều sẽ tiến đến tham dự. Viên Cần Nhiên cuối cùng nói, Tin tức này làm đường nghiệm nghiệm ánh mắt lập lệ một chút, sau đó chỉ vào đông tủy núi non một chỗ địa vực, nói, đừng làm người tới gần nơi đó. Viên cần nhiên theo đường nghiệm nghiệm ngón tay xem qua đi, hiện kia chỗ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, duy độc địa vực trống trải, không có bất luận cái gì kiến trúc dòng người, cũng không có dược điển thú loại nuôi dưỡng. Hảo, tư lăng cô hồng thân ảnh một hư, ôm đường Niệm nghiệm ở chỗ cũ không thấy. Ngoan bảo cùng thù lam, diệp thị tỉ muội. Đỗ tử nhược những người này tắc cũng không sốt ruột chạy tới, chờ đi vào đường nghiệm niệm chỉ vào kia chỗ địa vực lúc sau, cũng không có tới gần đường niệm nghiệm lúc này ngốc chỗ sâu trong, chỉ là biết khoảng cách đường nghiệm nghiệm ngàn trượng ở ngoài không chung dừng lại. Sau đó liền thấy đỗ tử nhược trước mặt trôi nổi ra từng khối tinh phiến, ở hắn phất tay chi gian, tinh phiến lấy đường nghiệm nghiệm vì trung tâm ở ngàn trượng ở ngoài chui vào thổ địa, đương suốt 12 khối tinh phiến toàn bộ rơi xuống, một đạo phòng trận đột nhiên xuất hiện. này nói trận pháp không phải vì trợ giúp đường nghiệm nghiệm kế tiếp phải làm sự tình, mà là vì để ngừa vắn nhất miễn cho vẫn là có viên gia lô mãng đệ tử đi vào cái này địa phương viên cần nhiên đem không được tới gần nơi này vạn trượng ra mệnh lệnh đạt lúc sau bản thân cũng không có rời đi đứng ở ngoan bảo đám người đứng không trung đương hắn thấy rõ ràng đỗ tử nhược động tác lại liên hệ đường nghiệm nghiệm vừa mới lời nói ngữ một đạo linh quang ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua hắn cũng bắt được điểm này linh quang kinh ngạc nói chẳng lẽ niệm niệm đây là muốn đột phá nguyên anh độ nguyên anh thiên kiếp ngoan bảo liếc hắn một cái không có trả lời hắn nói bất quá viên cần nhiên đích xác đoán đúng rồi đường nghiệm niệm lúc này thật là muốn đột phá nguyên anh kỳ sớm tại đường nghiệm niệm từ viên ra chuyển thừa nơi ra tới sau nàng tu vi liền đến kim đan đỉnh tràn đầy dược lực làm nàng tùy thời đều có thể đưa tới thiên kiếp đột phá nguyên anh chỉ là mấy ngày nay sự tình là một kiện tiếp theo một kiện sinh nàng bản thân tu vi còn không có hoàn toàn củng cố ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước Nàng sẽ không tùy tiện dẫn Thiên Kiếp đột phá cảnh giới. Ở quyết định rời đi viên gia Đông Tủy núi non sau, Đường Nghiệm Nghiệm cũng đã sắp sửa đột phá Nguyên Anh kỳ yêu cầu đan dược toàn bộ chuẩn bị tốt, tính toán rời đi nơi này phía trước, đem Nguyên Anh Thiên Kiếp cấp vượt qua. Thiên Kiếp là sở hữu người tu tiên lớn nhất kiếp nạn, đặc biệt là Nguyên Anh Thiên Kiếp là sở hữu người tu tiên quan trọng nhất một đạo cảm, quyết định có không thành tiên bước đầu tiên. Nguyên Anh Thiên Kiếp là phá rồi mới lập kiếp nạn, một khi vượt qua như vậy chính là nát kim đan. Hóa thành nguyên anh tân sinh, thân thể năng lượng cũng đem sinh chất giống nhau thay đổi. Ở trận pháp trung ương, tư lăng cô hồng bông ra vờn quanh ở đường nghiệm nghiệm trên eo hai tay, cười nhạt nói, ta bên ngoài chờ ngươi. Hảo! Đường nghiệm nghiệm gật đầu, hai mắt mị thành trăng non giống nhau độ cùng, nghiêm túc nói, ta sẽ thực mau ra đây. Mỗi lần yêu cầu tư lăng cô hồng chờ thời điểm, hai người đối thoại đều là như thế này, đơn giản thả không hề biến hóa. Chỉ là trừ bỏ bọn họ, ai cũng sẽ không minh bạch bọn họ chi gian ăn ý cùng ONU. Như vậy đơn giản lời nói là bọn họ cho nhau hứa hẹn. Tư lăng cô hồng biết đường nghiệm nghiệm có thể làm được, đường nghiệm nghiệm cũng bảo đảm chính mình có thể làm được. Hơn nữa bọn họ cho nhau cũng tin tưởng đối phương, đường nghiệm nghiệm tin tưởng ra tới sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến sẽ là tư lăng cô hồng. Tư lăng cô hồng cũng tin tưởng cũng đường nghiệm nghiệm sẽ bằng mau thả bình yên tư thái xuất hiện ở chính mình trước mặt. Này phân tín nhiệm hai người chưa từng có biến hóa quá, hơn nữa hai người như vậy đối thoại, hai người cũng trước nay đều làm được. Tư Lăng Cô hồng khẽ cười một tiếng, thân ảnh hư lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã ở ngàn trượng ở ngoài không trung, ngoan bảo bên người. Đường Tư Lăng Cô hồng thân ảnh không thấy, đường niệm niệm trên mặt tươi cười tắt trầm mặc xuống dưới, cả người dược lực không bao giờ thu liễm dồn dập vận chuyển, mãnh liệt khí thế hướng về bốn phía tàng ra. Không trung một tiếng trời quang sấm sét đột nhiên vang lên, sau đó mây đen tới dị thường đột nhiên, hơn nữa mau vô cùng ở đêm này một mảnh địa vực cấp ba phủ. Lúc này, giống như là đêm tối đột nhiên tiến đến. vạn vật đều ám trầm đen nhánh một mảnh ngoan bảo nhìn trong tay lục lục lúc này nó đã hôn mê qua đi mất đi ngày thường linh động viên cần nhiên sắc mặt nghiêm túc nhìn không trung trong lòng kinh ngạc cảm thán lúc này mới chỉ là bắt đầu hấp vũ khí thế liền như vậy mãnh liệt xem ra niệm niệm lần này thiên kiếp uy lực không nhỏ a chẳng sợ hắn đối đường niệm niệm có rất lớn tin tưởng nhưng là ở thiên kiếp trước mặt ai cũng vô pháp bảo đảm ai nhất định sẽ không có việc gì người tu tiên từ kim đan đỉnh đột phá nguyên anh thời điểm sau này mỗi đột phá một cái cảnh giới đều phải chịu đựng một lần thiên kiếp hôm nay kiếp tuyệt đối không thể có người hiệp trợ bằng không thiên kiếp uy lực cũng sẽ thành lần tăng trưởng đến lúc đó liền thật sự trợ giúp không thành phản trở thành giết hại kia độ kiếp người hung thủ không chỉ có độ kiếp người nọ muốn đối mặt kia thành lần uy lực thiên kiếp kia trợ giúp người cũng sẽ bị thiên kiếp quy về ở bên trong đồng dạng bị thiên kiếp oanh tạc thiên kiếp động tĩnh thật sự quá lớn chẳng sợ tưởng không bị người chú ý đều khó bất quá có viên cần nhiên mệnh lệnh viên gia các đệ tử tuy rằng trong lòng tò mò rốt cuộc viên gia vị nào lại muốn đột phá nguyên anh lại không có can đảm chi pháp phạm pháp trực tiếp đi trước đến kia chỗ côn phong tím lôi băng hỏa ảo ảnh đường nghiệm nghiệm muốn đối mặt thiên kiếp Chí cường làm viên cần nhiên hoàn toàn chấn kinh rồi vốn dĩ đối đường nghiệm nghiệm tin tưởng mười phần diệp thị tỷ muội cùng thù lam ở cảm nhận được thiên kiếp cường đại uy năng lúc sau trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng lo lắng hôm nay kiếp chỉ dư ba khí thế khiến cho các nàng có chút không thở nổi có loại muốn hụt máu xúc động đáng sợ trình độ hoàn toàn qua các nàng dự đoán thù lam bất động thần sắc nhìn về phía đứng ở phía trước tư lăng cô hồng còn có ngoan bảo lúc này phụ tử hai thần sắc có chút gần chỉ là tư lăng cô hồng biểu tình càng vì bình đạm không gợn sóng thanh ảnh che hạ con ngươi lệnh người thấy không rõ hắn niệm tưởng ngoan bảo biểu tình đồng dạng bình đạm trầm ổn môi đỏ hơi nhấp còn làm không được tư lăng cô hồng như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc trình độ cùng phong loạn vũ chung nơi này vực nội hàng cổ đại thụ phần lớn đều bị nổ tận gốc sau đó ở cuồng phong tra tấn trung trở thành mảnh vỡ, bởi vậy có thể thấy được này cuồng phong cũng không phải bình thường cuồng phong có thể bị dược. màu tím cương lôi không ngừng ra đánh xuống, một đạo so một đạo càng màu càng thô càng khủng bố, liền không khí đều bị hôm nay cương tím lôi cấp phách đến kéo kẹt rung động, giống như vô số điện lòng ở gào thét. băng hỏa là một loại toàn thân lạnh băng ngọn lửa, màu xanh băng màu sắc làm người cảm thấy nó càng giống hàn băng, chỉ là đương nó nhỏ tí kẹo bắn ra chung quanh cây cối thượng thời điểm, một khối to rừng cây đều bị đông lại. sau đó ở đông lại trung băng tinh trung như là bị ngọn lửa cấp bỏng cháy trước mắt liền biến thành cho tàn băng hỏa hai tầng thiên đây mới là chân chính băng hỏa hai tầng thiên tra tấn ảo ảnh hư ảo không có chân thật thân thể ảo ảnh giống như ma mị giống nhau trôi nổi so ma mị độ càng mau càng sắc bén ma mị nếu là dựa vào người thời nay nói sẽ làm người cảm thấy âm lanh thống khổ chính là ảo ảnh tới gần người thời điểm đó là một loại phiêu phiêu dục tiên vô tận sảng khoái dường như người còn ở cơ thể mẹ khi an tâm cùng ấm áp tâm cảnh không kiên định người chỉ là một cái đối mặt liền đủ để xa vào trong đó sau đó liền chính mình chết như thế nào cũng không biết tại đây bốn loại đáng sợ kiếp nạn dưới đường nghiệm nghiệm thân ảnh hoàn toàn bị biến mất ở bên trong làm ở ngàn trượng ở ngoài không trung viên cần nhiên bọn người vô pháp thấy rõ ràng nàng hiện tại trạng uống một hồi thời gian trôi qua thiên kiếp uy lực chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng lúc càng lớn chiếu như vậy chuyển đi xuống còn không biết muốn liên tục bao lâu cho dù là hợp thể kỳ viên cần nhiên lúc này cũng nhịn không được trái tim băng giá nương ngoan bảo thấp thấp nỉ non một tiếng trong mắt chớp động đau đớn môi nhấp đến càng khẩn hắn cảm giác được đến lúc này đường nghiệm niệm đau đớn trên người làm hắn minh bạch ngày đó đường niệm niệm đối hắn nói có thể cảm giác được hắn đau đớn là chuyện như thế nào bị cuồng phong xe rất cảm thiên cương tím xét đánh hạ tê mọi cảm băng hỏa bỏng cháy tra tấn không thể không chống cự hào ảnh mê hoặc tinh thần căng chặt ngoan bảo biết hắn có thể cảm giác được ngày đó Như vậy Tư Lăng Cô Hồng nhất định có thể cảm thụ đến càng rõ ràng. Nâng lên đôi mắt chiều bên người Tư Lăng Cô Hồng nhìn lại, chỉ thấy lúc này Tư Lăng Cô Hồng thần sắc như cũ nhìn không ra biểu tình, chỉ là một đôi tinh tế mông lung con ngươi buông xuống xuống dưới. Ở nồng đậm lông mi che lớp hạ, cặp kia đen nhánh đồng tử đã hóa thành đen đặc, có một đoàn xương đen ở đồng tử trung quanh di động, giống như vực sâu ác ma giống nhau mắt. Ngoan Bảo nhìn không thấy lúc này Tư Lăng Cô Hồng ánh mắt, chỉ là hắn minh bạch Tư Lăng Cô Hồng đối đường nghiệm, nghiệm để ý. Lúc này liền hắn đều khó chịu muốn mệnh, tư lăng cô hồng nhất định càng khó chịu. Yên lặng vươn tay, nho nhỏ tay cầm tư lăng cô hồng tay, sau đó buộc chặt lên. Tư lăng cô hồng lông mi hơi hơi run dẩy một chút, thong thả nâng lên tới nhìn ngoan bảo liếc mắt một cái. Ngoan bảo nhếch miệng cười rộ lên, đôi mắt cong đến giống trăng non giống nhau, khẩu khí nghiêm túc thả chân thật đáng tin, cha, mậu thân nhất định sẽ không có việc gì. Tư lăng cô hồng nhàn nhạt gật đầu, không có ngôn ngữ, xem như cam chịu hắn nói. Hắn tin tưởng Đường Nghiệm Nghiệm nhất định sẽ không có việc gì, nhất định có thể vượt qua trận này thiên kiếp. Chỉ là trước đó, nàng yêu cầu thừa nhận thống khổ tra tân quá mức. Người khác nhìn không thấy, hắn lại thấy được, ở cuồng phong tím lôi, băng hỏa ảo ảnh bên trong, Đường Nghiệm Nghiệm đã cả người tắm máu, gò má thượng đều bị lưỡi dao gió vẽ ra vài đạo miệng vết thương, máu tươi theo nàng khuôn mặt chảy xuống, nàng trên mặt lại không thấy một chút vẻ mặt thống khổ, có chỉ là vô biên chết lặng, chết lặng đến như là không có sinh mệnh hoa hoa giống nhau. Như vậy Đường Nghiệm Nghiệm làm Tư Lăng Cô Hồng nhớ tới mới gặp nàng thời điểm, ngây thơ đến giống cái mới sinh hài tử, đối người lại tràn ngập cảnh giác cùng âm u tâm tư. Đối nàng một chút hảo, đều sẽ làm nàng cảm thấy kỳ quái, không rõ đối phương vì cái gì phải đối nàng hảo, đối nàng hảo là cỡ nào không thể hiểu được sự tình giống nhau. Đường Nghiệm Nghiệm kiếp trước cùng hắn nói qua, cho nên Tư Lăng Cô Hồng minh bạch lúc này Đường Nghiệm Nghiệm, chỉ sợ là ở đau đớn trung bản năng khôi phục tới rồi dĩ vãng trạng thái. Như vậy nàng có thể im lặng đối mặt thống khổ. Dường như cái thời điểm nàng vẫn là kiếp trước cái tiên nàng, thân thể cơ hồ mất đi chi giác, đau đớn đối với nàng tới nói tựa hồ đều trở thành một loại cùng thân cư tới đồ vật, có thể hoàn toàn xem nhẹ rớt. Như vậy hình ảnh, làm Tư Lăng cô hồng tâm thần có loại sẽ rách kịch liệt đau đớn cảm, dẫn bản tính ma niệm. Nghiệm niệm một tiếng thở dài từ Tư Lăng cô hồng trong lòng vang lên, truyền lại cấp đang ở độ thiên kiếp đường nghiệm nghiệm trong lòng. Thiên kiếp chung, đường nghiệm niệm chết lặng vô tình con ngươi hơi có một sợi ba quang lập lòe, một đạo thiên lôi đánh xuống. nàng trong tay lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng mang ngọc hoa bao tay đôi tay trực tiếp tiếp được thiên lôi sau đó trở tay bắt lấy một đoàn hư hào hảo ảnh trong mắt bích sắc lưu quang xuất hiện trong tay hảo ảnh đã bị nàng cấp hấp thu tới rồi nội giới trở thành vạn hư đang yêu đẳng chất dinh dưỡng vạn hư đang yêu đẳng thiên phú bản lĩnh có thể che chắn linh thức một loại hư hào năng lượng linh thức là từ hồn phách tinh thần sinh ra này hảo ảnh đúng là cùng linh thức hồn phách không sai biệt lắm linh vật đối với vạn hư đang yêu đẳng tới nói là không thể tốt hơn chất dinh dưỡng Đường Nghiệm Nghiệm sẽ nghĩ vậy một tầng, vẫn là bởi vì bị ảo ảnh công kích thời điểm, trong đầu truyền thừa ký ức đột nhiên xuất hiện ra tới. Thời gian một chút quá khứ, Đường Nghiệm Nghiệm như là tàn nhẫn giống nhau bắt giữ vẩn quanh tại thân thể trùng quanh ảo ảnh, đối mặt mặt khác ba loại thiên uy công kích, chỉ có thể không ngừng dùng thân thể đi chống cự, từng viên chân quý vô cùng đan dược bị nàng không cần tiền giống nhau ăn vào trong miệng. Tuy rằng độ thiên kiếp người tu tiên đều chỉ có thể ngạnh kháng, bất quá phần lớn người tu tiên đều sẽ chuẩn bị pháp bảo tới chống cự. Rất ít người có thể giống đường nghiệm nghiệm như vậy cô đơn dùng chính mình thân hình cùng dược lực đi chống cự, bởi vì chẳng sợ có vô số đang dược, độ kiếp người tu tiên hấp thu này đan dược độ cũng so ra kém bị thiên kiếp công kích độ mau. Đây cũng là đường nghiệm nghiệm đáng sợ chỗ, thân là thiên thánh dược thể nàng hấp thu đan dược lực độ cực nhanh, húng chi nàng thân thể dược lực so linh lực muốn lợi hại rất nhiều. Nếu nàng đối mặt là bình thường người tu tiên vượt qua nguyên anh thiên kiếp nói, chỉ sợ hiện tại nàng liền bị thương đều sẽ không bị thương. Chỉ là nàng đối mặt thiên kiếp vi lực tính lên nói, ước chừng là bình thường người tu tiên mấy lần nhiều, lúc này mới tạo thành nàng thống khổ, chỉ là chỉ bằng nghĩ như vậy muốn mất đi nàng vẫn là không có khả năng. Từ thiên kiếp rơi xuống thời điểm, đường nghiệm nghiệm trong đầu liền xuất hiện tân truyền thừa ký ức, làm nàng biết trảo lấy hào ảnh cấp vạn hư đang yêu đằng làm chất dinh dưỡng, còn có mặt khác một thứ. Đường nghiệm nghiệm đem cuối cùng một con hư ảnh bắt lấy lúc sau, lạnh băng lại tràn ngập sinh linh hơi thở bích đồng xuyên thấu qua vô số công kích. nhìn về phía mỗ một chỗ màu xanh băng ngọn lửa ngọc tủy băng ngồi lửa đường niệm niệm nỉ non một tiếng thân ảnh ở hung mánh công kích trung hướng về kia một đoàn ngọn lửa phóng đi kia màu xanh băng ngọn lửa ở vô số huy năng trung phi thường không thấy được so với chung quanh mánh liệt hôi hổi băng hỏa càng nếu một chút bắn đi ra ngoài hỏa tinh mà thôi nhưng trên thực tế này màu xanh băng ngọn lửa mới là chung quanh băng hỏa căn bản có nó tồn tại mới có quần cuộn không ngừng băng hỏa xuất hiện màu xanh băng ngọn lửa tựa hồ có chút linh trí đương hiện đường nghiệm nghiệm ý đồ sau thế nhưng bắt đầu trộm hướng chỗ tối trốn tránh hy vọng không bị đường nghiệm nghiệm hiện chỉ là đường nghiệm nghiệm đã tỏa định nó nơi nào sẽ mặc kệ nó trốn tránh chung quanh quần phong cùng tím lôi nhưng không có linh trí chúng nó chỉ biết diệt sát trước mắt độ kiếp giả căn bản là sẽ không nghĩ đến đi bảo hộ kia màu xanh băng ngọn lửa cho nên ở đường nghiệm nghiệm nghĩa vô phản cố đuổi bắt hạ, màu xanh băng ngọn lửa cuối cùng là bị đường nghiệm nghiệm trộm trong tay phúc một ngụm máu tươi từ đường nghiệm nghiệm trong miệng phun ra ở còn không có bị phong lôi mất đi đã bị một đoàn lục nhạt dược khí bao vây sau đó biến mất đường nghiệm nghiệm sắc mặt tái nhợt vô sắc chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm trong tay màu xanh băng ngọn lửa lại dị thường long lánh đồng tử nội bích ánh sáng màu hoa cũng càng ngày càng gì ở nàng lòng bàn tay tia màu xanh băng ngọn lửa không ngừng dãy giụa cuối cùng cuối cùng là vô lực biến mất vào đường nghiệm nghiệm lòng bàn tay nội không thấy ầm vang đang ở lúc này giống như trời giận một đạo thùng nước phẩm chất màu tím cương lôi giống như phá vỡ phía chân trời ở thù lam trở nữ tử không khỏi kinh hô chung, trước mắt đánh xuống chủ mẫu tiểu thư ngoan bảo nắm tư lăng cô hồng tay đột nhiên căng thẳng Tư lăng cô hồng cả người hơi thở trầm xuống thiên địa tựa hồ tại đây một đạo thiên lôi đánh xuống sau trở nên yên tĩnh vô cùng liền tiếng gió đều ngừng Soát. một đạo tràn ngập sinh linh tức giận đạm kim sắc cột sáng phá vỡ đầy trời mây đen thẳng tắp rơi xuống giống như thiên địa một cái liên tiếp tuyến rơi xuống đất đúng là đường nghiệm nghiệm độ kiếp địa phương viên cần nhiên đại tiết một ngụm trọc khí lộ ra nhẹ nhàng tươi cười không có việc gì như vậy thiên kiếp tiên nguyên trung có thể có bao nhiêu cái kim đan kỳ tiên duệ có thể vượt qua ít nhất theo hắn biết nói nguyên anh kỳ thiên kiếp so đường nghiệm nghiệm lần này thật sự nhỏ yếu quá lớn đường nghiệm nghiệm lần này thiên kiếp đã có thể so với được với hắn vượt qua hợp thể kỳ thiên kiếp diệp thị tỷ mội cùng thù lam cũng đều như thích gánh nặng vẻ mặt nhẹ nhàng thù lam bất động thanh sắc trộm lau một chút khỏe mắt nhìn đến vừa mới kia một màn làm nàng một chút thất thố trong đầu đột nhiên nhớ tới đường nghiệm nghiệm năm đó ở đường gia mệnh huyền một đường bộ dáng thế nhưng thiếu chút nữa chảy ra nước mắt ở đạm kim sắc quang hoa trùng, đường nghiệm nghiệm thân ảnh ở mọi người trong mắt xuất hiện chỉ thấy nàng phiêu phủ ở cột sáng giữa không trung trên người trắng tinh váy áo làm mặt trên máu tươi khắc thường thấy được một đầu rối tung hắc tái nhợt sắc mặt nhắm mắt yếu ớt đến dường như nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ rách nát lưu ly li người ngọc giống nhau chật vật lại một chút không giảm tuyệt sắc phong hoa Gò má thượng thương thực mau ở đạm kim sắc quang hoa tắm gội hạ biến mất trên người thương thế đồng dạng như thế một cổ nồng đậm dược hương từ đường niệm niệm trên người tràn ra tới chung quanh bị thiên kiếp hủy diệt đại địa sinh linh mau sinh trưởng trong nháy mắt thế nhưng đã là thành tựu một mảnh tươi tốt cây rừng mênh mang xanh thẳm đến tràn ngập sinh cơ một màn này làm bảng quan này hết thể viên cần nhiên cùng đỗ tử nhược đều không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình người không khí tràn ngập ra tới dược hương trên mặt kinh ngạc cũng càng ngày càng rõ ràng cô sáng rằng coi một hồi. Sau đó chậm rãi biến mất. Trôi nổi giữa không trung đường nghiệm nghiệm lông mi run rẩy, vòng eo bị một đôi quen thuộc cánh tay vòng lấy, nàng mở hai mắt, nhìn đến Tư Lăng Cô Hồng tuấn nhã vô sóng khuôn mặt, kia trong mắt ôn nhu thương tiếc gọi người xa vào, Mệt mỏi quá đường nghiệm nghiệm nỉ non một tiếng, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, mật lớn lên lông mi đầu hạ thiển ảnh ở mi mắt, gò má hồi phục nhàn nhạt đỏ ửng, cả người vô lực dựa tiến Tư Lăng Cô Hồng trong lòng ngực. Tư Lăng Cô Hồng nhẹ vỗ về nàng lưng, rễu rắt tiếng nói thấp thấp vang lên. Ôn nu đến có loại mê hoặc người ma lực, mệt mỏi liền ngủ. Nô đường nghiệm niệm ra một tiếng giọng núi, hơi thở dần dần bằng phẳng đều đều. Một màn này, làm diệp thị tỷ muội cùng thù lam bọn người tự giác không nói gì, viên cần nhiên tuy rằng có chuyện tưởng nói, lúc này ngậm miệng không nói. mươi 164 ngoan bảo ly, giết người là uy. Thiên quỳnh địa vực cùng thiên cơ địa vực giao giới mà, dài đến trăm dặm tước hoa sơn mạch, tầng tầng lớp lớp núi non, nhìn qua liền giống như một đám phi hành tức điểu. Ở cùng tức hoa sơn mạch đều là thiên quỳnh thiên cơ giao giới mà đường danh giới còn có bạc hoa ngàn thủy hà, trăng bạc giống nhau nước sông, ngàn điều hội tụ, từ trên cao nhìn lại liền giống như từng điều bạc đoạn hoa mang, so với tức hoa sơn mạch thiếu một phần đại khí, lại nhiều một phần tinh khí. Nơi này là tiên nguyên mỗi người đều biết khí hậu nhiều vũ, phồn hoa thả hỗn loạn địa vực. Thiên quỳnh địa vực nội đều là dược tu nơi rừng chân, thiên cơ địa vực nội tắc đều là đạo tu nơi rừng chân. này tước hoa sơn mạch cùng bạc hoa ngàn thủy hà chính là đem hai mảnh địa vực cách xa nhau giao giới tuyến ở chỗ này nổi tiếng nhất hai tòa thành chân chính là tước hoa thành cùng ngàn thủy thành hai tòa thành chinh nhìn như ở chung tốt đẹp người không đáng ta ta không đáng người trên thực tế âm thầm tranh đấu vẫn là không ít ai đều hai gồm thâu ai trở thành này chỗ giao giới mà đệ nhất đại thành chỉ là này ngàn vạn năm qua ai đều không có thành công vô luận nào một chỗ giao giới mà đều nhất định là phồn hoa lại hỗn loạn địa phương Nơi này là hai mảnh địa vực lui tới tiên duệ điểm dừng chân. Ở chỗ này ly hai bên địa vực đều có chút khoảng cách, cho nên giống nhau quy củ đều quản không đến nơi này tới. Nếu là phạm vào sự tình trực tiếp hướng chính mình vị trí địa vực đảo tẩu có thể, hướng chi nơi này chung quanh đều là núi rừng hung địa, kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Rất nhiều tiên duệ ở trải qua nơi này thời điểm đều sẽ dừng lại mấy ngày, không phải ở chỗ này hy vọng có thể tìm được chính mình yêu cầu bảo vật, chính là bán ra chính mình muốn ra tay đồ vật. còn có chút người tắc chuyên môn ở mỗi cái hung địa trở, chỉ vì chặn đường đánh cướp, đang không ngừng lui tới tiên duệ, còn có các loại thiên kỳ bách quái bảo vật giao dịch chung, này liền tạo thành này giao giới mà phồn hoa cùng hỗn loạn. lúc này tức hoa thành, cổ thụ lao đẳng quấn quanh một tòa tử lầu, tiến vào mấy người thân ảnh bị rất nhiều người chú ý tới. những người này dung mạo còn không có bị thấy rõ ràng, theo bọn họ vừa vào tử lầu bên trong, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một tầng nhàn nhạt dư hương, lẫn lộn tử lầu nội rượu hương. làm nhân tâm thần đều đi theo mê say lâu một đang ngồi vô luận là tiên duệ vẫn là điếm tiểu nhị biểu tình đều có chút bừng tỉnh nhìn đập vào mắt một mặt như mây bạch trắng tinh y có chút đơn bạc lại không đơn thuần chỉ là điều an mặc đi tới nam nữ trên người giống như trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể mặc thật sự là dùng mây tía bệnh thành vân vũ y y đương thấy rõ nam nữ dung mạo sau mọi người biểu tình càng hoảng hốt nhất thời liền bọn họ từ bên người đi qua thế nhưng cũng không có phát hiện hoàn hồn đương những người này thân ảnh biến mất ở đi hướng lầu hai cửa thang lầu khi lâu một mọi người mới bừng tỉnh hoàn hồn một người trong tay chén rượu rơi xuống đất đều không tự biết những người này là ai a trước tiên như thế nào giống như không có nghe nói qua Này phong hoa không có khả năng là vô danh hạ người đi một người sắc mặt kinh nghi bất định bật thốt lên ngôn nói ánh mắt còn không ngừng hướng cửa thang lầu phương hướng xem chẳng lẽ là mị hương tiên tử có người hoài nghi suy đoán nói đã sớm nghe nói mị hương tiên tử thân mang mùi thơm lạ lùng nàng người tới nơi đó này hương khí liền đến nơi đó người bình thường nghe thấy được đều sẽ thần hồn điên đảo lý trí không ở vừa mới kia mấy người tiến vào thời điểm các ngươi nghe thấy được một cổ hương khí sao kia hương khí thật sự làm người thoải mái khẩn giống như chính là từ cái kia nam tử trong lòng ngực nữ tử trên người tràn ra tới hắn lời nói mới vừa rơi xuống liền có người phản bác bị hương tiên tử hương khí là làm nhân thần hồn điên đảo đánh mất lý trí tự mình chính là vừa mới kia hương khí hiển nhiên không giống nhau chẳng những làm nhân thần trí sáng khoái lúc này còn có thể cảm giác càng thêm thanh minh một ít cùng mị hương tiên tử hương khí là hoàn toàn tương phản hiệu quả nói như vậy nói ta nhưng thật ra cảm thấy vừa mới tới kia đối nam nữ tư thái rất quen thuộc dường như ở nơi nào nghe nói qua một người dáng người viên lăn cổ quái đạo tu loạng choạng chén đến rượu mê say hai mắt đột nhiên sáng ngời chụp bàn dựng lên cười to kêu lên à ta nhớ tới nhớ tới người chung quanh nhìn đến hắn cái này tư thái Không có nhiều ít tò mò hắn nghĩ tới cái gì, chỉ cảm thấy này béo đạo nhân lại ở rượu điên rồi. Béo đạo nhân hít mắt, nhìn chằm chằm kia không có một bóng người đi thông lầu hai thang lầu, đồng tử hiện lên tinh quang, cười to nói, ta biết bọn họ là ai. Thật là uống nhiều quá, đầu góc đều có chút say, thế nhưng lúc này mới nhớ tới. Nay tiên nguyên còn có cái nào nam tử có thể đối chính mình thê tử có lớn như vậy chiếm hữu dụng, một lát không muốn rời đi thê tử bên người. Nay tiên nguyên, còn có cái nào nam tử phù hợp mặt trên điều kiện, thả sinh đến tuấn lãng vô song, phong hoa tuyệt thế, có thể so với chân tiên. Này tiên nguyên chỉ có một người a chỉ có một người. Béo đạo nhân nói, cố tình chính là không có nói thẳng ra kia tiến vào người thân phận, nói xong liền lại bò trở về cái bàn, tiếp tục uống chính mình rượu. chung quanh không ít người nghe được béo đạo nhân nói, trong đầu linh quang chợt lóe sau đó hai mắt mở to liền tưởng suy đoán đến những người đó thân phận, nhất thời thần sắc thượng đều tràn ngập phức tạp. Không ít còn không có đoán được tiên duệ, nhìn đến chung quanh người thần thái lúc này mới rác béo đạo nhân đều không phải là là ở rượu điên này liền liên tục tò mò lên do hỏi khởi chung quanh người thân phận Tiểu quán lầu một nội thực mau liền vang lên một trận nghị luận thành loáng thoáng thỉnh thoảng là có thể đủ nghe được một tiếng người tên gọi này chính là cái kia đương nghiệm nghiệm thư lăng cô hồng a bọn họ mộ dung đông thủy trên núi vị kia lúc này ở lầu một phía trên lầu hai nhã gian lầu hai chiêu đãi người đều là khuôn mặt tiểu mỹ nữ tử thị nữ vừa mới vào nhã gian không có bao lâu liền cúi đầu đi ra sau đó thật cẩn thận đóng cửa lại vẫn luôn đi đến ly nhã gian mấy thước địa phương mới đứng yên ngẩng đầu lên gò má có chút đỏ bừng thần thái lại có chút hoảng sợ nhã gian bên trong đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng cộng ngồi một vị trí ngoan bảo liền ngồi ở bọn họ đối diện bên cạnh đứng diệp thị tỷ muội thù lam còn có lưu bảo nhã gian nội không khí có chút yên tĩnh đường niệm niệm nhìn ngoan bảo ngoan bảo cũng nhìn nàng thần thái thượng có chút nhẫn mại dãy rủa cùng không tha nhấp nhấp hạ môi bộ dáng thoạt nhìn có chút ủy khuất một hồi ở như vậy yên tĩnh không khí hạ ngoan bảo dầu màu son cái miệng nhỏ có chút ủy khuất lại dường như vô lại nói mấy ngày nay quá đến quá tự tại làm hại ta đều không nghĩ đi rồi hắn nói thời điểm trộm ngắm hướng tư lăng cô hồng chỉ thấy tư lăng cô hồng nhàn nhạt hướng hắn quét tới liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái làm ngoan bảo đầu vai run rẩy sau đó trên mặt lộ ra một mặt đắc ý cười từ đường niệm niệm ở viên ra đông thủy núi non vượt qua nguyên anh thiên kiếp lúc sau ngủ yên hai ngày liền thu thập hảo hành trang cùng nhau ra đông thủy sơn nay vừa đi bọn họ cũng không có làm bất cứ chuyện gì chỉ là một đường từ đông thủy sơn hướng thiên cơ địa vực đi tới đi tới trải qua thiên quỳnh địa vực mười mấy thành trì còn có hung địa này đó địa phương bọn họ đều có dừng lại một hồi không vì mặt khác chỉ vì làm bạn ngoan bảo chơi đùa nơi này nói chơi đùa là chân chính chơi đùa đem sở hữu sự tình bông Chỉ vì ngoan bảo vui vẻ. Nay một đường còn vì nhân nhượng ngoan bảo, đường nghiệm nghiệm dứt khoát không có làm tư lăng cô hồng ôm, chỉ là làm bạn ở ngoan bảo bên người. Mỗi lần bị ngoan bảo cuốn lên còn có tư lăng cô hồng nhìn thời điểm, đường nghiệm nghiệm giống nhau đều sẽ lựa chọn ngoan bảo. Cái này làm cho ngoan bảo hảo sinh đắc ý, không ngừng một lần hướng tư lăng cô hồng đầu đi đắc ý ánh mắt. Theo thời gian quá khứ, một ít ở chung cũng ở chậm dãi sinh thay đổi. Ngoan bảo làm trầm trọng thêm, được một tức lại muốn tiến một thước dây dưa tư lăng cô hồng tắc cũng có chính mình những đối biện pháp đôi khi chẳng sợ đường nghiệm nghiệm lựa chọn ngoan bảo tư lăng cô hồng lại không hề buông tay ngược lại bá đạo đem nàng ôm ở trong ngực ngoan bảo nếu là lộ ra hủy khuất bộ dáng rước lấy đường nghiệm nghiệm thương tiếc chuẩn bị nói chuyện thời điểm tư lăng cô hồng đôi khi lại là trực tiếp túi đầu độc lấp kín nàng cánh ngôi làm nàng sở hữu lời nói đều không thể không nuốt trở về phụ tử hai không tiếng động tranh đấu tại đây dọc theo đường đi càng ngày càng kịch liệt nhưng là cũng không có một chút chân chính khẩn trương cảm Ngược lại lộ ra nồng đậm ấm áp hơi thở. Mỗi khi đều làm đi theo Thù lam, diệp thị tỷ mội những người này nhịn không được cười ra tiếng, diệp thị tỉ mội càng là ở trong tối công bố, này căn bản chính là hai cái tùy hứng đại nam hải a. Hiển nhiên, lời này hai tỷ mội căn bản là không dám nhận đối mặt tư lăng cô hồng nói. Các nàng ý tưởng cũng cũng không có một chút bất kính ý tứ, chỉ là cảm thán tư lăng cô hồng ở chỉ cần sự tình quan đường niệm niệm thời điểm, như vậy tùy hứng cùng bướng mình thật sự là không thể dùng lẽ thường đi lý giải. Cho dù là cùng chính mình nhi tử tranh sủng loại chuyện này đều làm được ra tới. ở như vậy vui sướng bình tĩnh không khí chung. Một năm thời gian chớp mắt qua đi. đương lúc này hồi tưởng lên thời điểm, Diệp thị tỉ muội các nàng cũng không khỏi cảm thán. Một năm thời gian dường như bất quá là dây lát mà thôi. Một năm ở cái này khi đã tu tiên các nàng xem ra, thật sự không cảm thấy có bao nhiêu dài quá. Một năm thời gian trôi qua, các nàng cũng đi tới hôm nay quỳnh địa vực cùng thiên cơ địa vực giao giới mà tức hoa sơn mạch tuyết hoa thành tử lầu. ngày này cũng là ngoan bảo quyết định phải rời khỏi lúc một năm tới hắn tâm nguyện đều đã thỏa mãn này một năm vui sướng nhật tử cũng đích xác làm hắn thực thỏa mãn thực liên tiếp nhưng là hắn biết ở như vậy sung sướng chung một năm bọn họ không ngừng một lần bị người hiện bị người đổi giết chỉ là mỗi lần đều bị đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng âm thầm giải quyết ở như vậy dưới sự bảo vệ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng cho hắn một trình năm sung sướng biết rõ hiện tại bọn họ tình cảnh nguy hiểm rõ ràng trên tay còn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị Lại đem này đó đều bông, chỉ vì hoàn thành ở hắn trước khi rời đi tâm nguyện. Ngoan bảo nghĩ, nhìn tư lăng cô hồng đắc ý tươi cười dưới, cất dấu nồng đầm không tha. Vốn chỉ là thuận miệng một câu, nửa thật nửa giả, đường nghiệm nghiệm lại nghiêm túc tự hỏi một hồi. Sau đó nói, nương nói qua, ngươi làm lựa chọn liền không có biện pháp đổi ý, bỏ dở nửa chừng là không được. Bất quá nếu là không nghĩ đi, nô. No. kia lại nhiều ngốc một đốn nhật tử. Ngoan bảo hai mắt lập tức lóng lánh vô cùng nhìn đường nghiệm Nghiệm. Trên mặt cũng tràn ra sán lạn tươi cười, nương, ta chỉ là thuận miệng nói nói, này một năm ta đều không có như thế nào tu luyện, chân chính hoang phế một năm thời gian, sao lại có thể còn như vậy đi xuống. đương nghiệm niệm cánh môi hơi nhấp, ân, là có chút hoang phế. Lời này nếu là bình thường mẫu tử đối thoại, chỉ sợ kia hải tử đến thương tâm, chỉ là ngoan bảo đối với nhà mình mẫu thân tính tình cũng là tự nhiên hiểu biết không thôi, lời này cũng bất quá là nàng thực sự cầu thị thôi. ngoan bảo lộng lấy tươi cười đang nhìn đường niệm nghiệm thời điểm nhu hòa rất nhiều nho nhỏ non nớt khuôn mặt lộ ra như vậy có thể nói ôn nhu tươi cười thực sự có chút làm người dở khóc dở cười bất quá lúc này ở đây người đều không có cười diệp thị tỉ mội cùng thù lam mấy người đều biết ngoan bảo đây là thật sự phải đi nương chờ ngoan bảo trở về thời điểm nhất định sẽ trở nên cùng cha giống nhau có năng lực có thể chân chính làm được ngoan bảo đối mẫu thân nói qua hứa hẹn ngoan bảo nhẹ nhàng chậm chạp lại nghiêm túc nói mỗi một chữ đều cắn đến cực kỳ rõ ràng rõ ràng đường niệm niệm lông mi run rẩy đạm tính con ngươi hiện lên không tha hơi hơi nhấp môi gật đầu ân một tiếng ngoan bảo cười cười lại đối tư lăng cô hồng nghiêm túc nói cha nếu như bị ta biết mẫu thân bị thương nói về sau ta chính là sẽ tìm đến ngươi tính sổ Tư lăng cô hồng đạm liếc hắn một cái không nói gì Này liếc mắt một cái lại kêu ngoan bảo nhìn ra hắn ý tứ sau đó lại nhìn về phía diệp thị tỷ muội còn có thù lam hai người Hiếp mắt cười nói, cũng không nên quá tưởng ta Nga. Đi. Diệp thị tỉ mỗi hai người đồng thời phun một tiếng, vốn dĩ có chút thương cảm trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Thù Lam cũng che miệng cười, nhìn ngoan bảo ánh mắt tràn ngập yêu thương. Tuyết Tân ngoan bảo ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó hư không, hư hư vài tiếng, sắc mặt tràn đầy thâm ý, ngươi đừng cho là ta thật sự cái gì cũng không biết. Lần đó Tuyết Tân nói muốn giúp hắn làm bài tập, sẽ không bị tư lăng cô hưởng hiện. điều kiện là làm hắn đem tuyết tân yêu cầu đan dược phương thuốc giao cho đường nhậm nghiệm cuối cùng tư lăng cô hồng nói cái gì đều không có nói ai cũng không biết hắn rốt cuộc hiện không có bất quá không quá mấy ngày phái cho chính mình việc học lập tức gia tăng rồi gấp ba như vậy không tiếng động trừng phạt ngoan bảo nếu là đoán không được hắn hiện mới là lạ hồi tưởng khởi cùng tuyết tân giao dịch ngoan bảo liền thầm mắng một tiếng chính mình thông minh một đời hồ đồ nhất thời thế nhưng giả hài tử giả đến liền tâm trí cũng choáng chỗ tối tuyết tân yên lặng ngồi xổm xuống thân mình Xúc đến càng hắc ám bóng ma, toàn thân hơi thở càng thêm hư vô, dường như chân chính bất quá là một bôi đen ám hư ảnh. Khó trách, mấy ngày nay hắn luôn là xui xẻo. Dấu ở núi rừng bóng cây, bị hung điểu ba ba rừng ở mặt nạ thượng. Hắn im lặng dùng khăn lau khô. Dấu ở gác mai trên xà nhà, xà nhà đột nhiên sụt. Hắn im lặng lưu lại một khối linh thạch, tiếp tục tìm xà nhà. Dấu ở ngõ nhỏ góc bóng ma, không thể hiểu được bị một cái nửa chết nửa sống người bắt lấy góc áo. xem người nọ bộ dáng là vô tình rỗi tay chảo đồ vật cố tình liền bắt được hắn sau đó bị phun một thân huyết người nọ chết ấu hắn im lặng nhìn người chết chuẩn bị đi thời điểm nhớ tới đường nghiệm nghiệm quy củ lại im lặng đem người nọ túi càn khôn cầm đi sau đó tìm hồ nước tắm rửa quần áo kế tiếp là một loạt vấn đề tắm rửa xong rồi quần áo chủ nhân thân ảnh không thấy hắn đến tìm bằng vào cùng tư lăng cô hồng khế ước liên hệ không ngừng đuổi theo trèo đèo lội suối hắn rốt cuộc tìm được rồi tổ chức Chỉ là vừa mới lại lần nữa che giấu, đột nhiên rắc trên người thực ngứa Sau đó im lặng hiện, trên người dài quá một đống điểm đỏ điểm, nguyên lai like là phía trước hắn tắm rửa hồ nước có không rõ ràng độc. Tiểu độc mà thôi, ăn một viên giải độc đan thì tốt rồi, chỉ là tiếp được như vậy không thương phong nhã xui xẻo sự kiện cũng không có đình chỉ. Bất quá, lúc này ngoan bảo mở miệng, hiển nhiên là tính toán buông tha hắn. Rời đi lúc sau, tuyết tân trên người như vậy xui xẻo cũng nên sẽ đình chỉ. Ngoan bảo lại hướng lục lục còn có hồng lê. Bạch Lê cáo biệt. Một bên Lưu Bảo đợi một hồi lâu đều không thấy Ngoan Bảo cùng chính mình nói chuyện, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng Bạch nhã lang. Tuy rằng hắn thân là nô buộc, nhưng là nói như thế nào đều là Ngoan Bảo trực hệ cấp dưới đi. Ở ma tỉnh ngày thời điểm bồi hắn cùng nhau làm nhiều ít sự. Lúc này cư nhiên liền quên mất chính mình. Lưu Bảo tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn trong lòng có một chút bị thương khổ sở. Tiểu chủ tử a lại lần nữa đợi đợi một hồi, thấy Ngoan Bảo vẫn là bất hòa chính mình cáo biệt. tựa hô thật sự liền đem chính mình cấp quên mất lưu bảo nhịn không được chủ động mở miệng chua lòng nói ngươi có phải hay không quên mất ta à ngoan bảo vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn yêu dị đồng tử lại hiện lên giảo hoạt à ta như thế nào sẽ quên tiểu bảo đâu lưu bảo lập tức toàn thân cơm điều kiện cứng đờ trực giác nói cho hắn kế tiếp nhất định sẽ sinh chính mình không nghĩ nhìn thấy sự tình hoặc là nghe được chính mình không muốn nghe đến nói cho nên hắn lập tức liệt khai tới cười liên thanh cười nói a ah ha ha ta tưởng cũng là tiểu chủ tử như thế nào sẽ quên ta đâu. Cho dù là quên mất cũng là hẳn là. Tiểu nhân như vậy, tiểu nhân vật kỳ thật không đáng tiểu chủ tử nhớ thương. Ai nha tay phải một phép đầu, Lưu Bảo lập tức kêu lên, ta như thế nào đem kia kiện chuyện quan trọng cấp quên mất. Không được, không được. Ta phải lập tức đi làm mới có thể. Nói xong, Lưu Bảo thân ảnh như gió, mắt thấy liền phải không thấy. Tiểu Bảo, người dám đi. Sạch sẽ tiếng cười, từ ngoan bảo màu son cái miệng nhỏ cười ha hả toát ra tới Lưu bảo thân thể càng cương, đầy mặt đau khổ nhìn chằm chằm ngoan bảo, nhìn dáng vẻ chỉ kém không có cho hắn quý xuống, tiêu lớn, tiểu chủ tử A, tiểu nhân thật sự không phải cô y A, tiểu nhân mấy ngày nay cũng không có làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi tiểu chủ tử sự tình, vẫn luôn đối tiểu chủ tử là cung kính có thêm, kính yêu không thôi. Tiểu chủ tử ngươi đừng rời đi còn không tiểu nhân một hồi A. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Ngoan bảo tức giận nói, tiểu bảo ngươi chính là ta người, ta quan tâm ngươi còn không kịp. Ta khung ai cũng sẽ không không ngươi a Ai? Đó là, có tiểu chủ tử những lời này, ta lưu bảo cả đời này cũng coi như là đáng giá. Lưu bảo theo ngoan bảo nói đi xuống, kia tiểu chủ tử ngươi một đường đi hảo a ta nhất định sẽ tưởng ngươi. Ngoan bảo con ngươi một loan, trên mặt sinh khí biểu tình hóa thành mỉm cười, yên tâm hảo, ta không cần ngươi tưởng, dù sao mỗi ngày đều phải đi theo ta, còn nghĩ làm cái gì? Cái gì? Lưu bảo một chút không có phản ứng lại đây. Ngoan bảo liền đem nói đến rõ ràng hơn minh bạch, buông tay, cười tủng tìm nói, ta nói, lần này rời đi, tiểu bảo ngươi à, đến buổi ta cùng nhau đi. Tiểu chủ tử, lưu bảo nghe rõ, cũng nghe minh bạch. Lần này hắn thật sự cấp ngoan bảo quỳ, kia đầy mặt bi kịch biểu tình, so với nước mắt và nước mũi giàn rủa còn muốn khoa trường, tiêu lớn, tiểu chủ tử ngài không thể như vậy đối đai tiểu nhân. Tiểu nhân thượng có đại, hạ có tiểu, trung gian còn có cái đai cưới thê tử yêu cầu chiếu cố, không thể như vậy đi rồi à. Hắn lời nói còn không có nói chuyện, ngoan bảo cũng đã đánh gãy, nói như vậy, ngươi đã nói qua một lần. Lưu bảo biểu tình cứng đờ, lập tức lại lần nữa kêu lên, tiểu chủ tử, tiểu nhân thanh danh ngài cũng là biết đến, tiểu nhân chính là cái vô sỉ vô lại á ở nếu là cùng ngươi cùng nhau đi rồi, nếu là chọc giận vị kia đại năng, đại tôn, bán tiên. Đến lúc đó còn liên lụy tiểu chủ tử nói, kia kêu, kêu tiểu nhân sao mà chịu nổi a? Húng chi tiểu nhân đã ở bên ngoài thói quen. Thật sự không thích hợp đi cái loại này ngăn cách với thế nhân địa phương A. Ngoan bảo hiếp mắt nói, ngươi cũng biết chính mình thanh danh A. Cuối cùng còn có điểm tự giác. Lưu bảo thấy hắn vẫn là không có nhả ra, biểu tình càng thêm đáng thương, liếm liếm có chút khô khốc môi, chờ nhuận hảo liền phải tiếp tục kêu to cho chính mình tranh thủ cơ hội. Lần này hắn còn chỉ là vừa mới kêu ra một chữ mắt, bên kia đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt phun ra một chữ xảo. Ngoan bảo. Tư lăng cô hồng hai người cảnh cáo, ánh mắt nháy mắt như băng như kiếm hướng hắn phong tới, đem hắn tâm thần cấp vô hình trung bắn đến vỡ nát. Việc này sợ là hắn như thế nào tranh thủ cũng chưa dùng, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là làm cái gì miệng tiện, càng muốn chua lòm đi chọc ngoan bảo mở miệng. Cái này hảo, đem chính mình cấp bộ đi vào. Lưu bảo vẻ mặt suy sụp, thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách. Bất quá trên thực tế hắn trong lòng vẫn là có một chút nói không rõ ấm áp cùng vui sướng. Vô luận ngoan bảo rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên nhân muốn hắn đi theo hắn cùng nhau rời đi, bất quá chỉ bằng ngoan bảo lựa chọn hắn, liền có thể thấy hắn ở ngoan bảo trong lòng địa vị. Từ nửa năm trước biết ngoan bảo phải rời khỏi, cũng mơ hồ biết hắn muốn đi chính là địa phương nào, lưu bảo liền minh bạch nơi đó tuyệt đối không phải người nào đều có thể đi, nơi đó nhân tu vì cùng địa vị cũng nhất định là tuyệt cao, ngoan bảo đi nơi đó là vì tăng lên thực lực, như vậy mang chính mình cùng nhau quá khứ lời nói, cũng là vì tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa, hắn minh bạch, nếu không phải ngoan bảo muốn hắn cùng đi nói, chỉ sợ lấy thân phận của hắn cùng tu vi, tuyệt đối không có khả năng giải quyết đến nơi đó cùng kia địa phương người. Nguyên bản chỉ là một cái con kiến giống nhau tiểu nhân vật hắn, từ tu tiên sau nhìn như tiêu sái, trên thực tế không thể đắc tội người quá nhiều, chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn tồn tại. Hắn bên người đã sớm không có bất luận cái gì thân nhân, hắn thanh danh cùng tính tình cũng chú định hắn không có một cái chân chính bạn bè, ở tu tiên trên đường cô đơn một người. Hắn chưa từng có nghĩ tới phi thăng thành tiên, ở vô tận thọ mệnh, càng như là chơi bời lêu lồng, tùy ăn phiêu bạc lãng tử, chỉ là hắn cái này lãng tử tương đối vô sỉ thôi. Từ nhận đường nghiệm nghiệm là chủ lúc sau, hắn mới chân chính có một cái yên ổn chỗ, sinh hoạt cũng sinh chất giống nhau thay đổi, làm việc cũng không cần giống như trước như vậy thật cẩn thận, vạn sự chỉ cần có một chút nguy hiểm liền nghĩ thoát đi. Nếu là lấy trước hắn, ở biết đường nghiệm nghiệm kẻ thù là mộ dung gia tộc, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách thoát ly đường nghiệm niệm. chỉ là đi theo bọn họ bên người này đó thời gian sau hắn tính tình cũng ở bị một chút ảnh hưởng hiện giờ chẳng sợ gặp phải mộ dung gia tộc người cũng chỉ sẽ trộm đi đưa bọn họ trừ bỏ cũng không sẽ bởi vậy sợ hãi bị mộ dung gia tộc nhớ thương thượng ngoan bảo ở hắn trong lòng địa vị tuyệt đối bất đồng mới gặp ngoan bảo thời điểm liền cảm thấy cùng hắn tương tự hơn nữa thiên phú cực hảo muốn đem hắn thu làm đệ tử nào biết đâu rằng cuối cùng đệ tử không có thu hoạch phản thành người hầu cấp dưới chỉ là ngoan bảo đối hắn cũng không như bình thường cấp dưới Rất nhiều thời điểm hắn đều có thể đủ cảm giác được Ngoan Bảo đối hắn dung túng cùng bên vực người mình. Tuy rằng bị một cái bảy tuổi hải tử dung túng cùng che chở thực cổ quái, nhưng là Lưu Bảo một chút đều không cảm thấy mất mặt, dù sao nhân ra Ngoan Bảo là thật sự có cái kia bản lĩnh. Lưu Bảo đối Ngoan Bảo cảm tình, có đối chủ tử tôn kính, đối bằng hưu giống nhau tùy ý, đối hài tử giống nhau thương tiếc, còn có đối đồng đạo người giống nhau tự tại. Lúc này Ngoan Bảo muốn hắn đi theo cùng nhau rời đi. cái này làm cho hắn cảm giác được ngoan bảo đối hắn bất đồng cùng để ý trong lòng tự nhiên liền dâng lên dĩ vãng chưa từng từng có ấm áp cùng vui sướng cảm thụ tuy rằng hắn thật sự rất luyến tiếc này bên ngoài xuất sắc thế giới ngoan bảo nhìn trên mặt đất lưu bảo liếc mắt một cái sau đó nhìn về phía đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng đối với bọn họ lộ ra một nụ cười rặng rỡ nói có thể đi rồi ngoan bảo lời nói vừa mới rơi xuống ở hắn bên cạnh hư không đột nhiên vỡ ra một mảnh hư không này đột nhiên vỡ ra hắc cám thông đạo làm người căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là thông hướng nơi nào ngoan bảo vung tay lên lại là trước đem trên mặt đất lưu bảo vô hình bắt lấy ở lưu bảo tiếng kêu sợ hai chung ném vào hắc cám trong thông đạo hắn cũng thu hồi nhìn đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng ánh mắt dứt khoát xoay người bước vào hắc cám thông đạo bên trong ở hắn bước chân bước vào đi phía trước trong nháy mắt ngoan bảo buông xuống xuống dưới yêu dị con ngươi quang mang đại xá trong mắt băng hàn thấu xương con ngươi bị vánh lục vành mắt trong bọc mặt hắc tựa hồ tại đây một khắc có xương ngủ dày đặc xoay tròn tràn ngập hình thánh hơi thở. Mộ Dung gia tộc, ở bản công tử trước khi rời đi, như thế nào đều không thể cho các ngươi hảo quá. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi vô pháp lay động Kim đan kỳ phía trên người tu tiên, nhưng là Kim đan kỳ dưới những cái đó Mộ Dung gia tộc người, đã có thể không giống nhau. Dùng một lần nguyên dược phạm vi tính quá lớn, huống chi vẫn là tràn ngập mục đích tính ác ý, ngoan bảo sắc mặt một bạch, huyết hầu trên dưới lăn lộn một chút, sau đó nhấp chặt ngôi, ở mọi người còn không có hiện hắn biến hóa phía trước, người đã biến mất ở trong thông đạo. Lúc này, hắc ám thông đạo cũng giống như xuất hiện khi giống nhau, biến mất vô thanh vô tức. Đường hết thể biến mất, nhã gian nội lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đường niệm niệm thần sắc dần dần hóa đạm, linh thức đem toàn bộ tức hoa thành bao vây. ở một chỗ tiểu chợ hiện đang ở đi dạo đỗ tử nhược, một đạo làm hắn lại đây tin tức truyền đạt qua đi. ẩn nấp hẻm nhỏ chợ, nơi này là tức hoa thành ít người biết được chợ đen. nơi này bị bày ra tới bán đồ vật, giống nhau đều là không rõ chi vật. còn có còn lại là từ nơi khác ăn cắp tới hoặc là cướp đoạt tới đồ vật mấy thứ này quá mức quý trọng thả đề cập gia tộc cùng nguy hiểm quá lớn bán ra chính mình không có cái kia thực lực đi có được tắt lại ở chỗ này tìm người bán đi đỗ tử nhược nhìn một vòng cũng không có nhìn đến chính mình yêu cầu đồ vật vừa mới chuẩn bị đi hướng đường đi nhìn xem này liền cảm ứng động đường nghiệm nghiệm triệu hoán hắn không có nửa điểm do dự thân ảnh vừa chuyển liền tại chỗ biến mất lại lần nữa xuất hiện thời điểm đang ở đường nghiệm nghiệm đám người nơi tiểu lầu nhã gian đỗ tử nhược liếc mắt một cái liền đem nhã gian bên trong người đều thấy được rõ ràng thực mau liền hiện ngoan bảo cùng lưu bảo hai người không thấy bất quá hắn cũng không có đi dò hỏi hai người hướng đi mơ hồ cũng đoán được một chút cái gì bay thẳng đến đường nghiệm nghiệm nói chuẩn bị rời đi đường nghiệm nghiệm thần sắc bình tĩnh cái dạng này nàng làm người căn bản vô pháp từ nàng biểu tình trông được ra bất luận cái gì tin tức cũng nguyên nhân chính là vì nàng như vậy biểu tình đúng là không có bất luận cái gì biểu tình biểu hiện đường nghiệm, nghiệm gật đầu đạm nói đi ẩn săn tổ chức đỗ tử nhược ánh mắt chật lóe đoán được đường nghiệm nghiệm tính toán không hề do dự nói có thể bất quá này dẫn đường phí cùng dẫn giới phí khắc tính đường nghiệm nghiệm lông mi nhẹ nhàng ngáy mắt một khối người trưởng thành đuôi chỉ dài ngắn lớn nhỏ tam sắc tinh thạch chống rông xuất hiện bay tới đỗ tử nhược trước mặt đỗ tử nhược không có một chút trần chờ đem chi thu lên sau đó phi thường chuyên nghiệp hỏi hiện tại liền ra vẫn là đến từ từ thù lam cùng diệp thị tỷ mọi nơi đó đã biết đường nghiệm nghiệm phi thường có tiền tin tức sau đỗ tử nhược liền nửa điểm không khách khí tìm kiếm bất luận cái gì cơ hội chiều đường nghiệm nghiệm tìm muốn thù lao ngay từ đầu chỉ là thử đương thử qua đi hiện đường nghiệm nghiệm tựa hồ thật sự người mang vô số bảo vật ném ra các loại tài liệu thời điểm sắc mặt đều bất biến chút nào sau hắn cũng xác định đường nghiệm nghiệm là thật sự quá có tiền từ đây lúc sau hắn nối đường nghiệm nghiệm triệu hắn không còn có nửa điểm do dự tìm muốn thù lao thượng cũng không có nửa điểm ngượng ngùng chỉ bằng này một năm hắn từ đường nghiệm nghiệm nơi đó thu hoạch Có thể so với hắn làm ẩn phần phật người trăm năm tiếp nhiệm vụ thù lao. Hiện tại, Ngoan Bảo đã rời đi, đường niệm niệm cũng không tính toán tiếp tục chờ đi xuống. Chỉ là thực hiển nhiên, bọn họ tuy rằng chuẩn bị phải đi, chỉ là có chút người lại chưa chắc chịu làm cho bọn họ đi. Bọn họ hiện tại ngốc, tên là nên Tiên Tiểu Lầu. Cả tòa tiểu lầu ở thời điểm này bị một đạo thật lớn màn hào quang bao vây, màn hào quang thượng dày đặc lưu chuyển các loại phù văn. Chờ Nghênh Tiên Tiểu trong lâu mặt người phát hiện thời điểm. Lại ở mấy phen thực nghiệm hạ hiện chính mình thế nhưng căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Kia thật lớn màu xanh lá màn hào quang, lại là một đạo vây trận, đem tiểu lầu bên trong người toàn bộ vây ở bên trong. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nên tiên tiểu lâu muốn trăng trận táo bạo làm ra kiếp sát tiên duệ sự tình sao? Người choáng vắng sao? Này nơi nào là nên tiên tiểu lâu làm? Rõ ràng là người ngoài việc làm. Không biết này tiểu lầu bên trong là ai cho người, lúc này chỉ sợ chúng ta những người này đều bị vô tội liên lụy. mau xem người tới những người đó quần áo là tình nguyên phái người a ta nhớ rõ tựa hồ chẳng lẽ là xem ra vừa mới tới những người đó thật là viên gia vị kia cùng nàng phu quân nên tiên tiểu lâu nội hôn đột nghị luận thanh nổi lên bốn phía mỗi người lại tò mò lại cẩn thận cố kỵ nhìn trước mắt sinh này hết thảy lầu hai nha gian đỗ tử nhược nhìn bên ngoài màu xanh lá quăng hoa trong mắt hiện lên một sợi khinh thường đối đường nghiệm niệm nói một khối lam vũ thạch Đường nghiệm nghiệm lắc đầu, từ tư lăng cô hồng trong lòng ngực rơi xuống đất, thân ảnh trước mắt tới rồi tiểu lầu ở ngoài, màu xanh lá phủ văn dày đặc màn hào quang trong vòng. Ở mọi người ở vì nàng đột nhiên xuất hiện cảm thấy kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy đường nghiệm nghiệm vườn tay trái, ở nàng lòng bàn tay một khối băng lam băng tinh trôi nổi ra tới, cực mị ánh sáng ở dưới ánh mặt trời lại không có nửa điểm lóng lánh, nội liễm lại lộ ra lạnh băng ngão khí giống nhau. Đó là thứ gì? Là cái gì lợi hại Pháp bảo sao? ta nhìn như thế nào như là linh thạch bất quá linh thạch đều so ra kém này sợ là một loại chân quý tinh thạch loại bảo vật đi mau xem nàng hình như là mướn a nàng này chẳng lẽ là dùng trong tay đồ vật phá vỡ này vây trận thấy như vậy một màn người đều nhịn không được suy đoán Đường nghiệm nghiệm không để ý đến mọi người suy đoán phất tay đem lòng bàn tay băng tinh bắn về phía màu xanh lá quang hoa nháy mắt màu xanh lá màn hào quang kết thành một mảnh băng ở đường nghiệm niệm kế tiếp một lóng tay khe chạm dưới lách cách lách cách thanh âm vang ở mọi người lỗ thai ở mọi người đầy mặt khiếp sợ dưới ánh mắt kia màu xanh lá mản hào còn nát trước mặt mọi người người ngưng mắt thấy đi thời điểm ở kia phiến phiến vỡ vụn thành khối khối băng còn có thể nhìn đến màu xanh lá quang hoa tựa hồ bị cái gì cấp bỏng cháy trong không khí nổi lơ lửng rét lạnh sương mù đỗ tử nhược trong mắt lộ ra một mặt tiếp nối sáng giỏi, đáng tiếc này trận bị đường nghiệm, nghiệm cấp cường lực bài trừ bằng không hắn liền lại có thể kiếm thượng một bút Đường vây trận màn hào quang bị phá, những cái đó quay trung quanh ở trung quanh tịnh lên phái đệ tử còn có vài tên thân xuyên áo đen người một đám đều ngây người một cái trước mắt, sau đó nhìn dáng vẻ tựa hồ là chuẩn bị thoát đi. Bọn họ đột nhiên hiện đường nghiệm nghiệm đám người hành tung, này liền nghĩ có thể tranh công. Này bày ra vây trận, còn không có tới cao hứng, có từng tưởng trận pháp đơn giản như vậy đã bị đường nghiệm nghiệm cấp phá, kia băng tinh giống nhau đổ vật rốt cuộc là cái gì. Đỗ tử nhược chớp mắt đi vào đường nghiệm, nghiệm bên người. quay đầu nhìn về phía Đường Nghiệm Nghiệm thời điểm, hiện tư Lăng Cô Hồng càng ở hắn không hề có phát hiện tình huống đã đứng ở Đường Nghiệm Nghiệm bên cạnh, ra tiếng hỏi, yêu cầu ta bảy trận đưa bọn họ toàn bộ lưu lại sao? Những lời này là buột miệng tốt ra, nói xong lúc sau Đỗ tử nhược chính mình liền ngây ngẩn cả người. Hắn từ trước đến nay không muốn tham dự trong gia tộc tranh đấu, nếu là lần này giúp Đường Nghiệm Nghiệm đem này đó Tịnh Nguyên phái đệ tử cấp vây khốn, như vậy chẳng sợ hắn là lấy thủ lao làm việc, mộ dung gia tộc chỉ sợ vẫn là sẽ đối hắn bất mãn. Đỗ tử nhược rất nhỏ như, như mày, mấy ngày nay tìm mọi cách từ đường nghiệm nghiệm nơi đó được đến thủ lao thói quen, thế nhưng sẽ bật thốt lên nói ra nói như vậy. Bất quá, đỗ tử nhược cũng không có cảm thấy hối hận, hắn từ trước đến nay làm việc đều sẽ không làm chính mình hối hận, nếu nói ra liền không có cái gì không dám làm, bằng không ngược lại có vẻ hắn giống như sợ mộ dung gia tộc giống nhau. Đường nghiệm nghiệm không có xem hắn, như cũng chỉ là lắc đầu, phất tay chi gian vô số lục ti quấn quanh trụ phía dưới tỉnh nguyên phái đệ tử. đạo đạo pháp tuấn ở tay nàng linh hoạt xuất hiện cũng khu vực này cấp bao phủ trói buộc vô pháp lợi dụng phá không rời đi dư lại 5 tên người mặc áo đen người ba người đều là nguyên anh kỳ tu vi nếu là đường nghiệm nghiệm trước kia nói không lợi dụng con dối pháp bảo một trọi một nhưng thật ra có thể nhưng là một đôi tam liền có chút phiền phức bất quá lấy nàng hiện tại nguyên anh sơ kỳ tu vi đối với người dư giả thậm chí không cần đỗ tử nhược ngăn cản nàng đều có thể đủ đưa bọn họ toàn bộ vây khốn những cái đó tu vi ở nguyên anh dưới tỉnh nguyên phái các đệ tử vô luận bọn họ như thế nào dãy giụa căn bản là vô pháp thoát khỏi trên người lục ti chói buộc chỉ có thể mở to một đôi hoảng sợ đôi mắt nhìn đường nghiệm nghiệm cùng kia năm tên người áo đen đánh nhau đường nghiệm nghiệm đôi tay mang theo ngọc hoa bao tay một tay màu trắng ngả như liên mở ra lại tựa thú giống mà liên bạch hỏa một tay màu xanh băng thật là hỏa lại sinh đến càng giống băng ngọc tủy băng hỏa hai loại ngọn lửa đem nàng mặt phụ trợ đến càng thêm tinh xảo tuyệt mỹ mắt như sao trời Sochi chi bị thương ngọn lửa càng vì không gợn sóng lại sáng lời. Thân ảnh của nàng nháy mắt đi vào một người nguyên anh người áo đen trước mặt, mà liên bạch hỏa mãnh liệt đem người này quấn quanh. ở mặt khác hai người cái này đảo tẩu thời điểm. Ngọc thủy băng hỏa bắn về phía bọn họ rời đi phương hướng, làm hai người không thể không dừng lại. Một đường hỏa tinh ngọn lửa, giống như phiêu phủ ở trong hư không nhảy đằng băng lam băng, lạnh băng lại sinh động, gắt gao tập trung vào kia hai người, chỉ cần bọn họ lại có bất luận cái gì dị động, lập tức liền rung hướng hai người thân hình. đáng chết tình báo có lầm một người kinh giận đan sen gầm nhẹ quay đầu mắt thấy một người ở đường nghiệm nghiệm trong tay căn bản là bị đệ nặng đánh không khỏi kinh hồn tăng đảm đối bên người nhân đạo cùng nhau động thủ ngăn lại nàng bằng không chờ nàng một đám đánh bại chúng ta ai cũng chạy không được bên cạnh hắn người áo đen minh bạch người này ý tứ gật đầu không hề chuẩn bị thoát đi cùng nhau chuyên tâm đối phó đường nghiệm nghiệm nên tiên tiểu trong lâu khách nhân cũng không có rời đi lúc này thế nhưng một đám đứng ở cửa ngoại Đầy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Nguyên anh kỳ đại năng đánh nhau cũng không phải khi nào đều có thể đủ nhìn đến, huống chi là một đôi tam. Bọn họ đều nghe sở quá đồn đãi, đưa nghiệm nghiệm từ phàm thế mà đến, cho tới bây giờ đến không đến trăm tuổi, cũng đã nguyên anh kỳ. Nàng chẳng những đột phá nguyên anh kỳ, hơn nữa đã có thể cùng ba cái đều là nguyên anh kỳ người đánh nhau bất bại. Người so người sẽ tức chết. Nhìn nàng, ta cảm thấy ta mấy trăm năm đều sống đến cầu trên người đi. một người thô tráng nam tử hung hăng phun mắng một tiếng sắc mặt trướng đến đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đánh nhau hắn nói có thể nói là nói đến ở đây không ít người tâm cảm thượng bọn họ cực cực khổ khổ tu luyện thật vất vả tới rồi hiện tại tu vi như thế nào đều là mấy trăm tuổi người chính là nhân ra một cái không đến trăm tuổi nữ tử đã đứng ở bọn họ chỉ có thể nhìn lên nguyên anh kỳ người như vậy phi thăng thành tiên xác suất thành công chỉ sợ tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn bảy thành đi nay mộ dung gia tộc đắc tội một cái đáng sợ đối thủ a Ai nói gia tộc môn phái mới là đáng sợ nhất? Một người thực lực nếu là cũng đủ cường, như vậy gia tộc môn phái cũng bất quá phất tay diệt hết kết cục. Một người khẽ than thở nói: Nếu mộ dung gia tộc không thể đem đường niệm niệm còn có tư lăng cô hồng mau trong chém giết ở nơi chúng nói về sau sợ thật sự có nguy hiểm. Người này lời nói lại lần nữa làm người chung quanh trầm mặc xuống dưới, bọn họ cũng đồng dạng có như vậy cảm giác. Một cái không đến trăm tuổi nguyên anh kỳ đại năng, cho dù là thân là thiền cơ đạo thứ nhất tu mộ dung gia tộc. chỉ sợ đều phải cố kỵ. Nếu lại cấp này Đường Nghiệm Nghiệm thời gian nói, như vậy chờ nàng trở thành đại thừa kỳ bán tiên, Mộ Dung gia tộc liền thật sự muốn xong rồi. Mộ Dung gia tộc không phải có cái thanh liên đạo thể sao? Cái gì đạo tu thánh thể? Lúc trước kia thanh liên tiên tử Mộ Dung ngưng thật tu luyện đến kim đan kỳ cũng không phải dùng 150 năm. Cùng nay Đường Nghiệm Nghiệm so sánh với tới, căn bản cái gì đều không tính. Đang ở mọi người thấp giọng nghị luận chung, Đường Nghiệm Nghiệm bên này đánh nhau cũng sắp tiến vào kết thúc. ấm vang. Một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên, cả kinh ở đây mọi người tâm thần chấn động, Thu Liễm Sở Hữu tâm tư hướng phía trước phương nhìn lại. Chỉ thấy một đạo mười trượng hố to xuất hiện trên mặt đất, này nói hố to đúng là một người người áo đen đánh hạ, chỉ là cũng không có mệnh trung đường nghiệm nghiệm, cũng bởi vậy bị Đường Nghiệm Nghiệm cấp nắm lấy cơ hội, Ngọc Tủy băng Hỏa nháy mắt bao phủ ở hắn trên người. Người áo đen liền một tiếng tiếng kêu đều không có đã bị đông lại thành màu xanh băng khắc băng, ở khắc băng trung còn có thể thấy hắn vặn vẹo đến dữ tợn đến thống khổ thần sắc. Từng đợt lệnh băng xương khói phiêu phủ ở khắp băng thượng. Đường nghiệm nghiệm không có dừng lại, thân ảnh vừa chuyển lại hướng một khắc danh áo đen tới gần. Người áo đen không ngừng lui về phía sau, hiện lui không giải quyết được gì sau. Dấu ở màu đen mũ tràng hạ khuôn mặt lộ ra một mặt quyết tuyệt dữ tợn, hét lớn một tiếng, người mơ tưởng. không bố khí thế ở hắn trên người tràn ra tới. Không tốt. Hắn đây là muốn tự bạo, cháy mau. Nên tiên tiểu lâu cửa người la lên một tiếng, bắt đầu chạy trốn. Một cái nguyên anh kỳ đại năng nếu là tự bạo nói, như vậy uy lực đủ để cho phạm vi ngàn trượng đều bị thật lớn năng lượng san thành bình địa, bọn họ này đó kép dịu căn bản liền chống cự cơ hội đều không có. Người dám. Lúc này, một đạo tràn ngập uy hiếp cuồng bá hơi thở vọt tới, cùng với mà đến còn có một tiếng nam tử gầm lên. Một người thân xuyên ám kim trường bảo cường tráng nam tử giống như sao trời từ nơi xa phong tới, lấy lôi đỉnh chi thế vọt tới dục muốn tự bạo người áo đen trước mặt, một bàn tay kim quang đại xá. nháy mắt chế trụ áo đen nam tử cổ đem hắn giống như vịt giống nhau nhắc tới tới người áo đen tự bạo chuẩn bị cũng như vậy bị đánh gãy thân xuyên ám kim trường bảo cường tráng nam tử bộ dáng trung niên ngũ quan oai hùng cảm còn có màu xanh lá hồ trà, một đôi mắt giống như hùng sư tràn ngập quần bá cùng sắc bén hơn nữa tăng thương nam nhân lôi đình lên sân khấu phương thức làm không ít chuẩn bị thoát đi mọi người đều ngốc lăng ở chỗ cũ ai nha ta nói là ai a nguyên lai like là tước hoa thành chủ á cao a Từ Ninh Tiên Tiểu trong lâu lảo đảo lắc lư đi ra một người, trong tay cầm tiểu hồ lô, mập mạp thân hình, giống đậu xanh giống nhau mắt nhỏ, đúng là kia buồn ở nên Tiên Tiểu trong lâu uống rượu béo đạo nhân. Khâu hạn cao nhữ mày quét béo cao nhân liếc mắt một cái, sau đó ngưng mắt nhìn chằm chằm đường niệm niệm cùng Tư Lăng cô Hồng, đặc biệt là ở Tư Lăng cô Hồng trên người định rồi định, nhữ mày nói, tước hoa ngoài thành như thế nào Tư đấu ta mặc kệ, ở tước hoa bên trong thành đánh nhau cũng không phải không thể, nhưng là hư hao tước hoa thành lại là đối tước hoa thành bất kính. Đường Niệm Niệm chớp trước mắt, nàng cảm giác được đến trước mắt người nam nhân này rất mạnh, là cái hợp thể kỳ đại tôn. Lúc này sở hữu tịnh uyên phái đệ tử đều bị nàng trói buộc trên mặt đất, ba gã nguyên anh kỳ người áo đen, một cái bị mà liên bạch hỏa tra tấn, một cái bị ngọc thủy băng hỏa đông lại thành băng, chậm rãi ở băng nội bỏng cháy, cuối cùng một cái đã bị trước mắt khâu hạn cao cấp giống đề vịt giống nhau chế trụ cổ dẫn theo. Đánh nhau đều nơi này, đã có rồi kết quả. Đường Niệm Niệm bàn tay mềm chiều trên mặt đất mười trưởng hố to chỉ đi. Sau đó lại chỉ hướng kia bị ngọc tủy băng hỏa đông lạnh thành khối băng người áo đen, nói, đây là hắn đánh ra tới. Khâu hạn cao nghiêm túc biểu tình cứng lại. Loại này tiểu hài tử bị đại nhân bắt lấy làm sai sự tình sau, trốn tránh trách nhiệm quỷ dị cảm giác là chuyện như thế nào. Vô luận hay không là hắn đánh, nếu ngươi không cùng hắn đánh nhau nói, cũng sẽ không sinh này đó. Đường nghiệm nghiệm đạm nói, bọn họ ra tay trước. Khâu hạn cao ngưng thanh nói, ngươi có thể đi ngoại đánh. Đường nghiệm nghiệm nhếch môi. Như vậy bọn họ sẽ chạy trốn Khâu hạn cao mày nhăn đến càng sâu một chút Tựa hồ nhất thời không biết như thế nào trả lời đường nghiệm nghiệm Cuối cùng nói Này không liên quan chuyện của ta Ha ha ha ha ha Một trận tiếng cười truyền ra tới Béo đạo nhân cười to nói Không nghĩ tới a cao ngươi cũng sẽ nói loại này Tiểu hài tử khi nói Cư nhiên còn cùng nàng biện luận đi lên Ha ha ha quá buồn cười Khâu hạn cao bị hắn như vậy vừa nói Nhất thời cũng hiện chính mình vừa mới ngôn ngữ Mày không khỏi lại nhăn lại Chính mình thế nhưng bị trước mắt cái này tiểu nữ hài cấp ảnh hưởng. Tính. Khâu hạn cao phất tay, nói, lần này sự tình cứ như vậy qua, rốt cuộc cũng không có phạm phải đại sai. Bất quá các ngươi nếu là muốn tiếp tục ở tước hoa thành đãi đi xuống, nhất định phải ghi nhớ cái này quy củ. Cho dù là muốn giết người cũng muốn làm đến bí ẩn một chút, không cần như vậy trắng trợn táo bạo sợ người khác không biết giống nhau. Đây là giao giới mà hỗn loạn, giết người ở chỗ này cũng không tính cái gì, chỉ cần ngươi có bản lĩnh giết được người không biết. không hay. Khâu hạn cao nói xong, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đường nghiệm nghiệm ở thời điểm này mở miệng chặn lại hắn rời đi, từ từ. Khâu hạn cao bước chân một đốn, nhíu mày nhìn đường nghiệm nghiệm, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Còn có chuyện gì? Hắn mày tựa hồ liền chưa bao giờ có tùng xuống dưới quá, thần thái khẩu khí tuy rằng là không kiên nhẫn, bất quá hiểu biết hắn béo đạo nhân cũng hiểu được hắn lúc này chịu dừng lại, đã đủ để chứng minh hắn đối đường nghiệm nghiệm đám người cố kỵ cùng thừa nhận. Cư nhiên liền a cao đều yêu cầu cố kỵ bọn họ sao béo đạo nhân bất động thanh sắc đánh giá ở đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng trên người trong hai mắt nơi nào còn có một chút mê say bộ dáng đường nghiệm nghiệm tắc vươn ra ngón tay chỉ vào bị khâu hạn cao khấu cổ dẫn theo người áo đen hỏi có thể đem hắn cho ta sao khâu hạn cao con ngươi một thầm, cẩn thận nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm sau đó lại đem phía dưới tỉnh uyên phái đệ tử còn có hai ngoại hai cái đang ở chịu tra tấn người áo đen trạng hướng xem ở trong mắt một hồi Trên mặt hắn lộ ra một mặt có chút lánh lệ giữ tợn tươi cười, nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm lạnh lùng cười nói, tiểu nha đầu thật đúng là đủ tàn nhẫn a đây là tính toán một cái người sống đều không lưu. Đường Niệm Niệm không có nửa điểm trần trơ lắc đầu, nói, ta sẽ lưu lại bọn họ mọi người người sống. Khâu hạn cao biểu tình lại lần nữa ngần ra, nhìn đường Niệm Niệm thần sắc không giống nói dối, nhất thời cũng lấy không chuẩn nàng ý tứ. Đột nhiên, hắn lại lần nữa nhìn về phía kia hai cái bị tra tấn người áo đen. một đạo linh quang ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất hắn trên mặt tươi cười càng vì chi nhất thầm nhìn đường nghiệm nghiệm ánh mắt càng cụ thâm ý cùng hắn thâm thúy ngưng thanh cười nói nha đầu ta nhưng thật ra xem thường người a lưu lại bọn họ người sống có thể so giết bọn họ còn muốn ngoan độc a còn tuổi nhỏ liền có như vậy tâm tư nhưng đừng đến cuối cùng bị tâm ma bối rối lại không làm nổi tiên cơ hội đường nghiệm, nghiệm nửa điểm không có bị hắn ngôn ngữ dọa đến biểu tình thượng đều không thấy bất luận cái gì biến hóa thậm chí gật đầu ân Sẽ không. Bộ dáng này ngược lại là giống như cảm tạ khâu hạn cao đối nàng nhắc nhở giống nhau, chỉ là minh bạch người đều nghe được ra tới, khâu hạn cao này nơi nào là nhắc nhở, ngược lại là châm chọc mới là. Khâu hạn xem trọng đến đường nghiệm nghiệm cặp kia thấu triệt con người, chỉ cảm thấy yết hầu một trận tắc nghẽn, vẫn luôn tắc nghẽn tới rồi tâm khảm. Từ lăng cô hồng phóng ra ở trên người lạnh leo ánh mắt, cũng làm hắn đều không khỏi kinh hãi. Đỗ tử nhược ở một bên yên lặng nhìn hết thảy. Vừa thấy khâu hạn cao sắc mặt là có thể đủ đoán được hắn hiện tại nội tâm dối rắm cảm xúc, không khỏi lại lần nữa xác định, cùng đường nghiệm nghiệm nói chuyện, tốt nhất vẫn là minh bạch giảng, bằng không nàng thật sự rất khó nghe ra tới sau lưng chân chính ý tứ, còn có chuyện tàng lời nói. Đến cuối cùng, không những không có làm nàng khó chịu đến, ngược lại chính mình bị phá hỏng. Khâu hạn cao cao mày một hồi lâu, lúc này mới lại lần nữa lạnh giọng mở miệng, người này là ta sở chảo, dựa vào cái gì cho ngươi, ngươi lại có thể cho ta cái gì. đương nghiệm nghiệm không nói hai lời lấy ra một cái bình ngọc đạm nói thượng phẩm hoàn mỹ phẩm cấp tục hồn thanh đan tục hồn thanh đan nửa nén hương nội có thể cho hợp nguyên anh kỳ dưới người tu tiên thực lực nháy mắt tăng lên một đến tam thành chỉ là tác dụng phụ cũng rất lớn ở nửa nén hương lúc sau ăn này đan dược người toàn thân linh lực đều sẽ hao hết cả người đau nhức vô lực thẳng đến một tháng sau mới có thể khôi phục bất quá hoàn mỹ phẩm chất tục hồn đan dược hiệu còn có tác dụng phụ đều hoàn thiện rất nhiều Tác dụng chẳng những có thể nháy mắt tăng lên thực lực tam đến bốn thành, tác dụng phụ cũng từ một tháng mới có thể khôi phục giảm bất đến nửa tháng. Ở tục hồn thanh đan phía trên còn có tục hồn tím đan cùng tục hồn huyết đan. Nay tục hồn tím đan tác dụng làm với hợp thể kỳ dưới, tục hồn huyết đan tác dụng tác đại thừa kỳ dưới. Tên thượng một chữ khác biệt, dược hiệu lại là khác nhau như trời với đất. Nay đan dược tên từ đường niệm niệm trong miệng nói ra, phía dưới nên tiên tiểu lâu đứng mọi người hơi thở hiển nhiên một trọ. tục hồn đan tuyệt đối là sở hữu người tu tiên cảm nhận trung cứu mạng bảo đan vô luận là thanh đan vẫn là tím đan huyết đan trừ bảo đại thừa kỳ dưới mỗi cái cảnh giới người tu tiên đều có thể đủ dùng đến đối với loại này đan dược tuyệt đối là mỗi cái người tu tiên đều muốn được đến bảo vật húng chi đường nghiệm nghiệm trong tay này viên tục hồn thanh đan vẫn là hoàn mỹ phẩm chất khâu hạn cao cũng bị đường nghiệm nghiệm hào phong thủ đoạn cấp kinh ngần ra hạ, nhìn đường nghiệm nghiệm ánh mắt cũng càng nhiều phân phức tạp quả nhiên không hổ là dược tu sao Ánh mắt lại quét trên mặt đất hai gã người áo đen, trầm giọng nói, vẫn là thân cụ hai loại thiên địa linh hỏa dự tu. Đương nghiệm nghiệm đối với hắn lời nói không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là nói, đổi sao. Gần nhất, nàng cùng đỗ tử nhược làm làm giao dịch đã làm thói quen. Hung chi điểm này đổ vật đối với nàng tới nói, thật sự không tính cái gì. Khâu hạn cao đột nhiên cười lớn một tiếng, sắc mặt một sửa vừa mới bắt đầu lạnh nhạt hung ác, ngược lại hưu hảo cười nói, đổi, như thế nào không đổi. bất quá là một cái thiếu chút nữa hư hao tước hoa thành kẻ cắp lấy tới còn này tục hồn thanh đan như thế nào sẽ nói vẫn là ta kiếm lời khâu hạn cao bất thình lình thái độ biến hóa làm phía dưới người tu tiên nhóm sắc mặt đều đại biến béo đạo nhân thần sắc càng trở nên cao thâm khó đoán nhìn đường niệm niệm ánh mắt cũng tràn ngập tò mò cùng có một mặt kính sợ có thể làm a cao biến thành như vậy nói cách khác hiện tại còn chỉ là nguyên anh kỳ đường nhẫn niệm cũng đủ làm a cao đem nàng coi như cùng cảnh giới người đối đãi này thật sự quá không đơn giản khâu hạng cao nói xong liền đem trong tay người áo đen ném cho đường nghiệm nghiệm đường nghiệm nghiệm phất tay liền đem hắn trói buộc sau đó đem đan dược bình ngọc đưa cho khâu hạng cao còn híp mắt nghiêm túc nói một câu hợp tác vui sướng những lời này là từ đỗ tử nhược nơi nào học được khâu hạng cao ngẩn ra tiếp được bình ngọc sau đó cười ha hả cùng nói một câu hợp tác vui sướng tiếp theo lại rất có thâm ý nói hy vọng chúng ta còn có thể có lần sau hợp tác về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương có thể chuyển lời cho ta Nói, một khối linh tin thạch phiêu đến đường nghiệm nghiệm trước mặt. Đường nghiệm nghiệm nhìn trước mắt linh tin thạch, hiện chỉ là nhất thường thấy cái loại này, liền không có lại xem thu hồi tới, đầu mắt qua đi hỏi, giúp ta đối phó mộ dung ra. Khâu hạn cao không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cười nói, hiện tại là không có khả năng, bất quá dậy hoa trên gấm, bỏ đa xuống giếng sự tình ta nhưng thật ra thích làm, nếu là tương lai ngươi thật sự có thể đem mộ dung gia tộc cấp lăn lộn đến phiên không dậy nổi bất luận cái gì bỏ sóng. Ta tưởng ta sẽ đi cho ngươi dạy hoa trên gấm một hồi, cũng tương đương cấp mộ dung gia tộc bỏ đá xuống giếng. Nga. đương niệm niệm bình tĩnh gật đầu, không có tiếp tục nói cái gì. ở nhận thấy được bên người người áo đen dãy rùa sau, mà liên bạch hỏa chui vào hắn linh hải, còn không có chờ người áo đen kêu ra tiếng, một đạo băng tinh bắn vào thân thể hắn, nháy mắt này người áo đen cũng hóa thành một khối khắc băng. đương niệm niệm phất tay, khắc băng rơi xuống đất, quỷ dị không có ra bất luận cái gì thanh âm, cũng không có nửa điểm rách nát. Lúc này Tư Lăng Cô Hồng đã lại lần nữa giơ tay, đem Đường Nghiệm Nghiệm ôm vào trong lòng ngực. Hắn biết, Đường Nghiệm Nghiệm muốn làm sự tình đều đã làm xong. Đường Nghiệm Nghiệm không có chút nào phản kháng, cả người trọng lượng đều dựa vào tiến Tư Lăng Cô Hồng ngực. sau đó ở tại chỗ ánh mắt mọi người hạ, nàng trong tay vô số màu xanh băng tựa băng tinh lại như là ngọn lửa giống nhau, tinh tinh điểm điểm bay xuống phía dưới bị màu xanh lục trói buộc sở hữu Tịnh Yên phái đệ tử. Từng đạo hình người khắc băng sắp hàng ở nên tiên tiểu lâu ngoài cửa đại đạo thượng. bọn họ mỗi người biểu tình đều tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ làm sở hữu nhìn đến này đó người đều biết này không phải chân chính khắc băng lại là bị quỷ dị băng thạch đóng băng ở bên trong chân chính người khâu hạn xem trọng trước mắt này hết thảy biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa đi tư lăng cô hồng lúc này ra tiếng ôm đường nghiệm nghiệm đạp không mà đi mặt sau bạch lê hóa hình thật lớn tuyết nguyệt hồ yêu hình thu thái đem diệp thị tỷ mỗi thác ở trên lưng hồng lê phân thân xà quái cũng trở nên thật lớn lục lục ngồi ở nó đỉnh đầu đèn lồng ngũ thù lam chắc ngồi ở phía sau ở ít có người chú ý tới ở xà quái trung ương ước chừng bảy tấc địa phương một mặt giống như hư ảnh giống nhau người tựa hồ chính rán ở nơi đó đỗ tử nhược dưới chân trận pháp thoáng hiện thân ảnh chớp mắt liền đến ngàn trượng ở ngoài cùng thủ trưởng lăng cô hồng cũng không có tăng lên tới nhanh nhất độ cũng không khó húng chi lần này bọn họ rời đi là muốn đi ẩn săn tổ chức này dẫn đường người cũng đem hắn cho nên không cần đi theo tư lăng cô hồng thân ảnh lại là cho rằng hắn dẫn đầu mà đi. Đương niệm niệm cùng Tư Lăng Cô hồng đám người thân ảnh thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, chỉ để lại này đầy đất không biết chết sống Tịnh Yên phái đệ tử khắc băng chứng minh rồi bọn họ đã từng tồn tại. Béo đạo nhân lúc này thân ảnh từ trên mặt đất dâng lên, đứng ở khâu hạn cao bên cạnh, mập mạp khuôn mặt cùng đầu xanh lớn nhỏ đôi mắt để cho người khác rất khó nhìn ra vẻ mặt của hắn. Lúc này Béo đạo nhân truyền âm cấp khâu hạn cao nói, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi thái độ? Cứ nhiên đem linh tin thạch giao cho đường đường nghiệm nghiệm bọn họ, hay là ngươi cảm thấy bọn họ thật sự có bản lĩnh cùng mộ dung gia tộc đấu. Không sai. Đường nghiệm nghiệm thiên phú là cường đến làm người khiếp sợ, tư lăng cô hồng người kia nói không chừng càng yêu nghiệt, rất ít gặp qua hắn ra tay, nhưng là hai người kia còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, muốn cùng mộ dung gia tộc đấu sợ vẫn là không đủ, trừ bỏ bọn họ có cái gì đặc thù trí bảo, có thể hoàn toàn bảo toàn bọn họ tánh mạng. làm cho bọn họ có cũng đủ thời gian trưởng thành đến có thể cùng mộ dung gia tộc đấu tranh mới thôi béo đạo nhân thở hổn hển một ngụm mùi rượu tiếp tục nói này vốn dĩ không có ngươi chuyện gì ngươi cố tình phải đối đường nghiệm nghiệm kỳ hảo còn nói cái gì dạy hoa trên gấm cái gì bỏ đa xuống giếng nói như vậy tới này nếu như bị người có tâm cấp nghe qua không cần mấy ngày liền phải chuyển tới mộ dung gia tộc lô thai ngươi nói ngươi rốt cuộc là coi trọng đường nghiệm nghiệm cùng hắn tư lăng cô hồng cái gì a tiềm lực tiên đồ kia đồ vật bọn họ là có, chính là ở tiên nguyên cái này địa phương, có được tiền đồ tiềm lực thiên tài không nhiều lắm cũng không ít, nhưng là chân chính có thể trưởng thành lên có mấy cái. Chờ bọn họ thật sự trưởng thành lên, ngươi lại kỳ hảo không phải được rồi. Vì cái gì lần này như vậy thiếu kiên nhẫn? Béo đạo nhân lời nói tuy rằng rong dài thả không khách khí, bất quá vì khâu hạn biện pháp hay tưởng tâm tư thực rõ ràng, khâu hạn cao cũng không có bất luận cái gì trách tội ý tứ. Chờ béo đạo nhân nói xong, hắn mới mở miệng thông thả nói. Mập mạp, ngươi không hiểu. Này hai người tiềm lực quá lớn. Ta vừa mới kia phiên lời nói vẫn là có điều bảo lưu lại. Nếu ta thật sự dám đánh cuộc nói, liền không nên là thập cẩm thượng thêm hoa, bỏ đá xuống giếng, mà là nên đưa than ngày tuyết. Ở bọn họ cùng mộ dung gia tộc tranh đấu chi sơ liền bọn họ trợ giúp, đến lúc đó mới có thể chân chính bị bọn họ cấp nhớ kỹ tình. Bất quá sống được lâu rồi, ngược lại đã không có tuổi trẻ thời điểm kia cổ nhuệ khí cùng bốc đồng. Ta không dám đánh cuộc đại, cho nên chỉ là tiểu đánh cuộc. Cho nên cuối cùng nếu là thua, chỉ là tiểu thua thôi, chính là nếu là thắng nói, cũng bất quá là tiểu thắng, như vậy kết quả quá trung dung. Khâu hạn cao nói, chính mình liền trước nếu mày, có vẻ có chút bực bội, này có lẽ chính là ta vẫn luôn vô pháp lại lần nữa đột phá nguyên nhân. Không có nguyên lai like không sợ sinh tử bất đồng, liền làm ra lựa chọn đều làm được như vậy trung dung. A cao, béo đạo nhân lo lắng xem hắn, an ủi nói, ngươi đã là hợp thể trung kỳ. Đây là phần lớn người hao hết vô số tuế nguyệt đều làm không được không đạt được vị trí. Còn là không đủ. Khâu hạn cao lánh lánh nói, vô luận tu vi có bao nhiêu cao, ở không có chân chính phi thăng thành tiên phía trước, kia đều chỉ là người tu tiên, cũng không phải tiên nhân chân chính. Béo đạo nhân trầm mặc không nói. Khâu hạn cao tựa hồ cũng hiện chính mình cảm xúc quá kích, nặng nề hít một hơi, mày vẫn là thói quen nhăn, nói, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đều có tính toán. chẳng qua là nói ra câu nói kia mà thôi cũng không có làm ra chân chính đối phó mộ dung gia tộc sự tình mộ dung gia tộc cũng sẽ không tùy tiện cùng ta cái này hợp thể kỳ đại tôn không qua được nếu đơn giản là cùng đường nghiệm nghiệm nói như vậy không thương phong nha nói mộ dung gia tộc liền phải đối phó ta nói như vậy mộ dung gia tộc không cần đường nghiệm nghiệm đối phó bọn họ cuồng vọng tự đại liền đủ để hủy diệt chính bọn họ hư hư lạnh một tiếng khâu hạn cao lanh nói cho dù là đạo tu đệ nhất gia tộc cũng không có khả năng thiên hạ vô địch nếu gây thủ chuốc oán quá nhiều nói mộ dung gia tộc cũng sẽ bị đám người cấp bao phủ hủy diệt hắn thân ảnh giống như tới khi giống nhau giống như sao trời truy trống không độ chớp mắt không thấy béo đạo nhân lúc này không tiếng động thở dài một hơi tiếp tục hoảng có chút lay động mập mạp thân mình chậm rãi biến mất ở mọi người trong tầm mắt ai cũng không biết béo đạo nhân là ai càng chưa từng tưởng như vậy một cái thoạt nhìn bình thường đạo nhân thế nhưng cùng tức hoa thành thành chủ quan hệ tựa hồ phi thường thân cận hữu hảo nên tiên tiệu lâu cửa Đông đảo người tu tiên đều còn không co tan đi, đương nhìn đến khâu hạn cao rời đi sau, bọn họ mới dám can đảm bông ra tâm thần, làm cho trước mắt những cái đó khắc băng nhỏ giọng nghị luận lên. Tàn nhẫn, quá độc ác." Lúc trước Thanh Liên tiên tử tự hồ đã bị Tư Lăng cô hồng làm hỏng tu vi, ta xem lần này Đường Nghiệm Nghiệm hành động, chỉ sợ không cần Tư Lăng cô hồng làm lưu tình. "Không ngừng, không ngừng." Bọn họ linh căn hủy hoại. "Cái gì?" "Đôn đại, Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng cô hồng duy nhất nhi tử" Tư Lăng Ngây thơ ở viên gia thời điểm bị người đánh lén, nghi là mộ dung gia tộc phái đi người, bọn họ hài tử cũng bị những người đó hủy hoại linh căn còn bị tàn hồn phách, chẳng những trở thành phế vật, còn khả năng biến thành ngốc tử. Lúc này Đường Nghiệm Nghiệm chỉ sợ này, đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Oan oan tương báo a. Thở dài ở đông đảo người tu tiên trong miệng phun ra, lần này Đường Nghiệm Nghiệm hành động, chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ chuyển khắp toàn bộ tiên nguyên, cũng đem làm tiên nguyên mọi người chân chính bắt đầu minh bạch bọn họ năng lực. cho rằng bọn họ đối phó người thủ đoạn làm vô số người cũng không dám nữa tùy ý trêu chọc chương 165 lấy dược mua mạng người mỹ hương càn khôn cảnh nội mộ dung gia tộc bang mộ dung càn hoa đem trong tay ngọc giản quăng ngã toái trên mặt đất mắt thấy kia ngọc giản trở thành mảnh nhỏ sau đó dần dần hóa thành bột phân biến mất hắn trong lòng lửa giận không có một chút được đến giảm bớt lý trí ngược lại giống như là này ngọc giản giống nhau vỡ thành phiên tiến sau đó biến mất càn hoa một tiếng kêu gọi từ trong hư không truyền đến uy nghiêm thả ôn hòa bất quá cẩn thận nghe nói vẫn là có thể từ giữa nghe được một mặt lệnh băng hàn ý phu thân mộ dung càn hoa trên mặt vẻ mặt phẫn nộ thực mau thu liễm đi xuống đối với phía trước hư không thi lễ ở hắn trước mặt hư không thực mau xuất hiện một đạo người thân ảnh người này là một người láo giả khuôn mặt cùng hắn có vài phần giống nhau đúng là hắn thân sinh phụ thân mộ dung ngưng thật sự thân ra ra mộ dung trí tuân Mộ Dung Chi tuân hướng tới vừa mới bị quăng ngã, Toái Ngọc giản mặt đất nhìn thoáng qua, mắt lạnh đối với Mộ Dung Càn Hoa nói: hấp tấp buộc trộm còn thể thống gì? Ngày xưa bình tĩnh tự giữ đều đến nơi nào đi? Chúng ta Mộ Dung gia tộc chẳng sợ đối mặt hợp thể kỳ đại tôn đều có thể đủ dễ dàng đối mặt. Huống chi bất quá là hai cái tiểu nhi. Ngươi như vậy nóng nảy, chẳng lẽ vẫn là sợ kia hai cái tiểu gia hỏa? Mộ Dung Càn Hoa cả người chấn động, bị Mộ Dung Chi tuân khí thế sở nhiếp, hắn biết nếu là chính mình dám can đảm nói một tiếng là. hoặc là điểm một chút đầu nói như vậy trước mắt hắn thân sinh phụ thân cũng sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình trầm trầm tâm tư mộ dung càn hoa thần sắc dần dần khôi phục cung kính thả trầm ổn nói phụ thân giao hân chính là nhi tử đều không phải là là sợ kia hai cái tiểu ra hỏa chỉ là cảm thấy bọn họ giống hai chỉ lao thử khắp nơi tán loạn thỉnh thoảng tới chốn mễ thật sự chọc người xinh ghét mộ dung chi tuân sắc bén ánh mắt đánh giá hắn thần sắc thượng tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu hay không những lời này ra đến hắn thiệt tình Mộ dung càn hoa ở như vậy dưới ánh mắt, cái chán hơi hơi ra một ít mồ hôi, thần sắc lại kiên định bất di. Ân, Mộ dung chỉ tuân nhàn nhạt thu hồi đánh giá ánh mắt, nói, lao thử trung quy lao thử, đại lưu mệ ở nơi đó, chẳng sợ chúng nó cả đời đều trộm không xong. Bất quá này sát lao thử biện pháp, còn phải hảo hảo suy nghĩ một phen, rốt cuộc lao thử quá rảo hoạt, thật là chính diện không hào chảo. Nhi tử minh bạch. Mộ dung càn hoa gật đầu, lặng im một hồi, đem chính mình trong lòng kế hoạch nói ra. Nhi tử tính toán làm Ngưng Thật đưa bọn họ hướng đi nắm giữ, nhưng mà mau chóng đưa bọn họ bắt được. Nhắc tới đến mộ Dung Ngưng Thật, mộ Dung Chỉ Tuân trong hai mắt hiện lên một mặt dữ sắc, hận sắc không thành thép nói: Tiểu Ngưng Thật đứa nhỏ này thân là thanh liên đạo thể, nếu hảo hảo tu luyện nói, chúng ta mộ Dung gia tộc cần gì cố kỵ nhiều như vậy? Nghe nói Bắc Minh bí cảnh diễn ra trở về vị kia thái tử, hiện giờ đã đạt tới đột phá kim đan cuối cùng một bước, nhưng Tiểu Ngưng Thật đâu? ở tư quá nhai chẳng những không hảo hảo tư quá. Này tâm tư ngược lại tựa hồ càng ngày càng nặng, đường nghiệm nghiệm bất tử, tư lăng cô hồng không rơi đến tay nàng nói, sợ là nàng cả đời đều khó đánh đại thừa bản tiên, càng miễn bản phi thăng trở thành chân tiên. Mộ dung càn hoa sắc mặt toát ra ấy nấy, chính cái gọi là nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Chính mình nữ nhi trở thành như vậy ca tính, không ngừng là chính mình luôn là bận về việc gia tộc sự vụ rất ít đi quản giáo nàng, còn có còn lại là bởi vì nàng sinh ra thanh liên đạo thể, quá mức dung túng sùng ái nàng. này liền từ nhỏ đem nàng dưỡng thành như vậy ca tính nói đến cùng bọn họ này đó trưởng bối đều có chút trách nhiệm mộ dung Chi tuần tựa hồ cũng biết vấn đề này về mộ dung ngưng thật sự đề tài cũng dùng một câu kết thúc không muốn lại nói suy nghĩ của ngươi cũng là hảo khiến cho tiểu ngưng thật mau chóng đưa bọn họ hành tung nắm giữ Mà khác mấy ngày này ngươi cũng phân chút thời gian đi hảo hảo khuyên bảo một phen tiểu ngưng thật làm nàng mau chóng thành tiểu kim đan nếu không phải thập niên sau tân tú lôi đài tái nàng cũng không cần thăm ra tham gia so không tham gia còn muốn mất mặt xấu hổ nhi tử minh bạch mộ dung càn hoa ở trong lòng thở dài một hơi mộ dung chỉ tuần xoay người ngồi ở một chỗ hình thái hình bầu dục chỗ tựa lưng màu nâu tựa gỗ đàn ghế trên lại quay đầu đối mộ dung càn hoa nói mấy ngày nay mộ dung gia tộc sinh sự tình ngươi thấy thế nào đây là nói tới chân chính chính sự mộ dung càn hoa bãi chính tư thái nghiêm túc nói những ngày qua nhi tử đã làm điều tra sự tình cũng sáng tỏ không ít năm đó ở ma tỉnh ngày Tiên nguyên vô số tiên duệ tiến vào phàm thế, khi đó Đường Nghiệm niệm đám người liền tùy ý giết hại tịnh Nguyên phái đệ tử, hơn nữa đưa bọn họ luyện chế trở thành con rối, này đó con rối ngẫu nhiên dị thường quỷ dị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, căn bản là vô pháp nhận ra hắn con rối thân phận, còn có mặt khác một loại tắc có thể dễ dàng nhận ra tới, biểu tình chất phác, lạ mặt phù văn, đúng là Đường Nghiệm Nghiệm dùng để nổ chết nguyên anh đỉnh ma tu con rối. Đường Nghiệm Nghiệm đi vào tiên nguyên thời điểm, bên người cũng không có mang theo những cái đó con rối. Thuyết minh những cái đó con dối không phải bị nàng lưu tại phạm thế, chính là tùy ý chính bọn họ về tới tiên nguyên, sau đó ẩn nấp ở các người gia tộc môn phái chung. Chúng ta tịnh nguyên phái đệ tử đồng dạng như thế, nay cũng chính là tịnh nguyên phái cùng mộ dung gia tộc sinh phản đồ sự kiện nơi phát ra, vốn dĩ những người này bị đường nghiệm nghiệm đặt ở chỗ này còn không có động tác, bất quá khi chúng ta thương tổn tư lăng ngây thơ thời điểm, đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng liền thiếu kiên nhẫn. Mộ dung càn hoa lạnh lùng cười. này đó phản đồ đích sắc làm chúng ta mộ dung gia tộc cùng tịnh uyên phái tổn thất không nhỏ nhưng là cũng cho chúng ta có cơ hội đem này đó phản đồ cấp một lần diệt trừ thanh linh trưởng lao đã sáng chế một loại chắc hồn khí chỉ cần đem những cái đó ma tỉnh ngày đi qua phàm thế đệ tử toàn bộ tụ tập lên trải qua thí nghiệm thức mặt khác trong đó có hai gã đệ tử là tất cả mọi người nhìn đến bọn họ đứng ở đường niệm niệm bên người ở trưởng lao phải cho bọn họ siêu hồn thời điểm hai người tự bạo điểm này yêu cầu chú ý một chút chắc hồn sự tỉnh quyết không thể tiết lộ Nếu bằng không này đó phản đồ toàn bộ tự bạo, tuy rằng có thể một lần rửa sạch, bất quá tổn hại cũng không nhỏ. Mộ dung càn hoa nói thời điểm, còn thỉnh thoảng hướng mộ dung chỉ tuân phương hướng nhìn lại, hiện hắn mặt mang mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với vị này phụ thân, cho dù là đã thân là một nhà chi chủ hắn, như cũng có loại bản năng kính sợ. Mộ dung chỉ tuân gật đầu nói, ngươi nói không tồi, này đó gian tế sự tình trong những ngày này có thể giải quyết, mặt khác đem chắc hồn khí cũng đưa cho mặt khác môn phái. cùng bọn họ công đạo một chút sinh ở mộ dung gia tộc phản đồ sự tình, ta tưởng bọn họ sẽ hiểu. Mộ dung càn hoa tâm thần ngại dựng, sau đó nở nụ cười, vẫn là phụ thân kỹ cao một bậc A, vô luận là gia tộc nào môn phái kiêng kỵ nhất chính là phản đồ gian tế. Chẳng sợ những cái đó trở lại gia tộc bọn họ môn phái các đệ tử không có động tác, nhưng là một khi biết bọn họ thân phận không ổn, như vậy tưởng tự nhiên liền nhiều, không có động tác. Nói không chừng là vì thâm nhập gia tộc môn phái trung tâm, sau đó đem quyền thế nắm giữ Lại hoặc là học trộm gia tộc môn phái trung tuyệt học. Tươi cười lộ ra một mặt gian tà, cười lạnh nói, đến lúc đó, này đó gia tộc môn phái đối đường nghiệm nghiệm bọn họ chung quy sẽ tâm sinh khích ngại. Mộ dung chỉ tuân nhàn nhà uống trà không nói. Mộ dung càn hoa đoán không ra hắn ý tứ, sau đó đi rồi vài bước ngồi vào hắn bên người ghế trên, đem vừa mới từ Ngọc Giản Thượng nhìn đến tình báo nói một lần, nói tiếp, dựa theo này tình báo lời nói, đường nghiệm nghiệm hiện giờ đã là nguyên anh kỳ đại năng. hơn nữa trên người nàng tựa hồ lại được cái gì bảo vận nguyên lai liền người mang cái loại này màu trắng hoa sen trạng thiên địa linh hoạt hiện giờ thế nhưng lại dường như một loại băng dạng linh vật cho dù là ba gã nguyên anh kỳ đại năng ở tay nàng cũng không chiếm được nửa điểm hảo đưa bọn họ toàn bộ đánh bại sau chính mình cũng nửa điểm không bị thương mộ dung chi tuần lạnh lùng chừng mắt nhìn mộ dung càn hoa liếc mắt một cái lạnh lùng nói ta nói kêu ngươi nhiều xem chút sách cổ ngươi cũng chưa cẩn thận nghe sao Tiêu màu trắng liên hỏa tên là mà liên bạch hỏa, là thiên địa linh hỏa trung thân là địa hỏa bảng thứ 18 vị. Nàng trong tay một loại khác băng tinh đều không phải là thật sự băng loại linh vật, đồng dạng là một loại thiên địa linh hỏa, loại này ngọn lửa tên là ngọc tủy băng hỏa, vì thiên hỏa bảng vị thứ năm. Tư, Mộ dung càn hoa hít hà một hơi, hắn vẫn luôn biết thiên địa linh hỏa khủng bố, chỉ là đối với thiên địa linh hỏa kỹ càng tỉ mỉ tin tức hắn đều không quá hiểu biết. bất quá hắn cũng nghe đến minh bạch hôm nay hỏa bảng xếp hạng thứ năm rốt cuộc sẽ có gì chờ huy năng như vậy xem ra nói hắn trung quy vẫn là xem thường đường nhậm nghiệm rốt cuộc tước hoa thành một chuyện hắn chỉ là từ ngọc giản mặt chữ thượng hiểu biết không có chân thật nhìn đến kia một màn tự nhiên sẽ không minh bạch ngọc tủy băng hỏa chân chính cùng bố mộ dung trí tuần nói không cần như thế khẩn trương chân chính ngọc thủy băng hỏa tới rồi thành niên kỳ sẽ tự động sinh ra linh trí kia đã là tiên vận căn bản không phải người tu tiên có thể khống chế cho nên đường nghiệm nghiệm hiện tại có được chỉ sợ cũng bất quá ngọc thủy băng hỏa cây non cây non trung quy còn chỉ là cây non uy lực thượng cũng so ra kém chân chính hoàn chỉnh linh hỏa mộ dung càn hoa trầm mặc một hồi hai mắt cũng ra vô tận sắc ý này đường nghiệm niệm tuyệt đối không thể lưu cần thiết mau chóng chém giết. còn có tư lăng cô hồng người này cũng cùng mộ dung chỉ tuần nhận đồng gật đầu mộ dung càn hoa lại thở dài nhẹ nhõm một hơi kia tư lăng ngây thơ cũng là cái thiên phú yêu nghiệt bất quá đã kịp thời chặt đứt uy hiếp Mộ dung trí tuần đột nhiên nghiêm khắc một a, ngươi cho rằng kia tư Lang ngây thơ thật sự bị hủy linh căn, tàn hồn phách. Mộ dung càn hoa bị hắn này đột nhiên quát lớn hoảng sợ, thần sắc cũng đột nhiên biến đổi, phun ra nuốt vào nói. Chẳng lẽ, chính là chuyện này, thiên nguyên cơ hồ đã truyền khai. Mộ dung trí tuần lạnh lùng nói, đồn đãi loại đồ vật này há nhưng tin tưởng, ngươi hay là đều không có hiện mộ dung gia tộc cùng tịnh nguyên phái đệ tử biến hóa. Ngươi còn cảm thấy lúc trước tiểu ngưng thật theo như lời. Kia hải tử ở vừa mới sinh ra thời điểm, không biết đối tiểu ngưng thật nói gì đó. Thiên thạch rơi xuống, thế nhưng sau dẫn tới tiên nguyên tới. Bởi vậy có thể thấy được kia hải tử có loại đặc thù năng lực, liền cùng tiểu ngưng thật sự tiên đoán giống nhau. Hắn cặp kia dị đồng chỉ sợ chính là này quỷ dị thiên phú đặc thù. Mộ Dung càn hoa còn có chút lăng, Mộ Dung gia tộc cùng Tịnh Nguyên phái đệ tử biến hóa. Mộ Dung chỉ tuần lạnh lùng nói, gần nhất Mộ Dung gia tộc cùng Tịnh Nguyên phái đệ tử đều thực suy sẹo, cười liêu chồng chất suy sẹo. Ở không trung ngự khí phi hành, pháp khí đột nhiên rách nát, người từ không trung rơi xuống, đi ở trên đường đều có thể té ngã. nay đó há là người tu tiên sẽ sinh xui xẻo sự. Này đó còn chỉ là tiểu nhân, có chút ở cùng hung thú đánh nhau thời điểm, một cái xui xẻo chính mình hướng hung thú móng nuốt đụng phải đi. Ở mộ dung chỉ tuần cử mấy cái ví dụ sau, mộ dung càn hoa cũng nhịn không được nghiêm túc. Mấy ngày qua hắn đều ở xử lý chuyện khác, nơi nào sẽ có tâm tư đi quan sát những cái đó đệ tử biến hóa. chưa từng tưởng cư nhiên hiện chuyện lớn như vậy. Mộ Dung trí Tuần lúc này đứng dậy, lãnh ngôn nói: ngươi thân là Mộ Dung gia tộc gia chủ, cần thiết mọi chuyện cố đến. Hôm nay ta cùng với ngươi nói sự tình đều hảo hảo ngẫm lại, nghĩ tới đối sách liền đi làm. Đối với đối Mộ Dung gia tộc có chút tiềm tàng nguy hiểm địch nhân, nên không từ thủ đoạn thời điểm tất không thể có bất luận cái gì mềm lòng trần chờ. Cho dù là đối mặt Tư Pháp giả, lời nói nói xong, Mộ Dung trí Tuần thân ảnh ở nơi xa biến mất không thấy. Điện phủ. chỉ còn lại có mộ dung càn hoa một người ngồi ở ghế trên chấm tư tư lăng ngây thơ quỷ dị năng lực có thể sử dụng như vậy thuyết minh hồn phách của hắn cũng không có bị tàn hại đến linh căn thứ này vô pháp ảnh hưởng đến thiên phú năng lực chẳng qua nếu hồn phách của hắn không có bị thương như vậy linh căn lại thật sự bị thương tới rồi sao mộ dung càn hoa như mày trong hai mắt hiện lên hung ác sắc ý đứng dậy đi ra ngoài thời gian lưu chuyển, đưa mộ dung gia tộc cùng tịnh uyên phái ở vô tận xui xẻo nhật tử trung vượt qua khi Khoảng cách giao giới mà tước hoa thành ở ngoài gần nhất thiên cơ địa vực nội Minh Nguyệt Thành nên đón mấy người. Minh Nguyệt Thành lấy cảnh đêm nổi tiếng, mỗi khi tới rồi ban đêm thời điểm, ở Minh Nguyệt Thành xem đài ngắm trăng thượng có thể nhìn đến hoàn toàn cảnh đêm ánh trăng, đứng ở mặt trên thời điểm, tựa hồ Minh Nguyệt có thể dơ tay có thể với tới. Loại này hiện tượng có vẻ phi thường quỷ dị, chỉ là cố tình không có người tu tiên có thể giải thích minh bạch hình thành loại này hiện tượng nguyên nhân, sau lại cũng không có người lại để ý này đó. Chỉ là mỗi lần đi vào này, Minh Nguyệt Thành người giống nhau đều sẽ đi xem đài ngắm trang thượng một dù, nơi này cũng là rất nhiều nam tử truy này song tu bạn lữ địa phương trí nhất. Minh Nguyệt Thành kiến trúc đều lấy lịch sự tao nhã là chủ, làm người tiến vào trong đó thời điểm liền liền có một cổ ập vào trước mặt nhu hòa thích dí cảm giác. Ở Minh Nguyệt Thành trung quanh phân bố mấy cái môn phái nhỏ, xa xôi một chút địa phương cũng có mấy cái người thường thôn trang nhỏ. Ở như vậy hoàn cảnh hạ Minh Nguyệt Thành có vẻ rất là bình tĩnh, không có gì một nhà độc đại hiện tượng Tự nhiên liền không có nhiều ít mắt cao hơn đỉnh đệ tử, toàn bộ thành trấn nội người thường cùng. Người tu tiên các cụ một nửa, nếu đơn luận ở chỗ này định cư người nói, như vậy phàm nhân tương đối nhiều, nhưng là lưu động đám người còn lại là người tu tiên so nhiều một ít. Đương cửa thành đi vào đường niệm niệm đám người thời điểm, làm cái này bình tĩnh Minh Nguyệt Thành dung chuyển một hồi. Làm dẫn đường người đỗ tử nhược, tự nhiên cũng tiếp nhận rồi giải thích giả thân phận, ở một bên bình đảm nói, Minh Nguyệt Thành chỉ có thể nói là nửa tòa người tu tiên thành trấn. Nơi này định cư phạm nhân càng nhiều, bởi vì chung quanh vật chất tài nguyên cũng không phong phú, cho nên Minh Nguyệt Thành cũng không thế nào phôn hoa, duy độc nổi danh một chút chỉ có xem đài ngắm trăng cái này địa phương. Ở Minh Nguyệt Thành chung quanh tổng cộng có bốn cái đạo tu môn phái nhỏ, môn phái môn chủ tối cao tu vi cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ, đều là một ít bất nhập lưu môn phái, không cần để ý. Đỗ Tử Nhược nói, thân ảnh vừa chuyển liền đến nơi nào đó hẻo lánh ngõ nhỏ, nhàn nhạt nói. ẩn săn tổ chức giống nhau đều kiến trúc ở một ít nhìn như bình thường thả không bị người chú ý địa phương, ở thiên cơ địa vực cũng bất quá 12 chỗ mà thôi, này Minh Nguyệt Thành chính là một trong số đó. Nói xong, bọn họ đã ngừng ở thoạt nhìn phi thường bình thường tiểu điếm phô phía trước. Nhà này cửa hàng chỉnh thể trang trí không một mạc lại cũng không xa hoa, chỉ có thể nói là bình thường. Quá mức bình thường bình thường đến, cơ hồ làm người nhìn thoáng qua đều sẽ tùy ý xem nhẹ qua đi, căn bản sẽ không đi đem nó nhớ tới. cửa hàng đầu trên bảng hiệu thượng cũng không có bất luận cái gì chữ chỉ là ở bên cạnh một khối màu đen bình thường vải dẹn thượng viết tương tự đây là một cái hiệu cầm đồ đỗ tử nhược cũng không có vội vã đi vào quay đầu chiều đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng nhìn thoáng qua đường nghiệm nghiệm nhìn trước mắt hiệu cầm đồ trong hai mắt lập lòe rất nhỏ dao động ngẫu nhiên bích sắc bóng loáng chợt lóe rồi biến mất sau đó trong hai mắt hiện lên một mảng sai biệt chiều phía sau tư lăng cô hồng đầu đi dò hỏi ánh mắt Tư lăng cô hồng mỉm cười ánh mắt cùng nàng đối diện ở bên nhau. Minh Bạch nàng này không tiếng động do hỏi là có ý tứ gì, nhẹ điểm hàm dưới xác nhận nàng phỏng đoán. Hai người này không tiếng động hành vi xem ở người ngoài trong mắt, thật sự làm người tò mò khẩn, chỉ là lại không biết nên như thế nào do hỏi. Lúc này Bạch Lê cùng Hồng Lê một hồ một xà đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Diệp thị Tỷ mội cùng Thù Lam cũng từng người đứng ở một bên, nhìn nhà này cửa hàng trong ánh mắt đồng dạng đều chấp động kinh nghi ánh mắt. Tư lăng cô hồng ôm đường đ Trước hết khải bước hướng trước mặt cửa hàng đi qua, ở bọn họ trước mặt đen nhánh cửa gỗ tự động mở ra. Đối này, tư lăng cô hồng bước chân cũng không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ bằng phẳng không tiếng động, thân ảnh thực mau biến mất ở bên trong cánh cửa. Đỗ tử nhược thấy vậy, không chút do dự giống nhau đi vào. nay đạo môn hắn đã không phải lần đầu tiên đi rồi, căn bản không có bất luận cái gì hảo khẩn trương. Diệp thị tỷ mội cùng thù lam những người này, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, này liền cùng nhau theo đi lên. Này gian hiệu cầm đồ bên trong cùng náo ngoại tại giống nhau, bình thường tìm không thấy một chút chỗ đáng khen. Có chút tôi tăm ánh sáng, chung quanh sáng lên mấy cái đèn, đèn dầu, một phách giá gỗ thượng treo từng hàng một thẻ bài, một thẻ bài mặt trên là dùng mực nước viết tự, phân loại này đừng, có pháp bảo, đan dược, phi kiếm, trận thạch, linh dược từ tử. Đỗ tử nhược đi đến nhìn như quẻ giống nhau địa phương, tùy tay gõ gõ, ra tiếng nói, có sinh ý. Quay địa phương là một chỗ hoàn toàn hắc cám địa phương. Cái loại này hắc ám liền linh thức đều thấu không đi vào, một đạo có chút nghẹn ngào lại non nớt thanh âm từ bên trong truyền ra tới, muốn cầm đồ đồ vật, liền đem đồ vật ném vào tới, ta sẽ cho đánh giá giá cả. Đỗ tử nhược cũng không có trả lời thanh âm này chủ nhân nói, chỉ là đem ánh mắt đầu hướng đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người, nói, có cái gì yêu cầu liền cùng hắn nói đi, ẩn săn tổ chức người đều sẽ không xuất hiện, ai cũng không biết bọn họ thân phận cùng bộ dáng, bất quá điểm này cũng không cần phải đi để ý. bọn họ công bằng cùng tuân thủ quy củ là rõ như ban ngày chỉ có điểm này biết như vậy đủ rồi đương nghiệm nghiệm gật đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía quầy hát cám một đôi đạm tính đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy như vậy chiều lặng im cũng không có liên tục bao lâu bên kia quầy chém giết lại non nớt thanh âm trước sông ra vị này nguyên anh đại năng ta cũng không có bất luận cái gì ác ý phía trước cùng ta nói chuyện này một vị ta nhận thức hắn là chúng ta thợ săn nga ta ngẫm lại hắn đã là bốn huyền thợ săn gọi là hư khôi. Ân, hắn là một vị không tồi thợ săn, ít nhất không có thất bại quá bất cứ lần nào nhiệm vụ. Tuy rằng hắn mỗi lần lựa chọn nhiệm vụ đối hắn thực lực tới nói đều không có cái gì khó khăn, hắn thật là một cái không có mạo hiểm tinh thần người. Đỗ Tử Nhược nghe cái này lời nói, khoe miệng rất nhỏ chịu động một chút. Hắn không có mạo hiểm tinh thần, chỉ là làm thợ săn nhiệm vụ cái gọi là mạo hiểm, giống nhau đều là giết hại một ít địa vị thực lực cao người, này đối với hắn tới nói cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Hắn càng thích đi một ít hiểm địa. Lúc này nghẹn ngào thanh âm tiếp tục nói, thật là xin lỗi, ta nói nhiều. Vị này nguyên anh đại năng, như vậy ngươi lần này từ một vị thợ săn chỉ dẫn đi vào ẩn săn là vì cái gì đâu. Là muốn trả giá thù lao bán nhiệm vụ, vẫn là muốn trở thành nhận săn thợ săn, tiếp thu nơi này nhiệm vụ. Hoặc là ngươi thật sự chỉ là tới cầm đồ đồ vật. Đương nhiên, này ai cũng có thể, ngươi có thể đem ngươi yêu cầu cầm đồ đồ vật ném vào tới, ta sẽ đánh giá thích hợp giá cả, hơn nữa sẽ cho ngươi ưu đãi. Bảo tồn càng nhiều nhật tử, có thể cho ngươi có cơ hội chuộc lại đi." Đỗ Tử Nhược nhìn về phía Đường Nghiệm Nghiệm. Hắn tuy rằng đã phỏng đoán tới rồi Đường Nghiệm Nghiệm đi vào nơi này tính toán, chỉ là phỏng đoán chung quy là phỏng đoán, sự thật còn không có sinh phía trước, cái gì phỏng đoán đều không thể được đến tin tưởng. Đường Nghiệm Nghiệm mở miệng nói, "Bố nhiệm vụ cũng muốn trở thành thợ săn. Các ngươi toàn bộ người." "Nga không đúng, nên nói các ngươi toàn bộ người còn có kia hai đầu yêu thú đều phải trở thành thợ săn sao?" Đường Nghiệm Nghiệm nếu nói Tư lăng cô hồng tự nhiên là sẽ bồi nàng. Đến nỗi Diệp thị tỷ mội cùng thủ lam các nàng, đường niệm niệm hướng các nàng đầu đi dò hỏi liếc mắt một cái, quyết định này quyền ở chỗ các nàng chính mình trên người. Diệp thị tỷ mội hai người còn có thủ lam đều không có do dự gật đầu, làm cái này thợ săn cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Húng chi Diệp thị hai chị em người lúc trước ở niệm hồng đại lưu cờ thời điểm, làm đúng là phương diện này sự tình. Mặt khác bạch lê cùng xà quái hồng lê đối này cũng không có để ý, thuận theo gật đầu đồng ý. Ta hiểu được, như vậy tổng cộng là 5 người còn có 2 đầu yêu thú muốn trở thành thợ săn. Khu. Trong bóng đêm, một tiếng thấp thấp thanh âm truyền ra tới, thanh âm này so với kia quỷ hắc cám quẩy truyền ra tới thanh âm còn mơ hồ, chỉ là ở đây đều không phải người thường, tự nhiên đều chú ý tới. Nga quẩy sau thanh âm tựa hồ có chút im lặng, sau đó nói, còn có một người, người trên người có ta quen thuộc hơi thở, chỉ là có cùng chúng ta không thế nào tương đồng, ngươi thật là so với chúng ta còn giống. Khu. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Ta hiểu được, đây là sáu người còn có hai đầu yêu thú trở thành thợ săn, ta đây liền ký lục xuống dưới. Đây là các ngươi thợ săn bằng chứng. Tám khối tái nhật sắc ngọc bài từ trong bóng đêm phiêu ra tới. Đường nghiệm nghiệm thuận tay tiếp nhận tới hai khối, nhìn ngọc bài tái nhật màu sắc, còn có bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, dôi tay liền đem một khối đưa cho tư lăng cô hồng. Tư lăng cô hồng cũng không có tiếp, chỉ là nhìn thoáng qua, nói, ngươi thu. Hảo. Đương Nghiệm Nghiệm không thèm để ý thu hồi tới, dù sao hắn chính là nàng, đặt ở ai nơi đó đều giống nhau. Diệp thị tỷ muội, Thù Lam, Bạch Lê, Hồng Lê đều đem chính mình ngọc bài nhận lấy, dư lại cuối cùng một khối thời điểm, chỉ thấy một đạo hư ảnh trống rỗng xuất hiện, kia ngọc bài rơi vào kia hư ảnh trong tay, theo sau hư ảnh lại lần nữa biến mất biến mất. Diệp thị tỷ Mội đồng thời khép cười một tiếng, nói thầm nói, thật là cùng quỷ ảnh giống nhau, bất quá thế giới này thật sự có quỷ loại đồ vật này, không biết Tuyết Tân đụng phải. Rốt cuộc là bị dọa tới rồi, vẫn là dọa đến quỷ. Hi hi hi. Nga ô. Ghé vào hồng lê trên đầu lục lục nhìn đến mỗi người đều bắt được một khối ngọc bài, duy độc chính mình không có. Một đôi xanh biếc mắt to trừng đến đại đại, có chút bất mãn huy động hai chỉ móng vuốt nhỏ. Đối này, quay trong bóng đêm thanh âm chỉ là im lặng. Hồng lê đem chính mình ngọc bài ném cho lục lục, biểu môi tê tê tê tê vài tiếng, xem muốn đi khinh thường nhìn lại cao ngạo bộ dáng, bất quá một đôi mắt hướng lên trên ngắm ngắm. Đương nhìn đến lục lục lập tức thỏa mãn tiểu dáng vẻ, một đôi xà mắt mị mị, hừ hừ ở trong lòng thầm nghĩ, thật là một con ngốc quả bóng nhỏ. Thân là ẩn săn thợ săn, bắt đầu các ngươi cũng không sẽ có chính mình danh hiệu, bất quá theo các ngươi làm bất luận cái gì, chỉ cần trở thành tam huyền thợ săn liền sẽ có được. Quay trong bóng đêm thanh âm nói, vừa mới ngươi nói muốn bố nhiệm vụ, không biết muốn bố chính là cái gì. Thân là thợ săn ngươi, có thể chính mình nhiệm vụ chính mình làm, chẳng qua rất ít có thợ săn sẽ làm như vậy chuyện nhảm chán. Nga, đương nhiên ta không phải đang nói ngươi nhàm chán có lẽ ngươi thật sự làm như vậy cũng bất quá là tưởng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đương niệm niệm không có để ý thanh âm này rong dài nói đến nhiệm vụ thời điểm bình tĩnh mở miệng sắc mộ dung gia tộc cùng tịnh nguyên phái đệ tử nga mộ dung gia tộc kia chính là thiên cơ đạo tu đệ nhất gia tộc nhiệm vụ này giống nhau thợ săn cũng không dám làm ngươi chuẩn bị lấy ra cái dạng gì thù lao có thể làm những cái đó thợ săn tâm động sao chúc cơ kỳ đệ tử Một cái năm viên hoàn mỹ phẩm cấp Bội Nguyên đan, tích công kỳ đệ tử, năm bình phẩm hoàn mỹ phẩm cấp Bội Nguyên đan, hoặc là một viên hoàn mỹ phẩm cấp Sinh Linh đan, kim đan, kỳ đệ tử, ba viên hoàn mỹ phẩm cấp Thanh Hối đan, ba gã nhưng đến một viên hoàn mỹ phẩm cấp Tộc Hồn Thanh đan, Nguyên Anh, kỳ đại năng, một người nhưng đến hai viên Tộc Hồn Thanh đan. đường Nghiệm Nghiệm lời nói nói xong, toàn bộ hiệu cầm đồ bên trong đều là một mảnh trầm tĩnh. Diệp thị tỷ muội cùng Thù Lam đi theo Đường Nghiệm Nghiệm bên người lâu rồi, hơn nữa ở Tiên Nguyên Ngọc thời gian cũng không trường Cho nên đối với rất nhiều đồ vật cũng không tính giải, cũng hoàn toàn không minh bạch đường nghiệm nghiệm trong lời nói mặt đan dược có bao nhiêu chân quý. Chính là Đỗ Tử Nhược cũng hiểu được, từ trước chút thời gian đường nghiệm nghiệm dùng một viên tục hồn thanh đan từ khâu hạn cao thủ tuyển nguyên anh người áo đen liền biết tục hồn thanh đan chân quý, đường nghiệm nghiệm lại ra giá hai viên tục hồn thanh đan tới mua một cái nguyên anh kỳ đại năng tánh mạng. Đỗ Tử Nhược một phen tính toán, nếu là nguyên anh sơ kỳ đại năng, hai viên tục hồn thanh đan hoàn toàn vậy là đủ rồi, chỉ là nếu là nguyên anh trung kỳ cùng đỉnh Hơn nữa mộ dung gia tộc thân phận ở nơi đó nói, hai cái tục hồn thanh đan chỉ sợ liền có chút yếu Bất quá, thợ săn giống nhau đều là giảo hoặc người, nhiệm vụ này bày ra tới, mỗi cái thợ săn nhất định đều sẽ lựa chọn săn giết các cảnh giới lúc đầu người. Đường nghiệm nghiệm lúc này lại bỏ thêm một câu, nô no. Nếu không cần ta nói như vậy đan dược, có thể đổi mặt khác giới kém không sai biệt lắm mặt khác đan dược. Nếu có thể sống chảo mộ dung gia tộc, tỉnh uyên phái người cho ta nói, thù lao có thể càng cao một ít. Đỗ tử nhược nghe đến mấy cái này lời nói, không khỏi lại lần nữa thâm coi đường nghiệm nghiệm. Nay thật là hắn đoán được kết quả, chỉ là đường nghiệm nghiệm khẩu khí lại đại gia hắn sở liệu, nàng là có hoàn toàn tự tin cấp ra này đó thù lao. Quầy sau thanh âm một lát sau mới truyền ra tới, đây chính là một cái đại săn thú nhiệm vụ, ngài lá gan cũng thật đại, bất quá ta thích nhất lá gan đại lời nói còn không có nói xong. Tư lăng cô hồng đột nhiên nâng lên phóng tới ánh mắt làm quầy sau thanh âm chủ nhân có loại toàn thân bị xé rách cảm giác. Thanh âm cũng lập tức trở nên có chút hoảng loạn, liên thanh nói, Nga, ta không có ý khác, chỉ là tỏ vẻ hữu hảo mà thôi. Vị này nguyên anh đại năng, ngài nhiệm vụ ta đã ghi chú xuống dưới, vì có thể làm thợ săn nhóm yên tâm, cũng bởi vì tổ chức quý củ ngươi trước hết cần trả giá một nửa thù lao ở chỗ này, đương nhiên, ẩn săn tuyệt đối sẽ không tham âu ngươi đồ vật. Hảo, đường nghiệm nghiệm không có một chút do dự, bắt đầu từ trong giới ra bên ngoài đảo đồ vật. Lần này có thể nói là nàng lần đầu tiên lớn như vậy lượng chi ra. Dù sao phóng cũng là phóng, dùng cũng dùng không xong, đường cây đậu ăn cũng không có chân chính đường đầu ăn ngon, chi bằng lấy tới làm chút sự tình. Lần này đường nghiệm nghiệm nghĩ đến dùng đan dược tới mua mộ dung gia tộc cùng tịnh nguyên phái đệ tử cánh mạng, không ngừng là bởi vì như vậy đã mau lại phương tiện, còn có còn lại là rửa sạch nội giới. Ý tưởng này nếu như bị tiên nguyên người tu tiên biết được nói, chỉ sợ toàn bộ đều phải đấm ngực dừng chân, hận đến đôi mắt đỏ. Bọn họ liều sống liều chết muốn lộng tới một viên đan dược, cho dù là một ít đại gia tộc nội đan dược đều không đủ dùng, căn bản là không thể tùy tiện tiêu xài, hiện giờ đường nghiệm nghiệm thế nhưng là ở đem đan dược lấy tới rửa sạch, chỉ vì phóng cũng là phóng. Một đống tiếp theo một đống đan dược bị đạm lục sắc năng lượng cháo bao vây phiêu phủ ở giữa không trung, tựa hồ không dứt giống nhau. Quay trong bóng đêm thanh âm kia chủ nhân tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới vội la lên, đủ rồi, đủ rồi, này đó đã sớm đủ rồi. Đường nghiệm nghiệm lúc này mới đình chỉ tiếp tục đảo dược động tác, không có chuẩn bị như vậy nhiều dược bình tử bởi vì đan dược đặt ở nội giới bên trong, dược lực căn bản sẽ không trôi đi, lấy ra tới nói liền không giống nhau. Quay sau thanh âm nói, không quan hệ, chúng ta sẽ chuẩn bị, chỉ là khu, yêu cầu ở ngài nơi này lấy chút chế tác dược bình tài liệu phí, ngài không ngại đi. Không ngại, đường nghiệm nghiệm bình tĩnh gật đầu, không cần nàng phiền toái khá tốt, không biết khách nhân ngài còn có cái gì nhiệm vụ muốn bố sao. Lần này, quay trong bóng đêm thanh âm càng thêm cung kính một ít, lại một chút đều sẽ không làm người cảm giác được ca rua. Đường nghiệm nghiệm nghĩ nghĩ, này liền đem cái này chuyển thừa ký ức biết đến một ít đặc thù linh dược bộ dáng ghi lại ở ngọc giản, chuẩn bị giao cho quầy nội thời điểm, ở bên trong giới đột nhiên lại nhìn đến lúc trước tử viên thiên khải nơi đó được đến tàng bảo đồ, cũng đem thứ này cùng nhau ghi lại đi lên, này liền đem ngọc giản ném tới rồi trên quầy hàng, nói, tìm được mấy thứ này nói, giá cả có thể mặt nói, ngọc giản biến mất ở quầy trong bóng đêm sau đó thanh âm kia lại lần nữa truyền ra tới như vậy khách nhân thỉnh đi thong thả đường niệm niệm gật đầu hướng tư lăng cô hồng trong lòng ngực nhích lại gần Tư lăng cô hồng khỏe miệng nhẹ dương như lai giống nhau đi ra ngoài lúc này cửa vừa lúc lại đi vào tới một người người đến là một nữ tử nữ tử dáng người thức tha động lòng người vai nếu lao tước bàn tay trắng thon thon ăn mặc một kiện ửng đỏ thuốc eo váy dài ửng đỏ váy dài giống như mẫu đơn chất lỏng nhung thành Nhan sắc lượng mà diễm, mỹ mà không yêu, thật dài vân nhụy lụa mang thúc trụ vòng eo phảng phất thành niên nam tử một tay là có thể đủ trói buộc, còn chưa nhìn đến nàng dung mạo, liền làm người bị nàng dáng người hấp dẫn, hướng chi theo nàng đi vào tới khi, một cổ quyến rũ thanh hương ấy. Mắt xâm nhiễm không khí, tràn ngập toàn bộ hiệu cầm đồ thính đường. Này mùi hương như là thế gian quá điểm mỹ hương, ngọt mà không nhị, làm người trầm luân ở bên trong không muốn tỉnh lại. Đương nghiệm nghiệm nhăn lại cánh mũi, theo nữ tử dáng người hướng về phía trước nhìn lại, Chỉ thấy nữ tử trên mặt mang theo một mặt tường đỏ khăn che mặt, này khăn che mặt cũng không phải bình thường băng gạc, có che đậy linh thức tác dụng, chỉ là điểm này ngăn cản đối đường Nghiệm Nghiệm tới nói không hề tác dụng. Nữ tử khăn che mặt sau khuôn mặt cực mỹ, loại này mỹ cùng đường Nghiệm Nghiệm tinh xảo linh tịnh bất đồng, cùng mộ dung ngưng thật sự ung dung hoa quý cũng bất đồng. Đây là một loại yêu mị đến không giống nhau mỹ lệ, vô luận kia mặt mày vẫn là kia hàm chứa nhợt nhạt thâm ý tươi cười môi đỏ, đều có loại làm người hoa mắt say mê yêu mị cảm giác. nàng cho dù là đứng bất động đều tự họa người yêu cơ làm thiên hạ nam tử đều phải vì này điên cuồng ân một tiếng có chút thấp thấp mị người khàn khàn tiếng nói từ nữ tử môi đỏ chìm ra nữ tử nâng lên đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn trước mặt đường nghiệm nghiệm đám người ánh mắt đặc biệt ở tư lăng cô hồng trên người lưu ý liếc mắt một cái sau đó khăn che mặt sau khỏe miệng vốn là đường thâm ý tươi cười càng thâm thúy lên mị hương tiên tử có bị nga đỗ tử nhược mày không dễ phát hiện nhẹ nhữ một chút ở thân thể hắn chung quanh hình thành một đạo linh khí cái chán đem trong không khí quỷ dị mị hương đều ngăn cách bên ngoài a nói là ai đâu nguyên lai là linh trận đố công tử lại gặp mặt đâu cốc mị nga thấp thấp cười rộ lên hai mắt ba quang lưu chuyển rung động lòng người đỗ tử nhược biểu tình hiển nhiên không lắm thích nàng đối với nàng nghe tựa thân cận lời nói cũng không có trả lời chỉ là nhìn về phía đường nghiệm niệm hai người liếc mắt một cái đường niệm nhìn cốc mị nga khuôn mặt trong hai mắt mặt không chút nào che giấu thưởng thức đối với xinh đẹp đồ vật nàng từ trước đến nay đều là thích xem bất quá thích xem về thích xem xem qua lúc sau liền không có nhiều ít hứng thú phất tay vài đạo dược khí đánh vào vẻ mặt thất hồn lạc phách diệp thị tỷ mội còn có thù lam linh hải tam nữ tức khắc bừng tỉnh ngay sau đó cũng hiện chính mình vừa mới thất thố sắc mặt có chút hồng bất quá nhìn về phía cốc mị nga ánh mắt lập tức tràn ngập cảnh giác cốc mị nga đối với các nàng ánh mắt tựa hồ không có nửa điểm để ý ánh mắt lưu chuyển chẳng sợ nửa trương khuôn mặt chăn xa che đậy lại vẫn là có đủ để cho người điên cuồng quyến rũ mị lực đáng tiếc này phân quyến rũ mị lực hiện tại cũng không có người đi thưởng thức tư lăng cô hồng thấy đường nghiệm nghiệm xem đủ rồi thần xác thượng cốc mị nga ở không có hứng thú lúc này mới tiếp tục hành tẩu chỉ là hắn vừa mới tạm dừng lại làm cốc mị nga cho rằng hắn cũng bị chính mình trời sinh mị hoặc hấp dẫn ở chỗ điểm này thượng cốc mị nga tin tưởng lần đầu nhìn thấy chính mình nam tử đều sẽ không liệt ngoại kia linh trận đỗ tử nhược lúc trước cũng không phải như thế không ngừng bước chân ngừng thậm chí thiếu chút nữa bị chính mình cấp lửa tới chồng lên trận pháp biện pháp đáng tiếc ở cuối cùng một bước hắn lại tỉnh táo lại hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy đáng tiếc bất quá nếu linh trận thật sự như vậy vô dụng bị chính mình mị hoặc nói kia cũng quá làm người thất vọng rồi cốc mị nga nghĩ ở tư lăng cô hồng liền phải cùng chính mình sai thân mà qua thời điểm thân hình bất động thanh sắc nhẹ nhàng vừa động nhìn như chỉ là tùy ý lay động một chút bất quá trước ngực mềm mại no đủ lại lập tức liền phải đụng chạm đến tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm, nghiệm cánh tay mật lớn lên lông mi nhẹ nhàng nháy mắt cặp kia yêu mị đồng tử thủy quang nhộn nhạo có loại làm người mê say ở bên trong ma lực đỗ tử nhược thấy như vậy một màn không có ngôn ngữ trong mắt lại chợt lóe mà qua một mặt châm trọng. chạm vào nô no. cốc mị nga thân thể còn không có đụng chạm đến tư lăng cô hồng đột nhiên như là bị cái gì cấp đâm bay đi ra ngoài thế ngã ở một bên trên mặt đất trên mặt thưởng đỏ khăn che mặt lây dính vài giọt vết máu bất thình lình một màn đem diệp thị tỷ muội cùng thù lam giật nảy mình bất quá kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt làm các nàng nghĩ đến mặc kệ là đường nghiệm nghiệm vẫn là tư lăng cô hồng ra tay nói như vậy khẳng định là trước mắt cái này yêu mị cực hạn nữ tử làm cái gì làm chọc hai người không cao hứng sự tình trên mặt đất cốc mị nga một chút hơi nhũ mày trứng mắt con ngươi có chút u hoán chiều tư lăng cô hồng nhìn lại chỉ là này vừa thấy lại kêu nàng nhìn đến tư lăng cô hồng cặp kia không hề cảm xúc đôi mắt tiên tĩnh không gợn sóng tựa hồ trước mắt chính mình bất quá là một mặt bụi bặm thậm chí liền bụi bặm đều không bằng Cái này kêu cốc Mị nga trong lòng băng Hàn đồng thời còn có một mạt tức giận. Nàng sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị nam tử như vậy làm lơ đối đãi Ngươi ở vừa mới tính toán dùng ngực chạm vào cô Hồng, còn dùng đôi mắt sử dụng mỹ thuật câu dẫn cô Hồng. Một tiếng nữ tử bình tĩnh lại trắng ra thanh âm truyền ra tới. Cốc Mỹ-Nga theo thanh âm nhìn lại, vừa lúc thấy tư lăng cô Hồng trong lòng ngực đường nghiệm nghiệm nhìn qua ánh mắt, cặp kia con ngươi không có tư lăng cô Hồng như vậy lậu lệnh thậm chí sạch sẽ đến làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không cao hứng cố tình ở như vậy một đôi con ngươi nhìn chăm chú hạ, cốc bị nga đột nhiên cảm thấy tâm thần nhảy đến lợi hại hơn Cốc bị nga không phải ngốc tử từ tư lăng cô hồng ra tay nàng liền biết đối phương đối nàng là thật sự không có một chút thương tiếc huống chi thân là một nữ tử nàng đương nhiên biết chính mình phu quân bị một cái khác nữ tử câu dẫn không cao hứng tuy rằng này đường niệm niệm lời nói không khỏi quá trắng ra trực tiếp cái gì kêu dùng ngực đi chạm vào cái kia tư lăng cô hồng Tuy rằng sự tình thật là như vậy, chính là bị Đường Nghiệm Nghiệm như vậy sáng tỏ nói ra, nàng vẫn là không khỏi có chút bực xấu hổ. Cốc Mị Nga liên thanh khẽ cười nói: "Muội muội, tỷ tỷ không phải cố ý chỉ là đã sớm nghe nói Tư Lăng công tử chỉ yêu thương thê tử một người, đối với mặt khác nữ tử khinh thường nhìn lại, càng đối Thanh Liên tiên tử mộ dung ngưng thật không chút nào thương tiếc ra tay, cho nên tỷ tỷ không khỏi có chút tò mò, lúc này mới ra tay thử một chút." Nói, nàng trên mặt tràn đầy bị khuất, hối hận nói: "Ngươi nhìn xem, Tỷ tỷ đều thương thành như vậy, cũng coi như là cấp tỷ tỷ trừng phạt đi. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, tỷ tỷ cũng sẽ không thử. Cốc Mỹ Nga từ trước đến nay đều là coi được giãn được nữ tử, nàng rõ ràng cảm giác được không khí không tốt, hơn nữa từ nghe đồn nghe được đồ vật, còn có mộ dung ngưng thật sự ví dụ. Nay liền vội vàng nửa thật nửa giả đem lời nói đều nói rõ. Đường nghiệm nghiệm hoài nghi hỏi, người đối cô Hồng không có tâm tư? Không có, tự nhiên không có. Cốc Mỹ Nga tươi cười thành khẩn. Như vậy tươi cười ở nàng yêu mị trên mặt, thế nhưng hiển lộ ra một cổ thuần thiện tới, yêu mị hôn hợp thuần thiện, như vậy nàng ngược lại càng thêm mê hoặc nhân tâm, tỷ tỷ tuy rằng yêu thích tuấn lãng thiên tri tiêu tử, chỉ là đối với đàn ông có vợ là tuyệt đối sẽ không chỉ nhiễm. Lời này không giả, chỉ là ở nhìn đến tư lăng cô hồng thời điểm, nàng xác thật có chút tâm động, nếu không phải như thế lời nói, cũng sẽ không có vừa mới kêu một phen thử. Chỉ là thử lúc sau, nàng điểm này tiểu tâm tư liền thật sự bị trà sáng. Đường Nghiệm Nghiệm bình tĩnh nhìn nàng, ở như vậy dưới ánh mắt, cốc mị nga đều nhịn không được kinh hãi, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng thành khẩn. Một hồi, Đường Nghiệm Nghiệm thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo màu xanh băng tinh điểm dừng ở nàng trên người, trừng phạt. Đường Nghiệm Nghiệm từ trước đến nay đều là tính đến rõ ràng người, huống chi này cốc mị nga hành vi đã là bên ngoài thượng khiêu khích. Cốc mị nga toàn thân phát lệnh, lại dâng lên vô tận nóng rực loại này băng hỏa hai tận trời tra tấn bất quá chỉ là tam tức liền biến mất. Lại làm cốc mỹ nga cả người quỳ dạp trên mặt đất kịch liệt run rẩy, ước chừng một hồi lâu mới hoãn quá mức tới, cái chán đã bị mồ hôi cấp tầm ướt, gò má đều là mất tự nhiên đỏ bừng. A, lần này thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cốc mỹ nga thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, tao mày, trong lòng bởi vì này thống khổ dâng lên lửa giận bị nàng chính mình cưỡng chế áp xuống đi. Lần này chỉ là bị một lần khổ cũng không có thương cập cánh mạng đã không tồi, nàng có loại cảm giác, nếu cuối cùng đường nghiệm nghiệm không ra tay, Lại là tư lăng cô hồng ra tay nói, chỉ sợ hiện tại nàng sợ đã. Cốc Mị Nga run run thân mình, nhìn đã từ cửa biến mất đường nghiệm nghiệm đám người, trong hai mắt hiện lên một mặt kính sợ. mươi 166 quỷ linh, trả thù kế hoạch, canh 2. Tư ẩn săn tổ chức ra tới, đúng là tiếp cận buổi trưa thời điểm, ánh nắng minh rượu, ẩn săn tổ chức nơi hẻm nhỏ vẫn là âm u có chút lạnh lẽo bất quá điểm này ở mức đối với người tu tiên tới nói căn bản cấu không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. cốc mị nga sự tình cũng không có đối đường nghiệm nghiệm đám người tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng vô luận diệp thị tỷ mội này đó đi theo đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bên người đã lâu người vẫn là đỗ tử nhược cái này cái sau vượt cái trước lấy nhân tình nợ cùng với ở bọn họ bên người so người xa lạ hơi chút hảo một chút đi theo giả đều minh bạch cốc mị nga người này căn bản là vô pháp lay động đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người cảm tình chút nào vô luận nam nữ muốn đem này hai người chia rẽ hoặc là châm ngòi hai người cảm tình nói nghĩ đến cũng bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Đỗ Tử Nhược lúc này trong lòng nghĩ tất cả đều là đường Nghiệm Nghiệm vừa mới hành động, đối với đường Nghiệm Nghiệm phải đối phó Mộ Dung gia tộc cùng Tịnh nguyên phái, hắn không có nửa điểm kỳ quái. Hắn tưởng cũng không phải cái này, mà là đường Nghiệm Nghiệm cấp ra mua Mộ Dung gia tộc cùng Tịnh nguyên phái đệ tử thủ lao, còn có nàng toàn bộ trực tiếp móc ra tới đan dược. Mấy ngày nay tới giờ hắn đi theo đường Nghiệm Nghiệm bên người, từ đầu chí cuối sở muốn thủ lao đều là tài liệu loại. Bởi vì trận pháp yêu cầu tài liệu rất ít có linh dược thực vật loại, cho nên hắn cũng không có chú ý đường nghiệm nghiệm có bao nhiêu mấy thứ này. Chỉ cần từ đường nghiệm nghiệm phó cho hắn thủ lao khi bình tĩnh bộ dáng, đủ để chứng minh đường nghiệm nghiệm trên người sẽ không khuyết thiếu mấy thứ này. Hắn có thể lý giải thành đường nghiệm nghiệm thân là dược tu, luyện đan khi yêu cầu phần lớn đều là linh dược thực vật, này đó kim ngọc thạch linh tinh tài liệu tự nhiên dùng rất ít, trên người có rất nhiều cũng có thể lý giải trưởng thành năm tích lũy. Chính là vừa mới kia một màn, lại lần nữa làm hắn nhịn không được chấn động. Từng đống đan dược bị đường nghiệm nghiệm không cần linh thạch giống nhau ném ra tới, thật giống như ném ra tới không phải chân quý đan dược, chỉ là bình thường đường cây đậu giống nhau. Thả xem những cái đó đan dược, cư nhiên vô dụng chuẩn nhóm dược bình trăng hảo, có thể thấy được đường nghiệm nghiệm là thật sự quá nhiều, mới có thể là như thế tùy tiện tư thái. Bất quá, những cái đó đan dược tuy rằng không có bị dùng dược bình bảo quần hảo, trong đó dược hiệu màu sắc đều như cũ bảo tồn thực hảo Tựa hồ là vừa mới luyện chế ra tới giống nhau, giữa hương cũng như cũ xa xưa thuần túy. Nay còn không ngừng, xem lúc ấy đường nghiệm nghiệm bộ dáng, nếu không phải ẩn săn tổ chức người mở miệng kêu đình nói, đường nghiệm nghiệm còn sẽ tiếp tục ra bên ngoài đảo. Nàng biểu tình bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, có thể thấy được nàng đế xúc có bao nhiêu sung túc. Đỗ tử nhược không cấm tưởng, đường nghiệm nghiệm nên sẽ không đem viên ra linh dược kho đều cấp dọn không đi. Bằng không nơi nào nhiều như vậy đang dược. chẳng sợ nàng luyện dược sát xuất thành công đã đạt tới 10 thành vạn vô nhất thất như vậy cũng không có khả năng mỗi lần luyện chế ra tới đều là hoàn mỹ phẩm chất lúc này đây móc ra toàn bộ hoàn mỹ phẩm chất đan dược bất luận mặt khác đơn luận muốn luyện chế ra như vậy đan dược dược liệu cũng đã cũng đủ làm người liễu lưới đỗ tử nhược lúc này tâm cũng không khỏi có chút giống bị miêu trảo tử gãi giống nhau hắn cuối cùng lại một lần cảm nhận được thù lam ám chỉ đường nghiệm nghiệm có tiền là cỡ nào có tiền nguyên lai phỏng đoán cũng lại lần nữa đánh vỡ tiêu chuẩn lại lần nữa đề cao Toàn bộ Tiên Nguyên, đơn luận cá nhân tài phú nói, có mấy người có thể cùng nàng so sánh với. Đỗ Tử Nhược im lặng. Mấy người cùng nhau chậm rãi đi ở hầm đất ẩm ú ngõ nhỏ, ngõ nhỏ tuy rằng âm ú và mướt, nhưng cũng không dơ bẩn, trong không khí còn phiêu một cổ rêu xanh hương vị. Tư Lăng Cô hồng bước chân đi cũng không mau, như vậy bình thường hành tẩu độ tựa như đi ở sơn dã cỏ cây trong vòng, có loại thích dí nhàn nhã thoải mái, gọi người tâm thần cũng không khỏi bình thản xung dưới. Chân chính đi ở này ngõ nhỏ bên trong thời điểm, Mới có thể biết này ngõ nhỏ thế nhưng cũng không thiểu, một đạo liên tiếp một đạo, như là một tòa phức tạp mê cung. Đỗ tử nhược đột nhiên tỉnh ngộ hoàn hồn giống nhau mở mắt ra, trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc. Vừa mới kiêm một khắc hắn thế nhưng bất chi bất giác ngây người. Như vậy đi tới đi tới liền ngây người. Chỉ là loại này ngốc cũng không hư, lúc này tỉnh ngộ lại đây thời điểm, toàn bộ linh hải đều giống như một thanh, tràn ngập thanh minh, toàn thân đều giống như một trận nhẹ nhàng không thôi. Đỗ tử nhược lúc này mới đột nhiên nhớ tới nay chúng độc sau đến bây giờ hắn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá vẫn luôn đều ở vào bận rộn trạng thái hạ lúc này lại tại hành tẩu này dọc theo đường đi toàn thân tâm tiến vào một loại huyền diệu thanh nộ cũng tan mất một thân phức tạp này đột nhiên trạng thái chỉ sợ là bị bên người này hai người ảnh hưởng mới bị dẫn đường ra tới đỗ tử nhược im lặng nhìn về phía bên cạnh lược trước một chút hành tẩu tư lăng cô hồng phun ra một ngụm trọc khí lúc này ra tiếng nói tuy rằng ẩn săn tổ chức là ta giới thiệu các ngươi đi chỉ là rốt cuộc chỉ là một tổ chức mà thôi Niệm Niệm tiểu thư ngươi một chút ở ẩn săn tổ chức bố lớn như vậy săn thú nhiệm vụ không sợ ẩn săn tổ chức đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài hoặc là đem ngươi bố nhiệm vụ thù lao đêm đen cố ý không giúp ngươi hảo hảo làm việc Đường nghiệm Niệm quay đầu lại nhìn về phía hắn liếc mắt một cái nhàn nhạt, nhạt lắc đầu sẽ không nàng nói nhăn lại cánh mũi tựa hồ ở người trong không khí có chút tươi mát lại ở mức hương vị trong tay xuất hiện mấy cái trái cây sau này vứt cho diệp thị tỷ muội thù lam Bạch lê, hồng lê, lục lục một người một cái, ở nàng chính mình trong tay cũng vừa lúc cầm một cái, vừa mở miệng cắn một ngụm, một cổ quả hương phiêu phủ ở trong không khí. Đỗ tử nhược một người, lập tức biết được này trái cây thân phận. Lưu ly quả. Chẳng nhưng có có thể đem linh lực trở nên càng vì tinh thuần, chính yếu công hiệu vẫn là thành tâm dưỡng nguyên, đối linh hải tu dưỡng tốt nhất, làm nhân tu luyện thời điểm càng thêm không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lưu ly quả không tính là nhiều khó được, nhưng tuyệt đối cũng không dễ dàng được đến. Toàn bộ tiên nguyên bên trong chỉ có 9 đại bí cảnh lưu ly bí cảnh thừa thái, ở nơi nào lưu ly thụ mới có thể được đến tốt nhất sinh trưởng. Toàn bộ tiên nguyên lưu ly quả cơ hồ đều là từ nơi đó sinh non ra tới. Loại này trái cây ăn đến thiếu công hiệu không lớn. Nếu là ăn đến nhiều nói, như vậy công hiệu liền cực hảo. Chẳng những ở tu luyện một đường thượng có thể càng thêm thông suốt, ở độ kiếp thời điểm đối mặt tâm ma sát suất thành công cũng càng cao. Chỉ là tiên nguyên chân chính có năng lực đem lưu ly quả cho người ta từ nhỏ ăn đến đại. cũng chỉ có lưu ly li bí cảnh bên trong mặt ra thôi đường nghiệm nghiệm lúc này lập tức lấy ra bảy cái lưu ly li trái cây không tính là danh tắc cũng không tính tay nhỏ bút huống chi xem nàng bộ dáng như thế nào đều giống như chỉ là đêm này lưu ly li quả coi như bình thường trái cây tới ăn đang lúc đỗ tử nhược thất thần nghĩ chỉ thấy đường nghiệm nghiệm mới vừa cắn một ngụm trái cây sau thần thái tựa hồ nghĩ tới cái gì chiều hắn bên này phương hướng nhìn liếc mắt một cái sau đó lại một cái lưu ly li quả bay ra đỗ tử nhược hai mắt lập tức toát ra kinh ngạc Đường nghiệm nghiệm thế nhưng sẽ nghĩ đến hắn. Ở hắn hiểu biết, còn có thủ lam ám chỉ, đường nghiệm nghiệm đối với hắn cái này người ngoài cũng sẽ không giảng lễ. Quả nhiên, ở đỗ tử nhược sai biệt dưới ánh mắt, kia trái cây cũng không cùng bay tới hắn trước mặt, chỉ là từ hắn bên người bỏ lỡ đi, sau đó rơi xuống một chỗ âm u trùng. Âm u trùng vươn một con bao vây ở đèn nhánh không ánh sáng bao tay chung tay, một chút đem kia trái cây bắt lấy, sau đó giống quỷ giống nhau cầm trái cây cùng nhau biến mất. đang ở ăn lưu ly quả diệp thị tỷ mỗi hai người run run liên tiểu lẩm bẩm nói tuyết tân trước kia ngươi còn có điểm bóng dáng hiện tại học cái kia cái gì công pháp thật sự cùng quỷ không có gì hai dạng đôi khi ngươi ít nhất toàn bộ toát ra tới một chút ta liền vươn cái tay Một hương cũng nói đúng vậy đúng vậy chúng ta nhưng không có trang chủ cùng chủ mẫu như vậy thực lực nếu là lần sau ngươi tìm đến chúng ta hai cái thời điểm sẽ không nói thời điểm liền lộ ra một trương miệng tới nói đi Một hương sẽ không nghĩ đến nàng những lời này sẽ một ngự thành sớm ở những ngày về sau không ngừng một lần bị Tuyết Tân dọa đến cũng không biết Tuyết Tân rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình dù sao muốn từ Tuyết Tân trên mặt nhìn ra hắn rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình đó là tuyệt đối không có khả năng lúc này đáp lại tỷ muội hai chỉ có trong bóng đêm truyền đến răng rắc răng rắc cắn trái cây thanh âm hai tỷ muội lại lần nữa ác hàn một chút tiếp theo cho nhau khoa trương vì đối phương trà sắt cánh tay không hề lên án công khai Tuyết Tân đỗ tử nhược nhìn trước mắt một màn này hắn không nghĩ thừa nhận hắn lúc này trong lòng thế nhưng có điểm không thoải mái một loại bị xem nhẹ không thoải mái dĩ vãng cũng không phải không co sinh quá chuyện như vậy thậm chí cho dù có nhân khách khí chuẩn bị hắn một phần hắn còn sẽ khinh thường nhìn lại chút nào không chạm vào một chút cố tình lúc này hắn thế nhưng có loại không thoải mái cảm giác cảm giác này tới không thể hiểu được cũng làm hắn cảm thấy chính mình không thể hiểu được đỗ tử nhược thu liễm tâm thần theo đường nghiệm nghiệm vừa mới lời nói nghi hoặc nói sẽ không nghiệm niệm tiểu thư như thế nào tin tưởng chẳng lẽ đơn giản là là ta giới thiệu tổ chức đường nghiệm nghiệm cắn lưu ly quả hai má cổ động nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm hắn đỗ tử nhược bị này đôi mắt thiếu chút nữa xem đến mặt đỏ thai hồng hắn câu nói kia chỉ là thuận miệng vừa nói cũng không có bất luận cái gì tự luyến ý tứ chỉ là thực hiển nhiên đường nghiệm nghiệm nhưng không có nghe được hắn khẩu khí bởi vậy này liếc mắt một cái thực rõ ràng biểu đạt ra tới nàng ý tứ Khu. đỗ tử nhược rũ mắt thấp khụ một tiếng lại ngẩng đầu thời điểm bình tĩnh nói tạo ý tứ là nói ngươi dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần săn tổ chức cũng không có bố quá bất luận cái gì nhiệm vụ kinh nghiệm không có chân chính thực nghiệm quá này ẩn săn tổ chức năng lực liền bố nhiệm vụ lần này đối ẩn săn tổ chức tín nhiệm tựa hồ quá lớn huống chi ngươi nhiệm vụ này có thể nói là cùng mộ dung gia tộc chính diện tranh đấu mộ dung gia tộc hiện tất nhiên sẽ đối ẩn săn tổ chức người xuống tay muốn cho bọn họ nói ra thủ phạm hoặc là làm cho bọn họ giao ra ngươi hành tung linh tinh sự tình ngươi liền có tin tưởng ẩn săn tổ chức có thể ở mộ dung gia tộc chèn ép hạ như cũ làm được cần nấp Đường nghiệm nghiệm biết hầu làm một cái nuốt động tác sau đó đem cắn một nửa lưu ly quả đưa tới tư lăng cô hồng bên môi đối đỗ tử nhược bình tĩnh giải thích nói quỷ linh sẽ không trái với hứa hẹn đây là bọn họ thiên tính nếu không thiên đạo sẽ đưa bọn họ hủy diệt cho nên bọn họ là có thể tin mặt khác quỷ linh không có thật thể bọn họ vô pháp chân chính thương tổn người khác đồng dạng người khác cũng vô pháp thương tổn bọn họ Nếu bọn họ thật sự muốn che giấu, mộ dung gia tộc không có cách nào tìm được bọn họ, càng không có cách nào thương tổn bọn họ, cho nên cũng không có cách nào bức bách bọn họ. Đường Niệm Niệm nói xong thời điểm, đem lưu ly li quả thu hồi tới, vừa thấy cư nhiên bị cắn đến chỉ còn lại có cỗ, nàng đôi mắt chừng, ngẩng đầu lên nhìn về phía tư lăng cô hồng. Tư lăng cô hồng nửa bên mặt má còn có chút hơi chút cổ, đối mặt đường Niệm Niệm ánh mắt, thần sắc có một ít vô tội. Nghiệm Niệm cho hắn ăn, hắn mới ăn. đường nghiệm nghiệm tay vẫn luôn không có thu hồi đi hắn tự nhiên ăn xong rồi nay vô tội thần thái xuất hiện ở tư lăng cô hồng trên mặt làm chung quanh diệp thị tỷ mội xem đến thần sắc ngẩn ngơ ở một hương trên vai bạch lê hồ li mắt nhíu lại nháy mắt ở hai tỷ mội trên cổ đều nhẹ nhàng cắn một ngụm, hai tỷ mội đồng thời thấp giọng một hô sau đó phục hồi tinh thần lại gương mặt đỏ lên liền đồng loạt trừng mắt nhìn bạch lê liếc mắt một cái tiếp theo đều không hề xem tư lăng cô hồng tâm linh cảm ứng đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ trang chủ căn bản chính là yêu Nguyệt ta yêu nghiệt. Khó trách có như vậy nhiều không biết sống chết nữ tử còn muốn tới dây dưa trang chủ, không có chủ mẫu tại bên người nói, trang chủ mặt vô biểu tình, lánh lánh đạm đạm bộ dáng tuy rằng cũng làm người mê muội ít nhất sẽ làm người trung bước, không dám tiến lên đi trêu chọc. Chính là ở chủ mẫu bên người nói, kia ôn nhu sủng lịch ánh mắt trong thiên hạ có mấy cái nữ tử chống cự được. Chẳng sợ biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn thử đi được đến. Đặc biệt là chỉ có chủ mẫu bên người mới có thể toát ra rất nhiều người bình thường thần thái. Thật sự chút nào không tự biết thai họa nhiều ít nữ tử tâm A. Đường nghiệm nghiệm tắc bình tĩnh đem kia ăn xong cố cấp hóa thành cho tàn, lại một cái lưu ly quả lấy ra tới, uy đến tư lăng cô hồng bên môi nghiêm túc nói, cô hồng thích ăn cái này muốn nói với ta, ta có thật nhiều thật nhiều, cô hồng muốn ăn nhiều ít đều được. Nàng trứng mắt không phải bởi vì sinh khí, mà là cho rằng tư lăng cô hồng thích ăn cái này, chỉ là chính mình vẫn luôn đều không có hiện. Ha ha! Tư lăng cô hồng thấp giọng cười, nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng Nhịn không được dỗi tay từ nàng gương mặt hoạt đến màu son cánh môi thượng, tinh tế cọ sát, cảm thụ kia mặt trên mềm mại, gieo dắt thanh âm có chút khả khẳng, khẳng, niệm niệm cấp đều thích. Rất nhiều đồ vật, vô luận là cảnh đẹp vẫn là mỹ vị, hắn đều sinh không dậy nổi bất luận cái gì hứng thú cùng cảm thụ. Chỉ là bên người có nàng lúc sau, hắn sinh hoạt sinh hoàn toàn biến hóa. Nga. đường niệm niệm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tựa hồ đã hiểu, cô hồng ý tứ là nói, chỉ cần ta đút cho cô hồng ăn, tư lăng, cô hồng mới có thể thích ăn. Như vậy thân mật lời nói ở đường niệm niệm trong miệng không hề kiêng kỵ nói ra, làm bên cạnh chuẩn bị dò hỏi nàng luôn ngữ quỷ linh rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng lại là như thế nào hiện ẩn săn tổ chức người là quỷ linh mấy vấn đề này đỗ tử nhược không khỏi cơm mồm, bình tĩnh khuôn mặt không hướng bọn họ bên này xem một cái. "Ân." Tư Lăng Cô Hồng đáp lời, nhìn đường niệm niệm ánh mắt càng ôn nhu lại thâm thúy. "Như vậy ánh mắt, xứng với hắn tuấn nhã vô song dung nhan, lộ ra một cổ nói không rõ ma mị. Như vậy Tư Lăng Cô Hồng Làm diệp thị tỷ muội cùng thù lam những người này không dám nhìn tới, chẳng sợ các nàng đối tư lăng cô hồng không có nửa điểm tâm tư, cũng không dám có nửa điểm tâm tư, chỉ là ở như vậy bộ dáng hắn trước mặt, các nàng chỉ sợ cũng sẽ bị không tiếng động nhiếp đi tâm hồn. Loại này lơ đãng ma mị, so với cốc Mỹ Nga cái loại này cố tình mê hoặc quyến rũ cảng vì sắc bén, giống như là không khí, thoạt nhìn vô thanh vô tức, vô hình vô vị, lại ở người bất chi bất giác dưới cũng đã hút vào trong cơ thể, sau đó mất đi nó liền vô pháp sống sót. Cho dù là thân là nam tử đỗ tử nhược, cũng bị Tư Lăng Cô Hồng này đột nhiên biến hóa cấp nhất trụ đến từ có cốc mị nga kia một lần lúc sau. Hắn đối với loại này không tiếng động mị hoặc phi thường mẫn cảm, cho nên chẳng sợ biết rõ Tư Lăng Cô Hồng cũng không có cố tình làm cái gì, vẫn là nhịn không được những mày. Sau đó tại thân thể trùng quanh bố trí hạ cái chắn, chỉ là hắn hiện này cái chắn căn bản là không có khởi bất luận cái gì tác dụng, đơn giản là Tư Lăng Cô Hồng căn bản là không có cố tình sử dụng bất luận cái gì mị hoặc pháp thuật. tự nhiên liền không có bất luận cái gì linh lực dao động tư tán những người này bên trong không chịu tư lăng cô hồng ảnh hưởng lại chỉ có chân chính đối mặt tư lăng cô hồng như vậy ánh mắt đường nghiệm nghiệm lúc này ngõ nhỏ xuất khẩu liền ở trước mặt tươi đẹp dương quang hoàn toàn khuynh sái lại đây đại đạo thượng lui tới đám người cũng xuất hiện ở mọi người trong mắt đường nghiệm nghiệm cổ tay háo thượng ngày thường bị che giấu tám cánh diệp văn tràn ra vi diệu cảm ứng nay cảm ứng đúng là tới đến viên gia sản nghiệp theo cảm ứng lôi kéo từ tư lăng cô hồng dẫn đầu hành tẩu thực mau mọi người liền tới đến một tòa bố trí điển nhã khách điếm trước mặt nay tòa khách điếm tên là thức cư tổng cộng 3 tầng gác mái sinh ý mục xem lên không hỏa bạo cũng không quẩn cũ từ trước đến nay cũng là rốt cuộc người tu tiên khai khách điếm giống nhau đều là cho tu luyện giả cư trú chính là giống nhau người tu tiên lại sao lại chủ khách điếm tư lăng cô hồng đám người cũng không có đi khách điếm trước môn ngược lại là thông qua đặc thù thủ đoạn ở không ai hiện dưới tình huống tiến vào thức cư sau đó ở thức cư hậu viện một chỗ sân đình tạ nội ngồi xuống Không bao lâu, này thước cư hậu viện sân thực mau tới một người. Đây là một người thân xuyên màu xanh xám trường bảo trung niên nam tử. Nam tử vừa thấy đến đỉnh tạ ngồi đường niệm niệm, lập tức đi đến nàng trước mặt, không người thi lễ nói, chi thứ đệ tử tôn hà không biết đại tiểu thư đến phóng, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh đại tiểu thư thứ tội. Ở đường niệm niệm rời đi viên ra lúc sau, viên tế dân liền đem tin tức bố đi ra ngoài, làm tuy có bên ngoài đệ tử xưng hô đường niệm đều phải xưng hô một tiếng đại tiểu thư. Ở viên gia. Vô luận tuổi địa vị, đường nghiệm nghiệm đại tiểu thư thân phận, bất luận cái gì nữ tử đều không thể thay thế. Đường nghiệm nghiệm trong mắt hơi mang một tia nghi hoặc, đối với loại này khách khí lời nói chút nào không cảm bạo. Các nàng là trộm tiến vào, người này đương người không biết, nếu không phải các nàng không thèm để ý bị trung quanh che giấu người hiện, người này còn sẽ không biết, hắn lại ở cầu nàng thứ tội gì. Thù Lam tự nhiên minh bạch đường nghiệm nghiệm, không cần đường nghiệm nghiệm chính miệng nói chuyện, liền tự giác tiến lên đi đánh tên này viên ra chi thứ đệ tử. sau đó lại lần nữa đứng ở đường nghiệm nghiệm bên người đường nghiệm nghiệm nhìn trước mặt diệp thị tỷ muội còn có thù lam tam nữ ở nàng dưới ánh mắt thần sắc đều không khỏi nghiêm túc lên các nàng cảm giác đến đường nghiệm nghiệm tựa hồ có chuyện có nói chính như các nàng phỏng đoán đường nghiệm nghiệm mở miệng nói từ hôm nay trở đi các ngươi không cần lại đi theo ta cùng cô hồng diệp thị tỷ muội một chút mở to hai mắt nhìn bất quá không có mở miệng nói chuyện thù lam tựa hồ đã sớm phỏng đoán đến như vậy kết quả hơi hơi rũ xuống đôi mắt Thần sắc có chút ảm đạm lại thoải mái. Đường Nghiệm Nghiệm thản nhiên bình tĩnh nói, "Ta cùng cô Hồng muốn đi tìm mộ Dung gia tộc phiền thoái, các ngươi tu vi theo không kịp chúng ta độ, vẫn luôn đi theo chúng ta, các ngươi cũng không có cách nào tu luyện." Diệp thị tỷ mội cùng Thù Lam thần sắc đều càng thêm ảm đạm, các nàng kỳ thật đều minh bạch, cũng biết như vậy mới là tốt nhất, chỉ là sự tình còn sống là có chút nhịn không được tâm tình hạ xuống thôi. Lúc này, Đường Nghiệm Nghiệm nói tiếp, "Nô, no, các ngươi có thợ săn thân phận có thể tiếp nhiệm vụ." có cơ hội liền cũng giết sát mộ dung gia tộc cùng tịnh nguyên phái người có thể đem ta cấp đi ra ngoài thủ lao lấy về tới chẳng sợ nàng cấp đi ra ngoài thủ lao lấy nàng đế xúc tới nói không tính cái gì nhưng là rốt cuộc dừng ở chính mình người trong tay so dừng ở người ngoài trong tay muốn thoải mái xì sì. những lời này rơi xuống cho đến thủ lam còn có diệp thị tỷ mỗi hai người đều nhịn không được bật cười trên mặt mất mát cũng khôi phục không ít liên Tiểu đem trong lòng mất mát thu liễm liên thanh cười nói chủ mẫu ngươi cứ yên tâm đi. Này đã kích địch nhân còn có thể lấy báo đáp sự tình, ta nhất hiếm lạ làm. Một hương cũng đi theo cười nói, không sai, không sai, chủ mẫu, ngươi liền chờ xem đi, chờ lần sau lại trở lại chủ mẫu cùng trang chủ bên người thời điểm, chúng ta nhất định phải đem nhiệm vụ đơn tử cấp chủ mẫu xem, đến lúc đó chủ mẫu liền biết chúng ta thành công bao nhiêu lần. Thu Lam mỉm cười, tôi cười nhu mỹ, chỉ là hai mắt nội lại có không thua cấp nam tử cứng cỏi, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ta định sẽ không làm ngươi thất vọng. Chỗ tối. Nào đó hư ảnh giống nhau người, chỉ là đem chính mình tồn tại toát ra tới một chút. Đường Nghiệm Nghiệm gật đầu, nói tiếp, "Ân, có yêu cầu thời điểm có thể tìm viên gia." Diệp thị tỷ muội cùng Thù Lam bọn họ đều đã biết được Đường Nghiệm Nghiệm cùng viên gia quan hệ, cho nên đối với những lời này không có nghi hoặc. Lúc sau, Đường Nghiệm Nghiệm tắt đem linh thức tham nhập viên thiên khải cấp tổ giới nội, sau đó cấp viên gia truyền qua đi một cái tin tức, đúng là nàng chuẩn bị đối phó mộ Dung gia tộc sự tình, làm viên gia chính mình chuẩn bị sẵn sàng. mươi 167 tài phú đánh giá, tiên nguyên rối loạn, loại này loạn cũng không phải bên ngoài thượng náo động chém giết, lại là trong im lặng loạn, gợn sóng nổi lên bốn phía, bị trong im lặng ấp ủ lên mây đen, so với trực tiếp vang lên sấm xét ầm ẩm, ẩm còn muốn gọi người tâm thần áp lực, vô pháp bình tĩnh. Mộ dung gia tộc nhất cử chém giết mấy trăm phản đồ, tiếp theo đem đường niệm niệm ở phạm thế chế tạo ra tới con rối sự tình truyền cho thiên cơ địa vực sở hữu kêu được với tên gia tộc môn phái. Hơn nữa đem chắc hôn khí loại này vẫn là có chút không ổn định đồ vật đưa cho một ít nhân vật nổi tiếng môn phái gia tộc, vô luận là thiệt tình còn giả ý, đều đã chịu này đó môn phái trong gia tộc người cảm kích, chỉ là này đó môn phái gia tộc sở biểu hiện ra ngoài cảm kích là thiệt tình vẫn là ứng phó. Ai có thể đủ nói được rõ ràng đâu. Ẩn săn tổ chức không thể nói ẩn ấp, cơ hồ ở tiên nguyên sinh hoạt lâu rồi người đều biết cái này tổ chức, cho dù là một ít phạm nhân cũng lược có điều nghe. Chỉ là biết với biết. ẩn săn tổ chức chân chính không chế giả lại trước nay không có người hiện quá vô luận tìm kiếm bọn họ hành tung vẫn là bọn họ thân phận đều là người không thể hiểu hết tình huống như vậy làm ẩn săn thợ săn nhóm cũng có thể càng thêm yên tâm săn thú rốt cuộc bọn họ đương thợ săn chỉ là vì tiền tài hoặc là thanh danh có cái khổng lồ cường đại bối cảnh tổ chức cũng cho bọn họ bảo đảm không phải không có người lợi dụng trở thành ẩn săn tổ chức thợ săn muốn thâm nhập trong đó điều tra do ẩn săn không chế giả thân phận chỉ là vô số người đều bất lực trở về Thậm chí những người này đều sẽ bị ẩn săn bên trong thành viên bố nhiệm vụ đổi giết, này đổi giết tự nhiên vẫn là thợ săn, nếu thợ săn giết không chết nói, giống nhau những người đó cũng sẽ không sống lâu lắm, cái này làm cho tiên nguyên người đối với ẩn săn cũng càng tò mò cùng kính sợ lên. Tiên nguyên chung, chỉ cần là một mình một người người tu tiên, cơ hồ tám phần đều khả năng có thợ săn thân phận. Chỉ là cái này thân phận ở không có đạt tới tam huyền thợ săn nói, như vậy cũng chỉ là một cái có thể có có thể không nhân vật. liền một cái danh hiệu đều không có cho dù là tìm người làm nhiệm vụ người bình thường cũng sẽ không đem nhiệm vụ giao cho ngươi đám người lực lượng là cực đại đương ẩn săn đem săn giết mộ dung gia tộc cùng tịnh uyên phái đệ tử nhiệm vụ bố sau khi rời khỏi đây không đến ba ngày mộ dung gia tộc cùng tịnh uyên phái đệ tử mạc danh bị đánh lén sự kiện liền không ngừng sinh mộ dung gia tộc rất cường đại không giả thân là thiên cơ đạo thứ nhất tu gia tộc đồng dạng không giả bất qua ở khổng lỗ ích lợi dụ hoặc trước mặt phần lớn tán tu đều sẽ hiểm chung cầu phú quý Mộ dung gia tộc cùng tịnh nguyên phái đệ tử nhiều như vậy, bọn họ lại không phải vọt tới bọn họ đại bản doanh đi sát, sẽ chỉ ở mộ dung gia tộc cùng tịnh nguyên phái đệ tử ra cửa bên ngoài làm gia tộc môn phái nhiệm vụ thời điểm, hoặc là ở rèn luyện du hành thời điểm, vừa vặn gặp phải nói, như vậy liền phải nói cách khác. Chỉ cần đưa bọn họ nhất cử đánh chết, sau đó tấn chạy thoát, cho dù là mộ dung gia tộc cũng vô pháp lập tức liền tra được rốt cuộc là ai làm. Ở cái này khắp nơi có thể thấy được người tu tiên tiên nguyên. vốn chính là gan lớn no chết nhát gan đói chết. Hùng chi tán tu phần lớn đều là bỏ mạng đồ đệ, bọn họ không môn không phái, bên người giống nhau cũng không có thân nhân, căn bản là không có bất luận cái gì cố kỵ đang nói. Không gian nửa tháng thời gian, mộ dung gia tộc đệ tử ở như vậy vô tận săn giết chung, thế nhưng ước chừng tổn thất ngàn người nhiều. Chuyện này sinh quá mức đột nhiên, đương bị mộ dung càn hoa hiện thời điểm, căn bản là không kịp ngăn cản, hùng chi ẩn săn tổ chức vốn chính là một cái trung lập tổ chức. Mộ dung gia tộc đã từng cũng thử qua muốn đem cái này tổ chức thu vào môn hạ, chỉ là kết quả chẳng những làm mộ dung gia tộc thất vọng rồi, còn làm cho bọn họ cảm thấy dị thường không có mặt mũi. Đơn giản là này ẩn săn tổ chức đối bọn họ mộ dung gia tộc căn bản là để ý tới đều không thèm nhìn một chút, giống như căn bản là khinh thường nhìn lại giống nhau, cái này làm cho mộ dung càn hoa cái này mộ dung gia tộc gia chủ đối với ẩn săn tổ chức cũng có rất lớn chán ghét. Lúc này hiện mộ dung gia tộc cùng tịnh nguyên phái đệ tử thụ hại sự tình chính là cái này ẩn săn tổ chức khởi đầu, cái này làm cho mộ dung càn hoa càng thêm tức giận khó làm, chỉ là lần này hắn lại lần nữa phái ra đi tìm ẩn săn tổ chức thảo muốn nói pháp người lại lần nữa bất lực trở về, làm mộ dung càn hoa đối ẩn săn tổ chức chán ghét thăng cấp vì ghét hận.